chỉ chốc lát sau liên làm ộ t đám nạ ga nhỏ ảo ảnh hướng về phía bột một trận c u n g đấu hơn nữa tại trái tim chuyên tâm ảnh hưởng nạ ga nhỏ bản thể cùng ảo ảnh toàn bộ càng đánh càng nhanh rất nhanh tốc độ đánh liền tăng lên tới một cái mức độ khó tin nha đầu này thật là hết thể cận chiến khắc tinh tô du mỉm cười lắc đầu may mắn mình không phải là cận chiến nếu không gặp phải sợ a ẩn tiểu nha đầu này phòng chừng cũng sẽ bị truy đầu đầy là bao đi về phần cờ cờ bằng t ấ m bắn của tô du cùng năng lực c h u y n vị nạ ga nhỏ loại này đơn vị cận chiến chỉ có thể sống sống bị chính mình đuổi chơi chết sấm xét xa kích gian giác 1421 1356 l o n g d ư ợ c phách đả vây anh s nghìn thần thánh tổn thương 4S chóng váng cổn u vũ loạn xạ 13 1399 i x b đánh ngã thất bại thừa dịp người bệnh đòi mạng ngươi thừa dịp bột bị nạ gà nhỏ một trận cuộc đấu tô du cũng là vui sướng gia nhập đối với bột ấu đả hai người hợp lực công kích hp bột cũng là càng ngày càng ít m ộ ư ơ i phút hai mươi phút bốn mươi phút tám mươi phút thời gian đưa đ ẩ y b ộ t thái thẳng cự viên cũng là một mực yên lặng chịu đựng hai người ấu đả coi như thỉnh thoảng bột đào thoát ma trưởng của sài ẩn cũng rất nhanh bị lần nữa đuổi theo bất chi bất giác thanh máu hp thật dài của bột chỉ còn lại một đ o ạ n ngắn hp chỉ giá là năm trăm linh p h ẩ không không m ư ơ i năm không không không không không chỉ còn năm trăm ngàn hp rồi đáng giận con kiến h ồ i là để các ngươi mở mang kiến thức một chút ti tan huyết mạch chỗ cường đại trong giây lát bột đột nhiên tránh thoát nạ gà nhỏ choáng váng d ơ thẳng lên trời nổi giận gầm lên một tiếng thân thể từng khúc tăng vọn thân khúc g t h thăng một lần đạt được hơn hai trăm mét khi thế kinh khủng tràn ngập ra Ken. cảnh cáo một hàng á i t h cảnh n g cáo quét đi ra tô du ánh mắt đông lại một cái bột mở lớn kháng tính tăng lên tự động một trăm linh giật cho váng kỹ năng làm l ệ n h giảm bớt vì một s tương đối biến thái tính toán miệng bình thường tới nói người chơi tại bột mở lớn trong lúc tốt nhất né tránh chờ bột đại chiêu kết thúc lại đánh bột quá nhưng là từ nhắc nhở đến xem đông nếu có thể ở bột mở lớn thời điểm đánh chết bột sẽ có khen thưởng đặc biệt liêu mạng trong vòng một phút đánh chết bột tô h d u cắn răng t i ể u nha đầu ngươi chọc giận một vị ti tan hậu duệ t i tan phớt s ở tự động c h o á n váng mở lớn xong bột d ơ thẳng lên trời nổi giận gầm lên một tiếng chật, dưới chân sáng lên một cái bao trùm chu vi chăm g i ậ vòng sáng màu vàng nạ gà nhỏ sờ nằm ở ánh sáng trong vòng lập tức liền nằm ở choáng t r ạ thái t i tan phớt sờ có thể tự động c h ó á n g váng trong phạm vi một trăm giật tất cả phe địch mục tiêu cái này mẹ nó cũng quá biến thái rồi thiếu nha đầu bản tôn nhị ngươi n rất lâu rồi nhận lấy cái chết bột đã sớm n h ẫ n xa ẩn rất lâu rồi nâng lên ti tan cử quyền hướng phía nạ gà nhỏ liền đập xuống tay bạch t u ộ c năm s quân quanh lúc này một cái xúc tu bạch t u ộ c dài ngàn mét đột nhiên xoắn tới đem hai trăm m m cao đại bột thành công quân quanh bó trở thành một cái bạch t u ộ c cú lớn tử không tệ mợ lớn bột kháng tính cực mạnh nhưng tay bạch t u ộ c không nhìn mà pháp miễn dịch không nhìn hết thể kháng tính sấm xét xa kích giam giác một nghìn bốn trăm mười một 1.425 1.368 t h ừ a dịp bột bị quân quanh tô du lại là một vòng bắn điên cuồng trong miệng thì nói lẩm bẩm to con đối thủ của ngươi là ta tới đánh ông nội ngươi à đáng giận con kiến hôi ngươi sẽ vì thế trả giá thật lớn bột cũng có tôn nghiêm bị một mạo hiểm giả bó thành ú lớn tử vô cùng nhục nhã ngắn ngủi năm s đi qua bột tránh thoát xúc giác bạch tội u quân quanh lập tức hai chân nhảy một cái xông về tô du cự lực nhảy bột thái thẳng cự viên một cái nhảy vượt qua một nghìn g i ậ khoảng cách đi tới tô du trước mắt cú nhảy cắn côn tô du không chậm trễ chút nào hai chân dung một cái mở ra cú nhảy cả khôn nhảy đến một nghìn hai trăm giật ra ngoài cự lực nhảy b ộ t thái thẳng cự viên lần nữa nhảy đi theo sau l ư n g tô du cú nhảy cả khôn tô du lần nữa nhảy cự lực nhảy cú nhảy cả khôn cự lực nhảy cú nhảy cả khôn cự lực nhảy cự lực, lực nhảy tô du liên tiếp nún nhảy bốn lần trong nháy mắt nhảy ra bốn nghìn tám trăm giật khoảng cách nhiên nga mở lớn kỹ năng bột làm lạnh vì một s cũng là một nhảy liền năm lần đội kịp một mực chạy trốn tô du hết ý kiến con kiến hôi ngươi không trốn thoát lòng bàn tay của bản tôn nhận lấy cái chết bột thái thẳng cự viên nhìn thấy tô du không lại chạy trốn cũng là d ơ thẳng lên trời cười to p h ả n phất nắm chắc phần thắng a thật sự cho rằng ta liền không trị được ngươi rồi tô du cũng là cười con bột này mở lớn xong có thể vô hạn nhảy năng lực cơ động vô địch nhưng tức là bột còn có một cái trí mạng thiếu sót long rực mở ra long rực phi hành tô du khỏe miệng khanh n ế t một đôi màu vàng long rực ở sau lưng chậm dài triển h a i c h ậ t long rực từ từ vỗ đem tô du dẫn tới giữa không trùng trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống bột lần này thái t h ẳ n cự viên mở b ư ớ rồi nó bất quá một đầu đơn vị lục chiến đối phó đơn vị không trùng chỉ có bị đòn phần a ha ha thưởng thụ một chút không đối địa hàng duy đ ã c ứ đi vỗ cánh chim trên c a o nhìn xuống tô du nhàn nhạt, nhạt đưa mắt nhìn phía dưới bột một cái giơ tay dương cùng từng đạo m ũ i tên phóng mà xuống một trăm bốn mươi sấm xét xa kích giang rắc năm năm trăm năm mươi năm bốn trăm linh bạo kích năm ba trăm bốn mươi từ đánh năm chín trăm linh tám bốn trăm linh bạo kích năm một trăm tám mươi bốn trăm linh bạo kích năm hai trăm bốn mươi bốn trăm linh bạo kích mưa tên rơi xuống thoáng chốc đem bột đầu bắn thành con n h i m Tổn thương. Bột còn thừa lại trận chiến c này nguyên bản nàng là chủ lực phụ trách khiêng bột cùng phát ra nhưng thời khắc mấu chốt v ẫ xế, phù phù ngài n g với bột mở ra titan foster thời điểm đánh chết bột đầu mục cấp thái thản cự viên thành công đạt được titan khen thưởng ít một một đạo âm thanh nhắc nhở dễ nghe vang lên、Trật. binh lình binh lình chiến lược phẩm rơi xuống đời đất t r ư ớ c một trăm linh ba khen thưởng ti tan thần bí không biết ti tan khen thưởng là cái gì tô du ánh mắt hơi hơi sáng lên ở trước mắt hắn xuất hiện một cái màu bạc hợp kim chế tạo kim loại bảo dương mặt ngoài bảo dương có khắc cổ xưa ti tan đường vân bảo dương khen thưởng ti tan miêu tả một cái trang bị ti tan khen thưởng thần bí bảo dương đ ặ t được về sau liền mời đổi mau mở ra đi mở ra tô du giơ tay nhấn bảo dương lựa chọn mở nắp dương ra keng bảo dương khen thưởng ti tan mở ra t r o n g mở ra tiến độ một h a i ba một trăm mở ra hoàn tất keng chúc mừng ngài đạt được ti tan khen thưởng đá cường hóa ti tan bảo dương mở ra đáy dương lẳng lặng nằm một cái màu bạc quả cầu kim loại mặt ngoài kim loại bóng loáng trong suốt l ó e sáng rực rỡ đá cường hóa ti tan miêu tả trong vũ trụ một loại cực kỳ hiếm thấy thần thạch tương truyền bị chư thần ti tan c h ú c phúc có thể dùng đến cường hóa đủ loại trang bị một cái đá cường hóa ti tan tô du hơi hơi giật mình đời trước mỗi một vị nắm giữ thanh khí người chơi nàm mộng cũng nhớ nắm giữ đá cường hóa ti tan dùng để cường hóa thanh khí đây v v v đời này chính mình có một kiện trưởng thành thanh khí song phát thanh giới mới vừa tốt có thể dùng đến cường hóa lựa chọn cường hóa song phát thanh giới tô du làm ra quyết định keng trò chơi nhắc nhở đá cường hóa titan vì cực kỳ hiếm thấy đạo cụ xin hỏi có sử dụng hay không một đạo nhắc nhở vang lên xác định tô du gật đầu một cái k e n ngài tiêu hao đá cường hóa titan ít một n g à i thanh khí song phát thanh giới cường hóa đang tiến hành tiến độ một t r ă hai ba một trăm cường hóa thành công k e n chúc mừng ngài thanh khí một tinh thanh khí song phát thanh giới thành công cường hóa vì hai tinh thanh khí tam phát thanh giới một cái thanh loạt thật dài về sau rốt cuộc cường hóa thành công danh s ư n g song phát thanh giới tam phát thanh giới phẩm chất một tinh thanh khí hai tinh thanh khí thuộc tính cơ sở trong bước tăng lên đặc hiệu tăng lên song phát ba phát t nhìn lướt qua hiệu quả tăng lên tô du hơi hơi hít một hơi khí lạnh vốn tới song phát có thể song phát một cái kỹ năng nhưng bây giờ ba phát có thể ba phát một cái kỹ năng chẳng hạn như có thể trong nháy mắt thả ra ba cái l v bốn của vũ loạn、xạ. tương đương với loạn xạ mười hai lần có thể thuấn phát ba cái tay b ạ c h t u ộ c thuấn phát ba cái cú nhảy tàn khôn một cái kỹ năng trong nháy mắt thả ra ba lần không nên quá biến thái cũng không hổ là ti tan khen thưởng cái kết quả này tô du vô cùng hài lòng cất k ỹ nhẫn tô du bắt đầu quét dọn chiến lợi phẩm đầy đất đầu tiên là thi thể bột tương truyền chư thần ti tan đều là kim loại cùng nham thạch thân thể chư thần ti tan sau khi chết thân thể sẽ hóa thành dầu có quặng mỏ qua lại biếu tặng đại địa thái thản cự viên này nắm giữ một tí ti tan huyết mạch lệ sau khi chết không có tan khoáng hóa mạch nhưng thi thể lại trở thành đá cầm thạch dù cầm thạch viết cổ năm loại hình tài liệu kiến trúc viết cổ số lượng ba nghìn không đơn t chỉ là thi thể liền nắm giữ ba mươi n g h n đơn vị cầm thạch viết cổ một lớp này thật là kiếm lợi lớn hoàng kim cựu tinh xóa vai c ự viên giáp r a cấp bậc lv hai mươi bốn mươi sức mạnh bốn mươi thể chất bốn mươi tốc độ đánh một trăm năm mươi phòng ngự một trăm năm mươi c h ó á n g váng kháng tính một trăm năm mươi chậm lại kháng tính tám mươi toàn đ ộ nguyên tố kháng tính đặc hiệu cự viên thân thể mười tỷ lệ miễn dịch c h ó á n g váng loại kỹ năng một cái hoàng kim c ự tinh đập vào mí mắt thuộc tính tương đối khá hơn nữa tạo hình tinh mỹ sau khi mặc vào thuộc tính nói cao một đoạn hạt hoàng kim đặc hiệu vỡn quanh ở đầu vai khiến cho đến có chút nhân vật lộ ra càng thêm duy mỹ hoàng kim cựu tinh chiếu sáng chi nhận hai tay kiếm cấp bậc lv hai mươi công kích 50 sức mạnh 50 bén nhạy 120 t r ă h u n g đích 50 quan hệ kháng tính đặc hiệu chiếu sáng cái thanh này hai tay kiếm t h i ể m rượu minh phát sáng chúng đích mục tiêu về sau tia sáng trói mắt sẽ khiến cho mục tiêu khó mà chúng đích mục tiêu 30 m ư trung quy trung đích một cái kiếm hai tay hoàng kim lấp lánh thuộc tính cực kỳ ra sức đặc hiệu cũng coi như không tệ nếu như cầm tới trên thị trường ba lại bị cưỡng hôn rồi bởi vì là toàn cầu đệ nhất tôn bột cấp đầu mục thủ sát trên mặt đất chiến lợi phẩm nhiều một nhóm đủ loại bệnh ngân trang bị hát thiết bạo nổ đầy đất những trang bị này thô dù coi thường nhưng có thể bán cho người chơi trong giây lát một khối thủy tinh đập vào mi mắt thủy tinh toàn thân lấp lánh màu bạc kim loại s á n g bóng mặt ngoài có chút sạc sỡ thoạt nhìn có chút tuổi t ắ c rồi trái tim ti tan hư hại loại hình di vật hiệu quả bổ sung thêm một cái kỹ năng ti tan phát sở miêu tả một cái hư hại chư thần ti tan trái tim đã sớm hư hại vô tận năm tháng chỉ lưu lại một tia yếu đớt thần lực ti tan phát sở làm lạnh một ngày kéo dài mười s hiệu quả mở ra về sau tất cả kỹ năng làm lạnh si đi hạ thấp thành một s một cái di vật hơn nữa còn là trái tim một tôn chư thần ti tan mặc dù hư hại nhưng gánh vác một cái kỹ năng có thể vẫn là hết sức biến thái 1 0 s trong thời gian tất cả kỹ năng làm lạnh sẽ vì một cũng là có thể điên cuồng vây kỹ năng x o n g phát thanh giới c u ố n vũ loạn s ạ cú nhạy cắn khôn tay bạch tuộc chờ có thể điên cuồng sử dụng tuy nói titan phớt sở chỉ có thể kéo dài 1 0 s nhưng một khi mở ra tuyệt đối là bom nguyên tử cấp vi lực đến đây tô du cũng tổng cộng có năm cái di vật pho tượng binh lính với i cổ mặt nạ hoàng kim tay bạch tuộc đ ù a phục sinh trái tim titan năm cái cột di vật cũng là toàn bộ chứa đầy lại tìm tòi một hồi lâu mặt đất bị quét dọn sạch sẽ một món c u ố i cùng chiến lợi phẩm cũng bị tô du cầm ở lòng bàn tay là một cái lệnh bài cũ kỷ kiến thành lệnh hiệu quả sau khi sử dụng ngươi có thể tại đế quốc nắm giữ một khối hợp pháp thổ địa dùng để xây dựng chính mình thành trì miêu tả không muốn xây thành trì người chơi không phải là thú vị nhà chú thích người chơi sẽ đạt được khen thưởng đặc biệt xin mau sớm xây thành trì đi chú thích kiến thành lệnh sẽ đưa tới thế lực khác mơ ước sau khi chết năm mươi tỷ lệ khá thấp toàn cầu đệ nhất cái kiến thành lệnh rốt cuộc bùng nổ tô du cũng thở ra một hơi dài tới đảo kim cương lâu như vậy kế hoạch của mình rốt cuộc bước ra bước đầu tiên bước kế tiếp liền có thể chuyên tâm tìm kiếm viễn cổ tế đàn dòng thần hoàn thành đảo kim cương nội dung cốt truyện tốt vui thích xây thành chỉ rồi lúc này một đạo nhắc nhở vang lên mạnh keng chúc mừng ngài thu được toàn cầu đệ nhất cái kiến thành lệnh m ờ i làm có hay không hướng toàn cầu công bố cái này vui mừng tin công bố tô du quả quyết gật đầu toàn cầu đệ nhất cái kiến thành lệnh không phải là dùng để, để cho người khác hâm mộ sao một lát sau một hàng thông báo màu vàng trợ q u á t ra keng thông báo toàn cầu chúc mừng tờ l long cung long đế thành công đánh chết một cấp đầu mục thái thản cự viên hoàn thành một cấp đầu mục toàn cầu thủ sát hắn dung cảm hành vi sẽ v i n h viễn khắc sâu tại thiên vực sử sách đạt được khen thưởng điểm chiến công ít năm mươi triệu đạt được khen thưởng q u à tặng chư thần trái trưởng thành sức mạnh ít một q u à tặng chư thần trái trưởng thành trí lực ít một keng k e n thông báo liên tiếp quét ba lần toàn cầu lập tức s ô i t r à o mà chỉ c h ố c lát sau lại là một hàng thông báo quét ra k e n thông báo toàn cầu chúc mừng tờ l ê ơn long cung long đế đạt được đạo cụ hiếm kiến thành lệnh trở thành toàn cầu đệ nhất vị nắm giữ kiến thành lệnh người chơi cũng cho chúng ta chung nhau mong đợi toàn cầu đệ nhất tòa người chơi thành trì hoàn thành keng keng ba chuyện vàng nóng ánh thông báo toàn cầu quốc gia người chơi toàn cầu trong nháy m ắ t nổ rảnh rỗi chương một trăm linh bốn toàn cầu đệ nhất trận một trăm l i n cấp người chơi vợ vợ, vợ trùng hợp ngoài ý mớn hổ nha tv số phòng số hai hổ nha tv quan phương phòng phát sóng trực tiếp các khán giả mọi người khỏe nơi này là kênh phát sóng trực tiếp quan phương hổ nha ta người chủ trì t h ỏ con hôm nay trong phát sóng trực tiếp cho là sẽ vợ giang đông hang động dung nham tình hình chiến đấu theo báo cáo vì tranh đoạt toàn cầu đệ nhất chỉ một cấp đầu mục thái thản cự viên thủ sát liên minh biển cả đang cùng u linh công hội đang c ự chiến mỹ nữ chủ trì thỏ con mỉm cười giàn giải trong hình ảnh phát sóng trực tiếp có thể nhìn thấy ngoài hang động dung nham liên minh biển cả cấp dưới công hội biển cả chiến vương công hội công hội goss t h a n h phòng công hội chờ m t mươi tám nhà công hội đang cùng u linh công hội lâm vào đối kháng kịch liệt liên minh biển cả điều động người chơi hơn trăm ngàn u linh công hội điều động người chơi hai hơn vạn toàn bộ là người chơi tinh nhuệ chiến đấu vô cùng kịch liệt mỗi thời mỗi khác đều có hàng trăm hàng ngàn người chơi chết trận tử vong bạch quang không ngừng ở trên chiến trường sáng lên tình cảnh giống như phim quốc tế tất cả người xem thấy không chớp mắt như mê như say quy quy quá kích thích rồi một trăm ngàn cấp quy mô người chơi giao chiến quá kịch liệt vì một tôn bột cấp đầu mục liên minh b i ể n cả cùng ú linh công hội đều là l i ề u mạ n g vịt mau nhìn hội trưởng thanh phong bị ú linh pháp vương m i ệ u sát rồi ú linh công hội vẫn là lợi hại một cái công hội solo liên minh b i ể n cả mười tám nhà công hội hình ảnh so với xem phim kích thích hơn nhiều nhìn n h i ệ t huyết r ồ i c h à o a chín trăm ba mươi ba vô luận như thế nào trận chiến này liên minh b i ể n cả mình chủ trái tim b i ể n cả ú linh công hội phó hội trưởng ú linh pháp vương đều đem nhất chiến thành danh không biết ai biết cười nói cuối cùng đây màn đạn không ngừng quét qua Các bằng người hữu xem. theo phát sóng trực tiếp tiến hành chiến đấu dần dần tiến vào cao triều d ự c d ỡ ma pháp chiếu sáng chân trời trên mặt đất núi thây thi hải chết trận người chơi đạt tới mấy chục ngàn người liên minh b i ể n cả ấu linh công hội song song tổn thất nặng nề nhưng vì tranh đoạt bột cấp đầu mục thứ nhất toàn cầu thái thản cự viên song phương vẫn không chịu rút lui chuẩn bị t ử chiến đến cùng thảm thiết chiến đấu cũng là để cho cư dân mạng nhìn ngây người n h ư n nga cũng liền tại song phương tử chiến một hàng thông báo màu vàng đột nhiên không có dấu hiệu nào quét màn hình k e n thông báo toàn cầu chúc mừng tờ lễ long cung long đế thành công đánh chết bột cấp đầu mục, thái viên, hoàn thành bột cấp đầu mục toàn cầu thủ sát thông báo toàn cầu chúc mừng tờ lễ ơ long cung long đế đạt được toàn cầu đệ nhất cái kiến thành lệnh keng k e n thông báo liên tiếp quét ba lần cả màn hình đều bị thông báo màu vàng s ở quét màn hình phóng phát sóng trực tiếp trong nháy mắt yên t ĩ n h lại cư dân mạng nhất thời toàn bộ ngu rồi làm không biết chuyện gì xảy ra ni a ni a ni a chuyện này đây là có chuyện gì lao tử không nhìn lầm chứ liên minh b i ể n cả cùng ngũ linh công hội vẫn còn đang tại liều chết tương bác long đế lại trộm đem một trộm một bị long đế cho trộm、Phúc. tha thứ bổn cô nương cười ra tiếng heo kê ơ cái này liền khôi hài đi biện cả cùng ngũ linh vì các bằng ộ hữu người xem xem ra tiền tuyến ngoại ý muốn nổi lên sự kiện long đế đại lão lại thừa dịp lúc liên minh biển cả cùng U linh công hội đấu một người trộm bột thật là khiến người bất ngờ nha long đế đại lão thật đúng là nghịch ngầm đây nhìn thấy thông báo mỹ nữ chủ trì thỏ con cũng là d ở khóc d ở cười cửa hang động r u n g nham liên minh biển cả trái tim biển cả đang chỉ huy liên minh dưới cờ mười tám cái công hội mấy trăm ngàn người chơi tác chiến lần đầu tiên chỉ huy quy mô lớn như vậy chiến đấu trái tim biển cả cũng là tâm tình sao động trận chiến này toàn cầu chú ý nếu như thắng hắn không chỉ có thể đạt được bút kiến thành lệnh các loại còn đem nhất chiến thành danh h ư ờ n g dự toàn cầu có thể nói được cả danh và lợi nhưng mà lúc này một hàng thông báo quốc g a keng thông báo toàn cầu chúc mừng l o n g cung long đế keng k e n nhìn thấy nội dung thông báo trái tim biển cả không khỏi sửng sốt một chút rụi rụi con mắt cũng là cho rằng mình nhìn lầm rồi long đế này là như thế nào ngay trước mấy trăm ngàn người chơi trước mặt len lén l ẹ n vào hành động giết chết bột cái này sao có thể lại nói bột đã bị long đế cho trộm cái t h i u trận chiến này liên minh biển cả bạch chết vô ích mấy vài người h a chẳng phải là trở thành một chuyện cười、Phúc. nghĩ tới đây trái tim biển cả một hớp lao huyết phút ra tức miệng mắng to long đế xem như ngươi lợi hại ưu linh công hội phó hội trưởng u linh pháp vương đang chỉ huy u linh công hội hai vạn tên tinh nhuệ tác chiến từ về số người tới nói trận chiến này u linh công hội chỉ có hai vạn người tham chiến nằm ở tuyệt đối thế yếu nhưng u linh công hội đi chính là tinh anh đường đi số lượng không đủ chất lượng tới gót kịch chiến nửa ngày u linh công hội tổn thất mấy ngàn người nhưng chiến tranh cây cân đang từng chút hướng u linh công hội như về trận chiến này u linh tổn thất nặng nề nhưng cũng may sắp lấy được thắng lợi chỉ cần có thể bắt lại bột thái t h ẳ n cự viên bắt lại toàn cầu bột cấp đầu mục thủ sát hết thể hy sinh đều là đăng giá ưu linh pháp vương thở thật dài nhẹ nhõm một cái trong thiên vực trừng phạt tử vong rất nặng chết một lần chính là rơi cấp một nhưng vì b ộ n cấp đầu mục toàn cầu thủ sát ưu linh công hội cũng là liều mạng k e n thông báo toàn cầu k e n k e n nhưng mà lúc này một hàng thông báo màu vàng đột nhiên quét màn hình ưu linh pháp vương nhìn lướt qua nhất thời sắc mặt đại biến cả người run r à y từng viên mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ cái chán chạy ra bút lại bị trộm cái kêu u linh công hội chết mấy ngàn người h a chẳng phải là chết vô ích nói chính xác không chỉ là u linh công hội liền liền đối thủ liên minh biện cả đều ừ chính mình thua mất bột chắc hẳn bên ngoài liên minh miệng cả ưu linh công hội đều bị tức điên rồi đang muốn chặt chính mình đây bất quá có ngẫu nhiên truyền t ố n g quyền trục tại hết thể các thứ này đều không phải là vấn đề ngài sử dụng một tấm ngẫu nhiên truyền thống quần chúng ngẫu nhiên đang truyền t ố n g truyền thống vào độ một trăm hai mươi ba bóp vỡ quần chúng một cái thanh l o ạ n thật dài xuất hiện keng truyền thống vào độ chín mươi tám chín mươi chín một trăm linh truyền t ố n g thành công keng ngài ngẫu nhiên truyền t ố n g tới hang động dung nham cửa vào truyền t ố n g xong trước mắt hình ảnh đột nhiên chuyển một cái tô du cũng là chợ phát hiện chính mình bị chuyển đến hang động dung nham cửa vào bên trái là mấy trăm ngàn mắt lom lom liên minh b i ể n cả người chơi bên phải là hơn mười ngàn sát khí ngút trời u linh công hội người chơi trong máy mắt tô du cũng một mặt một bức hắn vốn là muốn ngẫu nhiên truyền t ố n g chạy khỏi nơi này lại không nghĩ rằng vừa vận chuyển đến hai thế lực lớn chính giữa tương đương với vừa vận truyền t ố n g đến trong ngực ị g h nhân cái này cũng mẹ nó quá xui xẹo không khỏi sắc mặt tối s ầ m ta lao cái này ngẫu nhiên truyền t ố n g có chút bấy cha chương một trăm linh năm tư thái vô địch kẻ thù trung tờ lê ơ cửa hang động dung nham liên minh biện cả u linh công hội tổng cộng mấy trăm ngàn người chơi mỗi một người đều vẻ mặt đưa đám than thở bọn họ đánh n ử a này g bột lại bị long đế len lén đ o ạ n phẫn nộ uy khuất thương tâm khổ sở nhưng mà lúc này bạch quang lại lên một người chơi bóng người đột nhiên xuất hiện tại hai quân trung ương người chơi tay cầm cung tên một thân sang trọng vượt bực hoàng kim bạch ngân lộn xộn trang bị cái kêu miễn khóc hạt đặc hiệu thiếu chút nữa sáng mủ bốn phía người chơi cặp mắt ai đi người này long cung long đế vờ anh nhìn thấy cái ai đi này bốn phía lập tức a n h động không người muốn lấy được long đế này trộm xong bột lại không chạy còn chuyển tống đến lưỡng quân trong trận Cái này mẹ nó cũng quá này nó mẹ ta i ê u ngạo n còn dám chuyển tống đến trước mặt lao tử. Người đây là đang nục nhã ta liên minh biển biển nhìn Long đoạt đây đế, lao lao sao. tử bốt, trước mặt tử. ta Trái tim biển cả nhìn thấy là cả cả dám không o kéo miệng hung hăng Ngậy. h k ra.、Này. Ta không phải là ta không có đừng nói nhảm tô du rợ khóc rợ cười hắn m u ố n là ngẫu nhiên c h u y ể n t ố n g rời đi nơi này ai biết bấy cha c h u y ể n t ố n g q u y ề n trụ lại đem hắn c h u y ể n t ố n g đến trong ngực địch nhân lưng rồi quá bấy cha rồi long đế lần trước gài bầy u linh công hội ta hai mươi tỷ lần này lại trộm u linh công hội ta bốt tiểu tử ngươi lại còn dám truyền tống đến trên mặt ta không thể không nói thật là tốt lớn mà ta u linh pháp vương có chút cổ quay trưng lại vị u linh công hội này phó hội trưởng dường như cũng suy nghĩ ra long đế làm sao có dũng khí truyền tống đến trên mặt mình cái này thật không phải cố ý xin hỏi ta hiện tại có thể đi được chưa tô du không biết nói cái gì cho phải muốn đi long đế đoạt ta liên minh biển cả bốt nghĩ phủi mông một cái liền đi cho là chúng ta cái này mấy trăm ngàn người chơi là trưng bày sao trái tim biển cả một bước về phía trước hiện tại chỉ có đánh chết long đế mới có thể giải trong lòng mối hận không tệ kiến thành lệnh của long đế ngươi sau khi chết có năm mươi tỷ lệ khá thấp hôm nay liền qua đời ở đó đi Ú linh pháp vương ánh mắt hơi hơi sáng lên nếu như có thể đánh chết long đế bạo chết đ ố i phương kiến thành lệnh cái kia cũng tương đương vãn hồi một bộ phận tổn thất trong khi nói chuyện liên minh b i ể n cả người Ú linh công hội đã c h ỉ n h đoàn đoàn bao vây thế ba tầng t r o n g ba tầng ngoài đem tô du bao vây ở trung tâm mấy trăm ngàn người chơi bao vây một người cơ hồ là có chấp cánh cũng không thể bay rồi biện cả h u n h l o n g đế là chúng ta cùng c h u n g định nhân bây giờ chúng ta hai phe không bằng tạm thời bắt tay giảng hòa trước hết giết l o n g đế như thế nào u linh pháp vương nhìn về phía đối diện từ từ mở miệng được chúng ta trật tự người chơi cũng không ngại cùng có thành ý người chơi hỗn độn hợp tác trước mắt trước đánh chết l o n g đế bạo chết hắn kiến thành lệnh lại nói trái tim biển cả cũng rất nhanh lên một chút đầu đáp ứng vừa rồi đánh một trận trái tim biển cả đã ý thức được u linh công hội khó dây dưa cùng với thêm một kẻ địch không bằng thêm một người bạn cho dù là bằng hữu trận danh đối địch trong phòng lợi dễ ảm hộ nha nhìn thấy mới vừa rồi còn đại chiến liên minh biển cả ưu l i n ha c ha ha trật tự cùng hỗn độn lại kết minh thật cho ra nhìn vui vẻ ha ha ha trật tự mặt mũi bị liên minh biện cả ném sạch rồi à chư thần trật tự trên trời hỗn độn chư thần có biết cũng phải bị đám này tên khốn kiếp người chơi cho tức nổ tung các người chơi các ngươi tiết tháo đâu long đế thật kẻ thù trung tờ lây ơ lần này long đế trang bức trắng lớn p h ỏ n g chừng muốn gg ờ ờ chết chắc màn đạn một trận t r e o t r ọ c phải biết trong thế giới thiên v ự c trận doanh trật tự hỗn độn trận doanh một mực từ thái cổ thời đại đánh tới thời đại thượng cổ từ thời đại thượng cổ đánh tới viễn cổ thời đại từ viễn cổ thời đại đánh tới hiện đại nhưng mà trật tự người chơi cùng người chơi hỗn độn lại kết minh bầu trời chư thần cũng muốn bị bọn họ tức chết về phần long đế các người chơi cũng vậy đều cảm thấy hắn chết chắc dù sao giai đoạn hiện tại một đầu mấy trăm ngàn một người một bãi n ư ớ miếng cũng có thể chìm chết long đế a liên minh biện cả xuất kích ưu linh công hội nghe lệnh tầm xa điểm x ạ cận chiến sung phong đánh chết long đế bạo nổ kiến thành lệnh chiến vương công hội lên cho ta tiểu tỷ tỷ vật các tiểu ca ca giết vịt giết long đế giết giết hiện trận đại chiến bắt đầu mấy trăm ngàn người chơi đồng thời điều động đằng đằng sát khí khí thế ngất trời、Ngày. không thể nào không thể nào sẽ không cho là ta thật sự sợ các ngươi đi nhìn thấy các người chơi xung lại tô du khẽ lắc đầu hắn ngay từ đầu chuẩn bị mau chóng chạy ra nhưng cũng không có nghĩa là hắn sợ đám người chơi này vừa vặt nhiều tờ lễ như vậy vào tới cũng có thể thí nghiệm một chút chiến thuật mới long rực khởi động long rực phi hành tô du khỏe miệng khẽ nhết sau lưng một đôi màu vàng long rực từ từ mở ra long rực sải cánh ba mét vậy lấp lánh và nóng giống như mặt trời màu vàng trói mắt long rực vỗ nhẹ cuốn lên một cổ khí lưu chính là đem tô du dẫn tới không trung t các người chơi ngẩng đầu lên ngước nhìn bay trên không t r u n g kim quang lóng lánh tô du cũng là thất kinh long đế vậy mà lại bay đây cũng quá rung động mặt nạ hoàng kim tô du móc ra một cái mặt nạ màu vàng kim nhẹ nhàng theo ở trên mặt chật thân thể r u n một cái cả người kim quang lóng lánh gia thị t hóa thành từng khúc hoàng kim keng trò chơi nhắc nhở ngài khởi động di vật mặt nạ hoàng kim ngài trước mặt nằm ở thiên thần hạ phàm trạng thái kéo dài một phút mở ra mặt nạ hoàng kim cũng không cần sợ các người chơi tầm x a ma pháp đà kích trái tim titan tô du lần nữa nhân di vật trái tim titan cả người lần nữa dùng một cái keng trò chơi nhắc nhở ngài khởi động di vật trái tim titan t h ầ n titan lực tại thân thể của ngài chạy xuôi trước mặt tất cả kỹ năng làm l ệ n h hạ thấp thành một s trạng thái kéo dài mới s tất cả kỹ năng đổi mới một chút kỹ năng làm lạnh cũng toàn bộ hạ thấp thành một s trạng thái mở ra hoàn tất tô du cũng là cười trạng thái bây giờ vô luận bao nhiêu người chơi đến đều chẳng qua là đưa đồ ăn thôi chín không tam phát thanh giới ba phát pháo sáng cỡ lớn xem xét đến bốn phía có rất nhiều thích khách người chơi tô du không chậm trễ chút nào bắn pháo sáng lờ vỡ bốn pháo sáng cỡ lớn có thể liên tiếp bắn bốn cái trồng lên tam phát thanh giới về sau đó là có thể liên tiếp bắn mười hai cái pháo sáng thu thu thu chiếm chiếp thu mỗi một cái pháo sáng đều có thể chiếu sáng chu vi một nghìn hai trăm dẫn pha vi liên tiếp mười hai phát pháo sáng đi xuống chỉnh vùng thung lũng đều bị chiếu ánh sáng vô cùng đâm mù năm s đâm mù năm s đâm mù năm s đâm mù năm s tương t ê n một thích khách người chơi bị chiếu đi ra lâm vào đâm mù trạng thái nếu bọn thích khách bị chiếu bắn đi ra rồi vậy kế tiếp chính là bữa ăn chính rồi một s về sau thánh giới làm l ệ n h hoàn tất tô du không chậm trễ chút nào lần nữa dãy rủa thánh giới tam phát thánh giới tam phát c u ồ n g vũ loạn xạ lờ vờ bốn cổn vũ loạn xạ có thể đối với trong phạm vi tầm bắn tất cả mục tiêu loạn xạ bốn lần trồng lên ba phát đặc hiệu chính là bắn liên tục m ư ơ i hai lần chỉ một thoáng tô du cánh tay hóa thành từng đạo tàn ảnh Hướng、chu v n g c h u v i 1.200 giật trong phạm vi tất cả mục tiêu toàn bộ liên tiếp bắn ra mười mũi tên cũng là lấy tô du làm trung tâm một vòng khủng bố mưa tên thoáng chốc huyết t ạ n ra h u h h u h hugh i u h h u h hugh một h i s u ít m ộ m i h i m u sát một n h i mươi mốt ít m ộ m i h u sát 1 ộ t nghìn sáu t á ít 12, 1 ộ t mươi h miều sát 1.680 g h ì m i ít m ộ m i h u sát 1.714 g h ì m i b ít m ộ m i h u sát 1.641 g h ì m i m ít m ộ m i h u sát trong máy mắt mưa tên rơi xuống dầm dạp chẳng trịt dòng chữ miểu sát xuất hiện tại trước mắt hai chương một trăm linh sáu vô tình đ ổ sát thiết huyết chiến thần k e n n g à i đánh chết gột s t r o c cô lết thạch rau câu tên đỏ giá trị một n g à i đánh chết biển cả d ì n giảm mẹo tên đỏ giá trị một n g à i đánh chết thú linh do dự liền sẽ cho không tên đỏ giá trị một điểm chiến công ba năm trăm n g à i đánh chết chiến vương trăng sáng cao ốc uống một mình tên đỏ giá trị một n g à i đánh chết thú linh đêm khuya độc vui mừng tên đỏ giá trị một điểm chiến công một h a i tám trăm linh ba phát quần vũ loạn xạ đi trước. trước mắt miểu sát chữ quét màn hình hậu trường từng hàng tin tức cũng điên quần quét qua phải biết trước mắt người chơi bình thường bất quá 2.000-3.000 h p công hội lớn người chơi bất quá 5 ă 0 0 á u n g h p đỉnh cấp dịch t l a y e r không trải qua vạn hp mà thôi ba phát liên tục c u ồ n g vũ loạn xạ trong nháy mắt đánh ra hai vạn tổn thương t l a y e r bình thường sợ là bị bắn nhiều lần dưới một chiêu này đi toàn bộ cửa hang động r u n g nham tử vong bạch quang không ngừng sáng lên thi thể trong nháy mắt đổ một mảnh t trong phòng l ấ y dễ ảm h ổ nha tất cả cư dân mạng đều là hít một hơi lanh khí một cái chu vi một n g i ậ t hai vạn tổn thương à h e cái này cũng quá biến thái đi hắn còn là người sao dĩ nhiên dưới một chiêu này đi đồng dạng có cá lọt lưới quyền trục quần thể vô địch quyền trục hư vô linh giới trục xuất trong đám người các công hội lớn cao tầng nhìn thấy kinh khủng như vậy mưa tên cũng là lập tức không nói sử dụng ra đủ loại vô cùng chân quý vô địch quyền trục quyền trục hư vô các loại tránh phát một kiếp này đáng ghét ta trái tim biển cả rủi rủi con mắt cũng là một mặt không thể tin tưởng hai vạn tổn thương chu vi một nghìn hai trăm g i ậ loại kỹ năng này cũng quá bực đi một chiêu liền giết chấp loan mấy chục ngàn liên minh người chơi đáng ghét ta b không tệ tô du một hơi i â y mấy chục ngàn cùng trận doanh người chơi tên đã sớm đỏ tím bẩm nghe được khen thưởng tinh thần bị sợ tan vỡ liên minh các người chơi lần nữa lên tinh thần chỉ cần bạo chết long đế thanh khí kiến thanh lệnh bọn họ liền có thể trong nháy mắt cất cánh qua mỗi ngày hội sở người mẫu trẻ cuộc sống vui vẻ ai không động lòng g i ế t xông lên a bạo chết long đế Giết. g i ế t g i ế t xa xa các người chơi cũng là phát động sung phong tú linh công hội nghe lệnh long đế thả xong đại chiêu hơn nữa đã tin đỏ giết chết long đế khen thưởng một trăm i triệu nguyên bạo nổ long đế một cái thanh khí khen thưởng hai trăm i triệu nguyên bạo nổ long đế kiến thành lệnh khen thưởng năm trăm i triệu nguyên tú linh phó hội trưởng u linh pháp vương vung cánh tay h ô lên mai phục ở vòng ngoài u linh người chơi cũng là liệu mạng xông về tô du ngược lại long đế đã thả xong đại chiêu bọn họ cũng không có gì phải sợ rồi đại chiêu ha <Haha>, ha như vậy đại chiêu ta còn có vô số cái tô du cười bình thường tới nói cổn vũ loạn xạ làm l ệ n h một phút phút nhưng ở titan phớt s ở ảnh hưởng làm l ệ n h hết thể sẽ vì một k á t h chung loại đại chiêu này hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu trong né mắt một giây thời gian cột đao kết thúc tô du không chút do dự lần nữa thúc g ụ c dễ r ử a đầu ngón tay thành giới tam phát thành giới nước tam phát c u ồ n vũ loạn xạ hiu hiu hiu miều sát miều sát miều sát bốn miều sát miều sát vạn phạt tô du trong thời gian ngắn bắn ra một vòng mượn tên dâm dạp chẳng chịt m i ệ u s á t chữ lần nữa quét màn hình biện cả cùng u linh người chơi như dâm dạp như vậy từng mảnh ngược ở dưới chân đáng ghét tiểu tử này còn có đ ạ i chiêu thính sai cháy mau rút trôn trôn rồi lần này tô du ít nhất bắn chết hơn ba chục ngàn người chơi nằm ở tầm bắn bên ngoài các lớn đám người hộ i trưởng cũng là thật sự sợ r ồ i rít sắc mặt đại biến bắt chuyện tợ lê ơ còn thừa lại lui về phía sau muốn chạy sợ rằng không có dễ dàng như vậy tô du nhét miệng lên một tia lanh k ố c nâng lên cánh dưới chân dung một cái bóng người giống như đạn pháo bay vụt đi ra ngoài cú nhảy càn k ô n cú nhảy căn khôn tô du một nhảy liền hai bước vượt qua khoảng cách hơn một ngàn giờ đi tới liên minh biển cả một sau l ư n g chúng cao tầng giơ tay chính là một mảnh mưa tên bắn ra tam phát thanh giới tam phát c u ồ n g vũ l o ạ n xạ 1599 g h ì m í i t m ư ơ i hai miểu sát 1611 g h ì m i ít m ư ơ i hai miểu sát 1651 g h ì m i ít m ư ơ i hai miểu sát mưa tên rơi xuống liên minh biển cả các cao tầng tới không kịp trốn tránh rồi rít bị bắn liên tục m ộ mươi hai mũi tên hp thanh trừ sạch sẽ ngã xuống đất mà chết k e n ngài đánh chết người chơi hội trưởng thương hải trái tim biển cả tên đỏ giá trị một ngài đánh chết người chơi hội trưởng g o s á t s i ê u p h à m một kiếm tên đỏ giá trị một ngài đánh chết người chơi hội trưởng chiến vương chiến thiên hạ tên đỏ giá trị một ngài đánh chết người chơi hội trưởng thanh phong một dọn dầu gió tên đỏ giá trị một ngài đánh chết ngài đánh chết một hàng nhắc nhở quốc gia liên minh biển cả dưới cờ m ộ ư ơ i tám nhà hội trưởng công hội một lưới bắt hết cú nhạy càng khôn cú nhạy càng khôn trong máy mắt tô du lần nữa thi triển cú nhạy càng khôn đi tới u linh công hội các vị sau l ư n g đại lao dơ tay bắn tam phát thanh g i i tam phát c ổ n vũ loạn xạ miều sát miều sát miều sát. sát keng n g à i đánh chết người chơi u linh phó hội trưởng u linh pháp vương tên đỏ giá trị một điểm chiến công chín hai trăm năm mươi nghìn không ngài đánh chết người chơi u linh công hội u linh tạ sứ tên đỏ giá trị một điểm chiến công bốn tám trăm chín mươi hai trăm năm mươi n g à i đánh chết người chơi u linh công hội u linh hữu sứ tên đỏ giá trị một điểm chiến công ba năm trăm sáu mươi nghìn không ngài đánh chết người chơi u linh công hội nhất đào đoàn thủ tên đỏ giá trị một điểm chiến công một hai trăm tám mươi chín trăm tám mươi tám n g à i đánh chết n g à i đánh chết u linh công hội phó hội trưởng chờ các vị đại lao toàn bộ một đón q u a mạng cú nhạy cắn khôn tam phát thanh giới tam phát c u ồ n vũ loạn xạ cú nhạy càng h ô n tam phát thanh giới tam phát c u ồ n vũ loạn xạ cú nhạy càng h ô n cú nhạy càng h ô n sau đó sáu tô du không ngừng nhảy đuổi r ế t phụ cận người chơi mỗi một giây đồng hồ trên bầu trời liền sẽ hạ xuống một mảnh mưa tên không khác biệt m i ể u sát chu vi một nghìn hai trăm l i n ậ t trong phạm vi tất cả mục tiêu mấy giây ngắn ngủi đồng hồ sau chỉnh cái cửa huy động dốc tuyết vắng ngắt một mảnh mấy trăm ngàn liên minh b i ể n cả đại quân lũ linh công hội đều không ngoại lệ toàn bộ chết trợn t trong hồ nhà tv mỹ nữ mc thỏ con toàn cầu ngàn tỷ cư dân mạng gắt gao nhìn xem màn hình thật lâu không nói ra một câu không người muốn lấy được toàn cầu đệ nhất trận một trăm ngàn cấp người chơi sự kiện tờ và tờ đầu tiên là một bị long đế solo rồi sau đó trật tự người chơi hỗn độn kết minh chung nhau đối phó long đế kết quả lại bị long đế giết ngược thấu hiểu được bắt đầu lại không đoán ra đoạn kết k e n ngài đã bị long cung long đế đánh chết chỉ chốc lát sau một mũi tên bay tới chật màn hình tối sầm lại phụ trách phía trước phát sóng trực tiếp người chơi cũng bị long đế cùng vũ loạn xạ không khác biệt giết chết tiếp theo một hàng thông báo màu vàng quét đi ra k e n thông báo toàn cầu chúc mừng tờ lễ ơ long cung long đế với trong lúc chiến tranh một lần đánh chết một vạn tên trận danh o đối địch người chơi tinh nhuệ đạt được danh hiệu vua ngoại chiến vương ngoại chiến loại hình danh hiệu duy nhất toàn cầu điều kiện ở trong chiến tranh một lần đánh chết một vạn tên trở lên trận danh o đối địch người chơi tinh nhuệ không thể có trợ công hiệu quả một sức mạnh trưởng thành một bén n hẹ trưởng thành một hiệu quả hai điểm bạo kích một trăm h i ệ u quả ba tôn trọng khuyết trương chính sách nở tờ cờ đối với một trăm sáu mươi rất là tán thưởng tôn trọng bình định chính sách người chơi đối với người xinh xinh chắn ghét miêu tả người lây tàn khốc đổ sát địch nhân mà xương c hiệu ú thích, danh Long Long h hiệu hiệu quả một h sức mạnh c trưởng thành hai bén lẻ trưởng thành hai trí lực trưởng thành hai thể chất trưởng thành hai hiệu quả hai điểm bạo kích năm trăm linh hiệu quả ba tôn trọng vũ dũng khuyết trương l ê n h khóc nở đỡ cờ đối với ngươi diện rộng tán thưởng nội tâm u ám nở đỡ cờ đối với ngươi hơi hoảng sợ miêu tả n g ư ơ i lấy cao chiến công mà hưởng dự đế quốc chú thích sau khi đạt được danh hiệu này vua nội chiến vua ngoại chiến danh hiệu biến mất mới danh hiệu thu được hơn nữa cùng lúc trước có chút b ấ y c h a vua nội chiến dung hợp hợp thành một cái cường đại danh hiệu mới chương một trăm linh bảy dung động toàn cầu người chơi đệ nhất thế giới chật chật danhiệu h này cũng không tệ lắm cửa hàng dùng nham tô du nhìn lướt qua cái này thiết huyết chiến thần danh hiệu sắc mặt biến thành hơi vui hiệu quả một bốn triệu trưởng thành bốn Cũng c hiệu í n h là đ ể m giá trị trưởng thành, tương đương với tăng với i trị thành, n h cấp nhiều 8 điểm thuộc tính, sảng khoái. Hiệu quả hai gia tăng năm lần điểm bạo kích cũng là khiến cho tô du trước mắt nắm giữ tám trăm linh điểm bạo kích tám lần bạo kích bạo nổ một cái sợ l à quái vật muốn hôn sao vỡ vụn hiệu quả ba cái hiệu quả này ngày sau có thể từ từ quan sát tóm lại thiết huyết chiến thần danh hiệu này hiệu quả muốn mạnh hơn xa vua nội chiến vua ngoại chiến giả hai cái danh hiệu c h i h ò a long đế sức mạnh trưởng thành hai bốn bén lẻ trưởng thành hai hai trí lực trưởng thành một bốn thể chất trưởng thành 18. kinh nghiệm bội s u ấ t 780, điểm bạo kích 800, n h ì n lướt qua thuộc tính tại thiết huyết chiến thần bờ u ff xung quanh chu toàn dài đã 15 cao tới 78 điểm tăng một cấp chính là 78 điểm thuộc tính không sai biệt lắm c h ở với người chơi bình thường 8 lần rồi đương nhiên tiên vực là một cái công bình trò chơi trưởng thành càng cao cần thiết kinh nghiệm lại càng cao may mắn chính là đối với tô du mà nói đánh quái không nên quá nhanh kinh nghiệm 780% trăm tám m kinh nghiệm bội s u ấ t đẳng cấp vẫn xa xa dẫn trước dũng sĩ kk ôm một cái vào lúc này một người đầu đ ô i rắn ngũ quan non nớt tiểu nha đầu từ trong sơn động vật ra một cái vọt vào tô du hoài t r ò n vừa rồi nàng nhưng là lo lắng xấu tô du rồi sai ẩn tám tay ngoại hiệu nạ gà nhỏ hảo cảm cấp bậc sơ cấp bản thân miêu tả người anh hùng này đơn vị đối với ngài tràn đầy hảo cảm cũng chuẩn bị tại cơ hội thích hợp đi theo với ngài tô du sờ sờ đầu của tiểu nha đầu một hàng tin tức hiện lên đánh s n g mê cung tám tay phó bản cộng thêm đủ loại đưa bảo về sau hảo cảm của tiểu nha đầu này đã tăng lên tới bản thân cấp bậc chờ cơ hội thích hợp cũng chính là xây thành trì trở thành lãnh chúa người chơi về sau nạ gà nhỏ liền có thể đi theo chính mình trở thành chính mình vị thứ nhất phó anh hùng Tốt. Chuyện đây giải quyết, tiếp đó, chúng ta liền đi tìm thị tộc Tám Tây, tìm Tô thành tới tay, nhưng bây giờ, còn không phải là xây thành trí thích hợp cơ hội. Trước mắt còn có hai chuyện phải làm. Thứ nhất, tìm được thị tộc Tám Tây, nộp lên máu tổ tiên, hoàn thành nhiệm vụ của thị tộc Tám Tây, đem cái này kiếp trước nạ gà hoàng tộc t Chuyện chúng của cười còn cơ còn có chuyện được của cái cùng hơi lệnh nhưng không phải hợp hội. hai phải hoàn nhiệm hoàng nhỏ Du máu đây bây xây này nơi liền ngươi. nói. Kiến nộp lên nạ nạ nữ giải đi giờ, kiếp đó, đem gà gà là làm. là mẹ mỉm mẹ mẹ vụ rất nhanh hai dắt tay rời đi bóng người cũng là dần dần biến mất tại sơ cốc nam sinh bốn trạm vạng tối đậu thị trang viên l i ê u thị một cái nhà xa hoa kiểu t r u n g bên trong biệt thự liêu thị người thừa kế liêu nhất giang chính thoải mái nằm trên ghế salon hắn đầu gối ở một vị nữ bí thư bắp đùi trắng như tuyết không chớp mắt quan sát ban ngày đại chiến chiếu lại t h i ê u t h i ê u t h i ê u t h i ê u t h i ê u trong hình long đế như mặt trời m à u vàng như vậy phóng lên cao kéo ra mũi tên mưa tên rối rít che khuất bầu trời phía dưới hơn trăm ngàn liên minh miệ cả người chơi u linh công hội như dơm d ạ m như vậy rối rít ngã xuống đất vẹn vẹn mấy giây đi qua phía dưới một mảnh vắng ngắt liên minh b i ể n cả u linh công hội đoàn diện t l i ê u nhất giang không chỉ hơi hơi hít một hơi khí lạnh nhớ trước đây hắn còn động hợp tác với liên minh b i ể n cả dự định may mắn cuối cùng đ ú n g tha nếu không bây giờ bị đoàn diện chính là hắn khổ tâm kinh doanh l i ê u thần công hội rồi thiên vực trò chơi này hết thệ đều là hư chỉ có ôm chặt long huynh bắt đùi mới là đ ư ờ n chính chi tiết long huynh thần long thấy đầu mà không thấy đôi căn bản không biết long huynh thân phận chân thật nếu không ngược lại là có thể thật tốt lôi kéo một chút liệu nhất giang k h ẽ thở dài một tiếng hùng quốc thánh bảo thành phố song đầu hưng ơ công hội buổi tối lúc song đầu hưng ơ công hội tinh nhuệ thành viên rồi dít nhận được hội trưởng thông báo yêu cầu tuyến tập thể quan sát một đoạn hình ảnh chiến đấu xệ vờ giang đông long quốc người long quốc lại chỉnh ý đồ xấu gì rồi ha ha nhớ năm đó người long quốc chẳng qua chỉ là tiểu đệ của chúng ta bây giờ nhưng khắp nơi mạnh hơn chúng ta vong du thi đấu lĩnh vực chúng ta hùng quốc không thua bởi long quốc long quốc mạnh hơn nữa thì như thế nào bọn họ người chơi không một chút nào đ o kết video long quốc có cái gì đẹp các thành viên s o n g đầu hưng rồi rít nổ nước bọn hùng quốc là một cái vô cùng kỳ lạ quốc gia trong x ư ơ n g thiếu hụt tự tin một mực mơ ước lấy được ưng tháp quốc thừa nhận dùng mọi cách quỷ liếm nhưng thủy t r u n g bị c a m thủ ngược lại hàng xóm long quốc dựa vào thực lực trở thành thế giới bá chủ phản mà thu được ưng tháp tôn trọng mấy cái có thể hùng quốc luôn luôn ghen tị long quốc tại lĩnh vực v h o n g du hùng quốc người chơi đối mặt ở lễ ơ long quốc cũng chỉ có loại hễ ẩm cảm giác rất nhanh sau đầu hưng công hội tinh nhuệ tể tụ một đường hội trưởng tận thế sa hoàng mở miệng nói các vị đây là một đoạn tổng lòng quốc lưu chuyển tới hình ảnh phát sóng trực tiếp tin tưởng sau khi xem xong sẽ đổi mới các vị đối với thiên vực trò chơi này nhận biết dứt lời hình ảnh bắt đầu phát ra trong tấm hình cho là một cái tên là long đế vợ lê ơn xạ thủ số lô hơn trăm ngàn đối địch người chơi nhìn đến đây hiện trường vang lên một trận trầm biếm ở nơi này bày s o n g đầu ưng người chơi trong nhận biết thiên vực là một cái trò chơi tương đối công bình một đối với mấy trăm ngàn đơn thuần tìm chết nhiên nga theo hình ảnh phát ra long đế mở ra mưa tên trong nháy mắt giết chất đoán mấy trăm ngàn người chơi hiện trường chợ tan tĩnh đám người chơi tinh nhuệ song đầu hưng công hội này từng cái biểu tình đông đặc nốc xứng sở ngay tại chỗ bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ lại có người có thể trong nháy mắt giết chết mấy trăm ngàn người chơi cái này còn là người sao long quốc lúc nào xuất hiện một vị biến thái như vậy người chơi một đ ấ u mấy trăm ngàn còn có thể thắng lợi bọn họ đối với thiên vực nhận thức cũng thoáng chốc xuất hiện biến hóa long trời lỡ đất các vị không thể không nói long quốc vị long đế này tuyệt đối là người chơi đệ nhất thế giới tờ lẽ ơ n g thác quốc đã không đáng ra chúng ta học tập long quốc long đế mới là chúng ta song đầu hưng công hội học tập mục tiêu hội trưởng tận thế sa hoàng nói năng có khí phép nói ư n g t h á p quốc công hội đ ế ưng công hội đại s ả n h trên màn hình ban ngày cửa hang dung nham đại chiến hình ảnh tại từng lần một lặp lại phát ra đ ế ưng các vị người chơi giống như nhìn xem thân tích ngước nhìn màn hình một người chơi một phương diện đồ sát mấy trăm ngàn đối thủ đây quả thực không thể tưởng tượng nghi ngờ ghen t ị hâm mộ hoảng sợ trên mặt của người chơi đ ế ưng không ngừng thoáng hiện đủ loại không đồng t ì n h tự liên minh euro pệ công hội lớn nhất công hội kệ xạ long quốc hoàng thành máy chủ đệ nhất công hội công hội tinh vân cv hai aca đệ nhất công hội công hội bắc kỳ chuột túi máy chủ đệ nhất công hội công hội bờ biển hoàng kim hình ảnh giống nhau tại thế giới c á c đại công hội nổi tiếng diễn ra ở trong lúc vô tình id long đế đã trở thành toàn cầu đỉnh cấp công hội chú ý tuyệt n g ắ m tiêu điểm chương một trăm linh tám đóng băng thần tiễn gặp lại c ố nhân cứ điểm bóng tối t ổ n g bộ ưu linh công hội trong đại điện ưu linh pháp vương ưu linh tà sứ ưu linh hữu sứ nhất đạo đoạn thủ trợ một đám công hội cao tầng ngồi ở phòng học trước thần sát khẩn trương lo lắng bất an hàng đậu dùng nham đánh một trận ưu linh công hội hai vạn tinh duệ đều bị diệt tất cả mọi người rất cấp một có thể nói tổn thất nặng nề hơn nữa từ vong người chơi toàn bộ trở lại cứ điểm bóng tối phục sinh muốn tiếp tục đi đảo kim cương chỉ có thể ngồi ngày mai vong linh hải quân tàu vận chuyển đến rồi thương đương với hổn g công làm trễ n g i thời gian một ngày đáng sợ hơn là chuyện này á t sẽ bị hội trưởng bạch dạ ưu linh đại nhân khiển trách nặng nề vừa nghĩ tới hội trưởng đại nhân chư vị ngồi ở đây lập tức cả người phát run sau lưng sợ ra một mảnh mồ hôi lạnh có két một đoạn thời khắc cửa phòng họp mở ra một vị toàn thân võng giải áo giáp màu bạc Mặt mang mặt m nạ ưu bước, bước linh, linh, linh công hội vốn chính là nổi tiếng xuyên quốc gia tập đoàn phạm tội kỷ luật nghiêm khắc phạm sai lầm tập đoàn thành viên bình thường đều sẽ bị yên lặng xử lý sạch v i d e o đại chiến lần này bản hội trưởng đã nhìn bạch dạ u linh phát ra một đạo như chuông bạc giọng nữ không sai vị này nổi danh thế giới tổ chức phạm tội người t r ư ở n g đà là một vị thần bí nữ tính lần này cần quái hai trăm bốn mươi ba cũng đúng muốn trách long đế đó quá giảo hòa rồi ngoài ra lấy danh nghĩa u linh triệu hoán cứ điểm bóng tối các đại vong linh công hội ngày mai với cứ điểm hải cảng tập hợp hướng đảo kim cương xuất phát liên nói bản hội trưởng muốn thân trinh đảo kim cương bạch dạ u linh hai tay mở ra trong con ngươi của huyết sắc loé lên vẻ hưng phân ánh sáng、Ken. n g bên kia tôi du một lần bên ă n xương g mũi t bút ký n chiếu lấy bản đồ tìm kiếm tế đàn rồng thần vị trí một bên đọc nạ gạ tổ tiên viết bút ký bình thường tới nói người chơi đọc một quyển bút ký nửa ngày mới có thể thu lấy được một chút cảm nổ tốc độ cực kỳ chậm nhưng có lẽ là nghề nghiệp xạ thủ long dực nguyên nhân khiến cho tô du đối với bút ký trong rất nhiều tối tăm kiến thức đều có loại vừa đọc liền thông cảm giác chỉ chốc lát sau liền thu hoạch không ít cảng nộ sau một tiếng một ánh hào quang đột nhiên từ trên trời hạ xuống rơi vào tô du chán k e n chúc mừng ngài duyệt đọc một lần băng xương mũi tên bút ký nghiên cứu đạt được đại lượng cảng nộ chúc mừng thông qua đọc băng xương mũi tên bút ký nghiên cứu ngài đối với đem nguyên tố băng phụ trợ với bên trên mũi tên có độc đáo lý giải ngài lĩnh ngộ kỹ năng c à n đóng băng thần tiễn cầm đóng băng thần tiễn cấp bậc l và làm lạnh một phút hao ma một điểm hiệu quả cuộc bạo nguyên tố băng hội tụ ở bên trên mũi tên bắn ra về sau băng tiến sẽ tại dọc đường tạo thành chặn một cái tường băng bất kỳ tiếp xúc tường băng đơn vị đều sẽ bị đông lạnh năm m tường băng độ cao hai m tường h băng độ dày một m tường băng chiều dài ngang hàng với tầm bắn phục tường băng sức bền một vạn mét khối miêu tả nguyên tố băng cùng mũi tên kết hợp hoàn mỹ miệng bốn tràng tê ước quá tô du cũng là sợ ngây người hoàn toàn không nghĩ tới chính mình không giải thích được liền lĩnh mộ một cái kỹ năng màu cam phải biết Doi mắt toàn bộ thế giới thiên vực người chơi nắm giữ kỹ năng màu cam không cao hơn một tay chỉ số kỹ năng hiệu quả cũng là vô cùng biến thái tương đương với một mũi tên bắn ra một đạo tường băng cái này đối với thiếu hụt xạ thủ khống chế mà nói ý nghĩa trọng đại giống nhau chiều dài tường băng cùng tầm bắn móc đ ố i tô du trước mắt tầm bắn một nghìn hai trăm giật nói cách khác một tiến hạ xuống chính là bắn ra một đạo một nghìn hai trăm giật lớn lên tường băng t chiến tranh quy mô lớn trong lúc sợ rằng một đạo đóng băng thần tiến đi xuống liền có thể phong tỏa chiến trường a dĩ nhiên duy nhất nhức đầu là đóng băng thần tiễn làm một cái kỹ năng màu cam thăng cấp độ khó là kỹ năng tìm gấp đôi muốn thăng lên hết sức khó khăn rồi keng trò chơi nhắc nhở chúc mừng ngài trở thành toàn cầu đệ nhất vị tự động lĩnh nộ g kỹ năng màu cam người chơi xin hỏi có hay không hướng toàn cầu công bố cái này vui mừng tin trò chơi nhắc nhở có hay không công bố cũng không ảnh hưởng liên quan khen thưởng một đạo nhắc nhở cũng là v ă n g lên công bố tô du không chậm trễ chút nào gật đầu một cái đùa gì thế lĩnh nộ một cái kỹ năng màu cam còn không công bố đó cũng quá t ú n đi trận một hàng thông báo màu vàng quét màn hình keng thông báo toàn cầu chúc mừng tờ lễ ơ long cung long đế tự động lĩnh nộ g kỹ năng màu cam đóng băng thần tiễn trở thành toàn cầu đệ nhất cái lĩnh nộ g màu cam kỹ năng người chơi đạt được khen thưởng kim tệ ít ba trăm đạt được khen thưởng kinh nghiệm ít ba triệu đạt được khen thưởng đá sở kỳ hiệu cỡ chung ít sáu mươi k e n k e n thông báo màu vàng liên tiếp quét ba lần thế giới lần nữa s ô i trào n h i ệ m nó lại là long đế long đế ca ca lại trên thế giới thông báo rồi thật là đẹp trai vịt người long c u n g này lúc đoạn thế giới thông báo sao hâm mộ ỉn long đế ngã xuống đất là ai mẹ nó lao tử bệnh đau mắt lại đau tử mắt tái phát. bệnh người đông phương này Phút, mở ứ chúc t ậ t ta thưởng tệ là khiến người ta hâm mộ khen thưởng hủ đạ. Ken. hâm hủ h người ni mộ xe đạ. c mừng ngài đang mạo hiểm trong tích lũy đầy đủ kinh nghiệm ngài đạt được cấp bậc một chúc mừng ngài thành công thăng tới lở vở lẹ vẻo m ư ơ i chín ngài đạt được sức mạnh hai mươi bốn bén lẻ hai mươi hai trí lực một ư ơ i bốn thể chất một ư ơ i tám thông báo toàn cầu quốc gia khen thưởng ba triệu kinh nghiệm cũng là thành công khiến cho tô du thăng cấp đến lở vở lẹ vẻo m t ư ơ i chín tăng một cấp ước chừng bảy mươi tám điểm thuộc tính sảng khoái ngoài ra chúc mừng hiệu ngài sử a u khi s dụng độ thành thạo kỹ năng bảo thạch kỹ năng cỡ trung ít hai kỹ năng cam đóng băng thần tiến độ thuần thục hai nghìn không kỹ năng cấp bậc tăng lên lv hai Ken. chúc mừng ngài sử dụng bảo thạch kỹ năng cỡ trung ít sáu kỹ năng cam đóng băng thần t i ễ n độ thuần thục sáu nghìn k h kỹ năng cấp bậc tăng lên l và ba k e n chúc mừng ngài sử dụng bảo thạch kỹ năng cỡ trung ít m ư kỹ năng cam đóng băng thần t i ễ n độ thuần thục một trăm s á kỹ năng cấp bậc tăng lên l và bốn k e n chúc mừng ngài sử dụng bảo thạch kỹ năng cỡ trung ít ba kỹ năng cam đóng băng thần t i ễ n độ thuật ba trăm l 0 0 0 kỹ năng cấp bậc tăng lên l và năm ở một đ ờ i trước mỗi một cái kỹ năng màu cam thăng cấp độ khó cũng để cho người chơi giục tiên giục tử nhưng giờ phút này tôi u một hơi tiêu hao n ă viên bảo thạch kỹ năng cỡ trung đem kỹ năng màu cam đóng băng thần tiễn thăng cấp đến lv cấp năm kỹ năng hiệu quả cũng tăng cường mạnh cam đóng băng thần tiễn cấp bậc lv cấp một cùng lv cấp năm tường băng độ cao 2 m 1 0 m tường băng độ dày 1 m 5 m tường băng sức bền 1 ộ t vạn m khối cùng 250.000 m é t khối thăng cấp xong một cái đóng băng thần tiễn b ắ n ra thì đồng nghĩa với b ắ n ra một đạo 1.200 a i m dẫn dài cao 1 0 m 5 m sau tường b ă n g cơ lớn có thể nói chỉ cần tô du nguyện ý tùy thời có thể tùy chỗ tạo ra chặn một cái băng xương trường thành rồi trừ cái này ra tường băng sức bền tương đối cao mỗi một mét khối tường băng sức bền liền cao tới hai trăm năm mươi ngàn muốn tại dày năm m cũng trên tường đánh mặt một cái một m lớn động liền cần đánh dụng một phẩy hai mươi lăm triệu sức bền muốn hoàn toàn phá hủy chỉnh chặn tường băng liền cần một trăm năm mươi ước sức bền t tổng kết một trăm năm mươi ước sức bền tường băng cái này hai triệu đ ổ i a sắp xếp kỹ năng xong về sau tô du tiếp tục đi đường nửa đêm một tòa căn cứ vong linh to lớn xuất hiện tại bờ biển xa xa căn cứ phòng thủ sông nghiêm tinh nhuệ vong linh binh lính qua lại tuần tra căn cứ bản đồ biểu hiện cái tiêm ộ t chỗ thần bí tế đản ở nơi này châu vong linh căn cứ phía dưới một đạo nhắc nhở vang lên keng ngài phát hiện đ ả o kim cương căn cứ hỗn độn kinh nghiệm một nghìn nhìn thấy nhắc nhở tô du n g â y ngẩn hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình một mực đau khổ tìm kiếm tế đ à n thượng cổ thần long liền nằm ở đảo kim cương hỗn độn x à o huyệt phía dưới cái này liền có chút xấu hổ mà cũng nhưng vào lúc này tô du chú ý tới một bóng người quen thuộc từ cửa chính căn cứ trong đi ra nhún nhảy một cái đi về phía bờ biển là một cái bạch t u ộ c màu hồng mọc ra tám cái khả h a xúc giác bạch t u ộ c là nàng tô du cười con này nhún h ả y một cái bạch t u ộ c màu hồng không phải là lúc trước bị chính mình vơ vét tài sản qua h ô n độn trận danh nở bờ cờ, cờ tiểu thư bạch t u ộ c chương một trăm linh chín ủy thác của tiểu thư bạch t u ộ c tướng quân huyết q u ố t hộ vệ chiến tranh vong linh cấp bậc lv hai mươi danh hiệu đơn vị tiếng anh trạng thái vô địch miêu tả chiến tranh đảo kim cương trong lúc trận doanh trật tự phải nắm giữ một ư ơ i tỷ chiến công phương có thể được tấn công doanh trại h ô n độn tư cách xa xa tô du nhìn doanh trại h ô n độn một cái tình huống cũng là nhìn thấy trấn thủ doanh trại binh lính đều là vô địch trạng thái trừ phi trận d a n h trật tự đạt được m ư ơ i tỷ chiến công nếu không vĩnh viễn không cách nào tấn công căn cứ hỗn độn tô du cũng không cách nào đi căn cứ dưới đất tìm kiếm tế đàn dòng thần rồi tệ hại xem ra muốn tìm được tế đàn dòng thần còn có hai bước muốn đi bước đầu tiên trợ giúp trận doanh trật tự cầm tới một ư ơ i tỷ điểm chiến công bước thứ hai đánh hạ căn cứ hỗn độn tô du trong lòng suy tư chiến tranh đảo kim cương trận doanh trật tự chiến công chín tỷ một trăm i triệu chiến công hỗn độn trận doanh bốn hai tỷ l i ế t một cái bởi vì cửa hang dung nham đại chiến u linh hai vạn người chơi tinh nhuệ chết trận mỗi người cống hiến mấy trăm ngàn điểm chiến công đưa đến bây giờ trận doanh trật tự điểm chiến công diện rộng dẫn trước đạt tới chín tỷ một trăm triệu khoảng cách khoảng cách mười tỷ mục tiêu cũng không tính xa bình thường đánh quái một cái quái gì chỉ có một chút điểm chiến công muốn quét trí nước chiến công độ khó kham so với lên trời nhưng là đánh chết người chơi trận doanh đối địch sẽ lấy được đối phương một nửa chiến công muốn quét trí nước chiến công còn phải cầm Ú linh công hội khai đao thô du ánh mắt hơi hơi sáng lên Ú linh công hội vong linh mạnh nhất công hội dưới cờ thành viên người người chiến công c a o một nhóm giết một cái Ú linh thành viên tương đương với quét mấy bà con mấy trăm ngàn chỉ đổ thừa rồi dĩ nhiên ưu linh công hội hôm nay mới vừa bị chính mình đoàn diện một lớp đã trở lại cứ điểm bóng tối sống lại muốn tiếp tục người giết ưu linh cần chờ đến ngày mai đi trước gặp lại gái bạch t u ộ c hạ quyết tâm tô du một cái nhảy hướng phía tiểu thư bạch t u ộ c xìn thì phương hướng n h ả y tới lần trước phóng gia vị này hôn nội bút đối phương nhưng là đối với mình hảo cảm cực cao có lẽ có thể bộ một chút tình báo hữu dụng đây trăng sáng treo cao ánh trăng trong sáng lâm tấm giải rác ở mặt biển gió đêm phất qua trong không khí tràn đầy mặn mặn gió biển vị trong định biển bí ẩn một đầu tướng mạo khả ái bạch t u ộ c màu hồng huy động tám cái màu hồng xúc rác bơi qua bơi lại cao h ứ n g múa bằng nước sinh vèo đột nhiên một đạo tiếng xe gió chuyển tới t o à n nhâm tở lơ xạ thủ vững vàng rơi ở trên bãi cát ai ai đang nhìn trộm cô nương tắm rửa cảm thấy được có người bạch t u ộ c màu hồng liền vội vàng rúc vào trong nước chỉ lộ ra một cái vườn chạy màu hồng đầu phiêu ở trên mặt nước ngươi xác định có người thích nhìn ngươi tắm rửa tô du nhét miệng lên vẻ c ư ờ i khổ không thể nào không thể nào sẽ không thật sự có người thích xem nỗi bạch t u ộ c tắm rửa đi miệng tia vị cũng quá nặng là bằng hữu ngươi đã lâu không gặp tiểu thư bạch tuộc xin thì nhận ra tô du lập tức sắc mặt vui mừng cao hứng từ trong nước c h u i ra lôi kéo đ ứ t nhẹp dáng người đi tới trước mặt tô du lần trước bị tô du thả ra về sau tiểu thư bạch tuộc đã sớm đem tô du coi là bằng hữu thái độ cũng là vô cùng thân mật xin thì người ở chỗ này có nhiệm vụ gì sao tô du một trận hàn huyên cắt vào chính đ ề chuẩn bị từ nơi này đơn thuần hỗn độn trên người bốt thăm dò một chút tình báo a xin thì là phụng mệnh tới c h ấ n thủ căn cứ hỗn độn cũng phụ tá căn cứ chủ xoái nửa bước anh hùng tướng quân huyết cốt lọ thạ dĩ nhiên xin t ì còn có một cái bí mật sứ mệnh vị tiểu ư ớ n quân huyết cốt lỏ thả này, là chúng ta màu hồng g g huyết màu thả cốt ta lỏ là a tộc tuộc t bạch、Tục、chính địch, buồn i thư phụng gia t ộ c c h i hội i mệnh, ệ chờ cơ d thuộc trừ t lỏ t i ể thư t bạch u xín thì khôn khéo nói ta con mẹ nó tô h d u n g ngây ngẩn vị tiểu thư bạch t u ộ c này thật đúng là đơn thuần à liền gia tộc bí mật sứ mệnh cũng nói cho chính mình lại nói hôn đ ộ n trận danh cùng trận danh trật tự thú vui lớn nhất chính là nội đấu rồi tiểu thư bạch t u ộ c thân là phó tướng lại chuẩn bị bí mật giết chết chủ tướng tướng quân huyết cốt lõ thạ cũng, cũng không tính quá ly kỳ v ậ phần vị tướng quân lò thà này nhớ không lầm đời trước thành công lớn lên thành một vị, đơn vị anh hùng Cũng tôi h e o đ hơi t r mỉm cười nói có lẽ có thể lợi dụng tiểu thư bạch tuộc để đạt tới phá hủy mục đích của căn cứ hỗn độn có thật không dũng sĩ xin thì không tiện hướng lọ tha đậu thủ nhưng nếu như từ dũng sĩ ra mặt đánh chết lọ tha vậy thì quá thích hợp bất quá tiểu thư bạch tuộc xin thì ánh mắt hơi hơi sáng lên b ấ t quá trận doanh trật tự hiện tại chiến công không đủ ta vẫn không thể hướng lò t h ả ra tay tô du lại là lắc đầu một cái hy vọng tiểu thư bạch thuộc nghĩ biện pháp một chút trước cho chính mình chỉnh một điểm chiến công chiến công sao trước mắt tốt nhất thu hoạch chiến công biện pháp chính là đánh chết người chơi hỗn độn theo x ỉ n t ì biết ngày mai m ộ ư ơ i hai giờ trưa t r ô n g một chiếc chở vong linh người chơi tàu vận chuyển đem đăng nhập đảo kim cương bảy dũng sĩ có thể đánh chết nhóm này người chơi thu hoạch đối phương một nửa điểm chiến công tiểu thư bạch t u ộ c xỉn tỉ suy nghĩ một chút nói trận một hàng nhắc nhở xuất hiện、Ken. ngài đạt được nhiệm vụ ủ ị thác của tiểu thư bạch thuộc đánh chết chính địch lò thạ tướng quân nhiệm vụ miêu tả tiểu thư bạch thuộc gặp mới phiền thoái nàng cần muốn ám sát chính địch tướng quân huyết cốt lò thạ mà ngươi quyết định thân xuất việt thủ trước khi xuất thủ ngài cần phải nhanh chóng khiến cho trận doanh trật tự đạt được mười tỷ điểm chiến công ngài đạt được bản đồ vận chuyển tàu vận chuyển vong linh ít một ngài đạt được căn cứ hỗn độn ảnh bố trí canh phòng ít một khen thưởng nhiệm vụ tay bạch thuộc cơ hội cường hóa nhìn xem một hàng nhắc nhở tô du cảm giác rợ khóc dợi vị này xấu xi、si、đáng ủy hệ một sư bạch thuộc quả nhiên không có để cho mình thất vọng tàu chương một i chiếc trăm à u vận chuyển n mười bạch bọn dạng bán u khỏe linh g việt thân nữ hội trưởng u linh cao ngạo ngày thứ hai vừa trưa cứ điểm bóng tối hải cảng kèm theo một đạo nổ ẩm tiếng còi một chiếc to lớn tàu vận chuyển vong linh gánh chịu một trăm ngàn vong linh người chơi chậm rãi lái rời hải cảng bẩm báo bạch dạ hội trưởng chúng ta hữu linh công hội hai vạn tinh duệ cùng với khắc vong linh công hội một trăm ngàn người chơi đã toàn bộ lên thuyền đại khái ba giờ liền có thể thuận lợi đến đảo kim cương bắc vịnh hải cảng lần này đích thân đích đ tới đảo kim cương, tổng cộng có cái thứ n hai ấ xuất t trận linh、u、Linh công hội công phản công, vì hốn độn vì d o n h bắt l ạ trợ ỷ chiến công, cũng công phá đảo Kim Cương căn cứ phá Kim đảo chất n đảo Kim Cương thắng i Kiện thứ hai, trợ giúp tướng quân huyết c ố t lọ t h ả lớn lên thành một vị đơn vị anh hùng cũng lấy được đối phương thành tâm ra sức cái thứ ba sao bản hội trưởng ngược lại là rất muốn gặp lại cái đó kêu long đế người chơi hội trưởng bạch dạ ưu linh đứng ở đầu thuyền một tay chắp sau lưng d ư ơ n g mắt lên nhìn trong suốt trong con ngươi xinh đẹp lóe lên tự tin mà ung dung ánh sáng trước mắt mà nói bởi vì ngày hôm qua đại chiến động dung nham u linh công hội bị đoàn diện t o à những bộ ngày qua ưu linh công hội tại đảo kim cương xuất tận danh tiếng thần bí hội trưởng u linh bạch dạ ưu linh càng là vô số người chơi hỗn l ộ n thần tượng có thể cùng vị mỹ nữ này hội trưởng cùng đi ra biển các người chơi nghĩ không hưng phấn đều khó khăn vô số đôi mắt một ả đoạn thời khắc một vị tướng mạo khả ái cương thi người chơi đi tới id phóng viên hổ nha chín nghìn tám trăm năm mươi bảy một mặt kích động dò hỏi chiến tranh đảo kim cương lần này trừ xuất tận danh tiếng long đế bên ngoài liền thuộc gu linh công hội khiến người trú mục nhất rồi công hội hỗn độn thần bí này phảng phất đột nhiên xuất hiện bỗng nhiên nổi tiếng công hội nổi danh thế giới công hội tinh vân công hội kệ xạ công hội đế ứng các loại đều công khai đối với u linh công hội càng khen ngợi hơn đối với cái dạng này một cái tốc độ ánh sáng q u ậ t khởi thần bí công hội hổ nha tv các phóng viên đã sớm muốn phỏng vấn rồi phỏng vấn phát sóng trực tiếp hội trưởng u linh bạch dạ u linh v ố t v ố t cái chán mái tóc ánh mắt nhìn xem m ị nữ phóng viên nhỏ nhẹ nhàng gật đầu có thể đạt được cho phép vị phóng viên hổ nha này một mặt ngạc nhiên liền vội vàng mở ra hổ nha phát sóng trực tiếp căn phòng tên là hổ nha thời khắc mang ngươi đi vào hội trưởng u linh bạch dạ u linh thế giới nội tâm cung cấp cho trang đầu website d lớn、đầy. trong n g á y mắt bốn cư dân mạng như nước thủy triều tràn vào phòng phát sóng trực tiếp trong hình ảnh phát sóng trực tiếp bạch dạ u linh mặt mang mặt nạ màu bạc thân mặc một bộ áo giáp màu bạc mặc dù không thấy rõ mặt mũi nhưng tuyệt đẹp khí chất vóc người xinh đẹp cũng là nhìn một cái không s ó t gì màn đạn lập tức nổ tung kia nữ thần nhà ai thương hoa đẹp hội trưởng u linh công hội lại là một vị cô em người chơi khí chất này yêu yêu năm nhất ngộ mỹ nữ tuyệt thế khí chất này phòng trường chỉ có thiên kim liễu thị liễu nhan tịch có thể cùng sánh vai đi xin hỏi hiện đang phản bội trận doanh trật tự dấn thân vào hỗn độn trận doanh gia nhập vũ linh công hội còn có cơ hội à? trên lầu ưu linh công hội nhưng là tinh anh công hội ngươi cũng xứng gia nhập vũ linh trong phòng phát sóng trực tiếp màn đạn cũng là như hoa tuyết như vậy thổi qua bạch dạ ưu linh hội trưởng ngài cho rằng đối thủ cũ trình độ của liên minh b i ể n cả như thế nào phóng viên hổ nha mở miệng chính là một cái trọng lượng cấp vấn đề liên minh b i ể n cả chính là từ công hội b i ể n cả chiến vương công hội công hội có c h ờ mười tám nhà công hội tạo thành siêu cấp liên minh thực lực không cần nói cũng biết liên minh biện cả bạch dạ ưu linh giang tay ra khỏe miệng nâng lên k i n h thường nói xin lỗi liên minh yếu gà này còn chưa xứng trở thành đối thủ của u linh vê anh lời này vừa nói ra phòng phát sóng trực tiếp lần nữa nổ tung không người nghĩ tới đường đường mười tám nhà công hội tạo thành liên minh biển cả ở trong mắt bạch dạ u linh liền tư cách trở thành đối thủ cũng không có vị nữ hội trưởng này quả nhiên xinh đẹp như cao nạo vượt trội bạch dạ u linh hội trưởng ngài thấy thế nào trái tim biển cả đây ngài biết hội trưởng thương hải tung hoàng nga n dọc t h u họp mười tám nhà công hội hợp thành thế lực bá chủ liên minh biển cả áp chế gắt gao liều thần công hội phát triển phóng viên hổ nhà hỏi lần nữa trái tim biển cả sao xin lỗi bản hội trưởng đối với loại vô danh này hạng người không có ấn tượng bạch dạ u linh nhẹ nhàng cười nói âm thanh luyện chuyển đêm hay phòng phát sóng trực tiếp cũng lần nữa liên tĩnh lại trái tim biển cả trong thực tế tôn thị tập đoàn nhị công tử siêu cấp phú nhị đại hội trưởng thương hải trong thiên vực liên minh biển cả minh chủ lại bị coi là hạng người vô danh cùng lúc đó ngân hàng biển cả trong tổng bộ tôn thị nhị công tử tôn hải đang ở một bên hưởng thụ nữ bí thư lâm bót vừa uống cà phê thuận tiện nhìn xem hổ nhà phát sóng trực tiếp ngay từ đầu tôn hải đối với vị này khí chất xuất trần hội trưởng u linh bạch dạ u linh còn có chút hào cảm thậm chí c lòng tự hái n bể n l đầy đất bạch dạ ưu linh hội trưởng theo chúng ta biết lòng đế phá hư ưu linh công hội không ít chuyện tốt ngài thấy thế nào lòng đế đây kiến thức vị hội trưởng ưu linh này đọc miệng về sau phóng viên hổ nha cẩn thận từng ly từng tí hỏi l o n g đế bạch dạ ưu linh âm thanh hơi dừng lại một chút ánh mắt ít có nghiêm túc từng chữ từng chữ nói long đế thực lực rất mạnh thao tác rất đúng chỗ là một cái đáng giá tôn kính đối thủ như vậy bạch dạ hội trưởng lần này đăng nhập đảo kim cương ngài sẽ tìm long đế báo thủ sao phóng viên hổ nhà hiếu kỳ mở miệng không sai long đế đoàn diện t U linh công hội ta bản hội trưởng tự nhiên muốn để cho long đế nợ máu trả bằng máu bạch dạ ưu linh k i ể u rên một tiếng như vậy bạch dạ hội trưởng một vấn đề cuối cùng ngài cho rằng ngài và long đế thực lực ai mạnh hơn phóng viên hổ nhà cuối cùng hỏi song ư ơ n g thực lực mà nói bạch dạ ưu linh hai tay ưu nhã đang chéo để ở dưới cắm chỗ suy tư chốc lát tự tin mà ung dung cười nói long đế rất mạnh nhưng gặp phải bản hội trưởng hắn đem một con đường chết ẩm nghe được lần này diễn tả p h o n g phát sóng trực tiếp màn đạn lần nữa quét màn hình ha ha ha long đế nguy qq u y u y bạch dạ hội trưởng sắp đại chiến long đế rồi sao mong đợi mong đợi h a bạch dạ u linh tỷ tỷ có thể sáng lập u linh mạnh mẽ như vậy công hội thực lực nhất định không phải chuyện bùa cực kỳ mong đợi bạch dạ tỷ tỷ cùng 2. a long đế kk giao phong ha ha đắc tội bạ tỷ tỷ long đế nguy hiểm long đế còn không thúc thủ chịu trói bạch dạ tỷ đệ nhất thiên hạ mong đợi bạch dạ t ỷ t ỷ chinh phục long đế ca ca nhìn phỏng vấn làm sao cảm giác bạch dạ t ỷ t ỷ cùng long đế ca ca có loại yêu nhau giết nhau r ắ t lửa thuê mong đợi màn đạn không ngừng q u é t qua long đế đủ loại cầm thế giới bên dưới thông báo ở trong người chơi danh tiếng cực cao ự c c được khen là toàn cầu đệ nhất thiên vực người chơi bạch dạ ưu linh lần này phỏng vấn đi qua đồng dạng lấy hơn người khí chất và ăn nói chinh phục vô số cư dân mạng đối với hai người yêu hận tình cử màn đạn đã có chút cơm vòng bên trong mùi cũng trong lúc đó bắc vịnh hải cảng bên bờ một cái cờ lợ xạ thủ chậm rãi đi ra hắn nhìn xem xa xa mặt biển chậm rãi lái tới tàu vận chuyển vong linh khoe miệng cũng không khỏi ngóc ngóc r ồ i một cái bạch dạ ưu linh nào ngờ ngươi cũng không xứng làm l o n g đế ta đối thủ tợ lơ xạ thủ tùy ý cười nói chương một trăm mười một lên đảo tác chiến đóng băng thần t i ễ n đầu tú trên tàu vận chuyển vong linh mắt thấy thuyền liền muốn đăng nhập hải cảng tất cả người chơi hỗn độn thần s á c hơi hơi hưng phấn nhưng mà lúc này trên hải cảng xuất hiện một tên tợ lơ xạ thủ một bộ hoàng kim áo trắng lộn xộn trang bị kéo anh ví dụ đặc hiệu trưởng cùng hoàng kim lấp lánh đỉnh đầu id long cung lòng đế nhìn thấy cái id này trên tàu vận chuyển hơn trăm ngàn người chơi hỗn độn lập tức là sắc mặt cả kinh dù sao bạch dạ ưu linh hội trưởng mới vừa nói phải hướng long đế báo thủ long đế liền xuất hiện ở hải cảng đây cũng quá trùng hợp một chút bạch dạ hội trưởng giết long đế nha long đế tìm chết có bạch dạ ưu linh hội trưởng tại long đế này còn dám p h á c h lối không sợ chết sao long đế làm sao biết vị trí tàu vận chuyển bạch dạ hội trưởng thỉnh cầu xuất chiến giết long đế hoa người chơi hỗn độn tinh thần quần chúng sục sôi từng cái kêu là muốn giết chết long đế mũi thuyền bạch dạ ưu linh mỹ mô hơi hơi đông lại một cái ngắm nhìn bờ biển long đế trong ánh mắt l ó e lên một tia c h i ế n ý nhưng trợt liền lắc đầu một cái vung tay lên nói long đế này tầm bắn vô cùng xa xôi tất cả mọi người trốn vào k h o a n g thuyền phòng ngừa bị long đế giết chết không thể không nói mười bảy bạch dạ ưu linh phán đoán rất chính xác nhưng tức là tàu vận chuyển đã lái vào tô du trong tầm bắn sấm xét xa kích giang giác một nghìn tám trăm hai mươi bốn đâm thủng đánh lui tê dại một nghìn chín trăm mười ba một nghìn tám trăm chín mươi chín một nghìn tám trăm hai mươi lăm một nghìn chín trăm linh bốn một nghìn tám trăm năm mươi Tô Du dơ bây giờ tại hai mươi hai điểm bén nhẹ trưởng thành dưới tô du tốc độ đánh đã cực kỳ nhanh rồi liên tiếp cân nhắc nói mũi tên sấm sét bắn ra bắn thủng từng mảnh người chơi hỗn độn đánh ra từng mảnh dòng chữ miêu sát lúc trước những thứ kia la hét chặn đánh giết long đế người chơi t ừ ngài c đánh chết chật ngài n đánh, Huyết Huyết đánh, đánh chết tin h h n tức đao đ à hậu trường không ngừng quét màn hình chỉ chốt lát sau điểm chiến công hậu trường liền tăng vọt tiểu mấy chục triệu quả nhiên luận quét điểm chiến công tốc độ quét người so với đánh quái mau hơn bên kia tại sao khi bỏ ra ít mười ngàn thi thể đánh đổi bạch dạ ưu linh đã xuất lĩnh người chơi hỗn độn thành công trốn vào trong khoang thuyền có khoang thuyền che chở bọn họ cũng không cần lo lắng bị long đế tầm xa đánh lén đáng ghét ưu linh công hội ta tinh anh chết nhiều như vậy nhất đao đoạn thủ cũng đã chết hai miếng hội trưởng đại nhân nhất định phải tìm long đế báo t h ù nha xấu xí không giết long đế thế không làm người long đế người này quả thực quá ghê tởm ỉ vào tầm bắn ưu thế làm đánh lén có gan đơn đấu ha ha chờ tàu vận chuyển vừa cặp bờ chính là ngày rỗ của long đế các cao tầng u linh hùng hùng hồ, hồ. long đế này quả thực có vài thứ bất quá chỉ cần vừa lên m ờ bản hội trưởng liền sẽ khởi động màu cam ma pháp quyền trục long đế liền chắc chắn phải chết hội trưởng bạch dạ ưu linh cầm phân quyền hung hăng cắn răng nàng đang hù dọa răng phỏng vấn mới vừa b u ô n g lời muốn giáo hấn long đế một trận trong n g á y mắt liền bị long đế bắn chết hơn một mươi người chơi chật vật trốn vào trong khoang thuyền mặt nhưng là ném đi được rồi ha ha cho là trốn vào trong khoang thuyền làm con rùa đen rút đầu liền bắt các ngươi không có biện pháp sao bên m ờ tô du cũng là cười bình thường tới nói người chơi không cách nào công kích trong khoang thuyền định â n trừ phi trước đem độ bể cực cao v à tàu từng chút mặt đi bất quá tô du lại có biện pháp đối phó chiếc này tàu vận chuyển vong linh đóng băng thần tiễn tô du nâng lên chiếc cung khủng bố nguyên tố băng tại mũi tên loại lên chật bung ô dây cung ra mũi tên lôi kéo một đạo màu trắng nhạt băng xương khí tức bắn ra giang d ắ c giang d ắ c mũi tên băng xương tên bay qua sau lưng không khí từng khúc đóng băng tạo thành t r ậ n một cái cao 1 0 m 5 m sau tường băng cỡ lớn mũi tên bay qua tường băng bước ngang qua mặt biển một mực hướng biển khơi chỗ sâu lan tràn trong máy mắt mũi tên bay qua hơn một n m tường băng cũng dọc theo hơn một n m xa sau đó một tiếng ầm vang đụng vào trên tàu v trực tiếp đem toàn bộ tàu vận chuyển đông lạnh t thấy một màn như vậy hổ nha tv phòng phát sóng trực tiếp cư dân mạng đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh đông lạnh một chiếc chiều dài ba trăm bốn trăm l i n m to lớn tàu vận chuyển tường băng dài ngàn mét này rốt cuộc là kỹ năng gì cũng quá kinh khủng đi chiếc tàu vận chuyển này vốn là động lực liền bị tường băng cỡ lớn đông trên mặt biển chính là không thể động đậy nhân cơ hội này tô du dương cung hướng về phía tàu vận chuyển một trận điên cùng bắn hiu hiu hiu tám trăm tám mươi tám đối với cỡ lớn máy móc đơn vị tổn thương giảm phân nửa chín trăm hai mươi một 9 0 t n g h ì t ừ n g hàng con số tổn thương bắn ra ngoài mặc dù vỏ tàu sức bền rất cao nhưng tô du phát ra cũng là không tầm t h ư ờ n g rồi chỉ chốc lát sau liền đánh ra một trăm ngàn tổn thương vỏ tàu cũng bị bắn ra một từng đạo khe n ư ớ c rất nhanh một phút trôi qua tường băng cỡ lớn bắt đầu hòa tan trên tàu vận chuyển hơn trăm ngàn người chơi hỗn độn thở thật dài nhẹ nhõm một cái n h ư n nga lúc này tô du lần nữa giơ tay một đạo mũi tên băng x ư ơ n g tên bắn ra đóng băng thần tiễn giang dắt một đạo hơn nghìn thước tường băng cỡ lớn lần nữa xuất hiện cũng là một lần nữa đóng băng tàu vận chuyển vong linh Tô Du chiếc n n hai h dựa lời, t này chuyên chở hai vạn hữu linh người chơi tinh nhuệ hơn trăm ngàn người chơi hỗn độn tàu vận chuyển vong linh rốt cuộc bị tô du tơi sống ngoài thành không máu một tiếng bầm vang hướng đáy biển chìm xuống một đạo nhắc nhở vang lên theo keng chúc mừng ngài thành công đánh chìm một chiếc to lớn tàu vận chuyển vong linh đạt được điểm chiến công một trăm linh tàu vận chuyển rốt cuộc bị bắn chìm hơn trăm ngàn người chơi hỗn độn như sau s ủ i c ả o dầm dầm rơi vào sóng lớn mánh liệt trong nước biển cũng là hướng phía bên bờ phương hướng điên cuồng bơi tới thấy một màn như vậy màn đạn hổ nha t i v lần nữa nổ tung ta lau tàu vận chuyển a lại bị long đế đại lao bắn nổ rồi nhiều người rơi xuống nước như vậy đây là đang phục chế tàu t ỷ t ạ n được sao ha ha rất nhiều chó rất xuống nước người chơi trong nước bơi lội tốc độ to chậm hơn nữa né tránh giá trị to thấp mẹ nó chính là mục tiêu sống a người chơi hỗn độn nguy ha ha nhìn thấy hội trưởng bạch dạ ưu linh rồi vừa rồi còn đang kêu gào đánh bại long đế đảo mắt liền thành ngất như c h u ộ t lửa rồi thảm thảm thảm màn đạn đủ loại t r n g trọc trong nước biển hơn trăm ngàn người chơi hỗn độn gắng sức dây r ù a muốn bơi vào bờ chỉ là giờ phút này tô du du thấp ánh mắt nhàn nhạt quét mặt biển một cái nhìn xem cái này hơn trăm ngàn phiêu ở trên biển mục tiêu sống khoe miệng hắn không khỏi câu dẫn ra một tia ác thú vị chật giơ tay kỹ năng thúc g t a m phát t h a n h giới t a m phát c u ồ n g vũ loạn xạ chương một trăm m ư ơ i hai vô tình sát hại một ư ơ i tỷ điểm chiến công đã tới trên mặt biển gió biển cao thét sóng lớn mạnh liệt hơn mười vạn ưu linh công hội chờ người chơi hỗn độn ở trong nước biển gắng sức bơi lội n h ư t o à n bơi trên bờ biển đáng ghét long đến à y lại đem thuyền bắn t r ì m cố lên nhất định phải bơi lên bờ ưu linh công hội cho ta hư vịt lên lên lên nhanh đám người chơi hỗn độn này giống như điên rồi bơi dù sao ở trong thế giới thiên vực trừng phạt tử vong vô cùng nghiêm trọng ước chừng rơi cấp một kinh nghiệm các loại với một tuần lễ cuồng công chơi ưu linh p h á p vương ưu linh tạ sứ ưu linh hữu sứ nhất đao đoạn thủ cấp đợi lỡ ưu linh càng là một mặt đau chứng bọn họ ngày hôm qua mới vừa bị long đế cho đoàn d i ệ t rồi hôm nay sẽ không lại bị đoàn d i ệ t một lần a đó cũng quá thảm tam phát thanh giới tam phát c u ồ n g vũ l o ạ n s ạ cũng đúng lúc này long đế nâng lên chiến cung hai tay trong nháy mắt hóa thành không mấy đạo tàn ảnh phản phất trong nháy mắt bắn ra vô số cây mũi tên h u h h u h một n g h i l ít m ư ơ i hai miểu sát một n h í t m ư ơ i b hai miểu sát một n h í t m i mươi hai miểu、sát. 1850 g h ì m i ít mười hai miểu sát 1904 g h ì í t m i ư ờ i hai miểu sát 1921 g h ì í t m i ư ờ i hai miểu sát mưa tên rơi xuống từng mảnh dòng chữ miểu sát quét màn hình tú linh công hội cao tầng cùng với hơn trăm ngàn người chơi hỗn độn còn không có nhìn biết chuyện gì xảy ra liền l à tuyến tối sầm lại chết trở về thành phục sinh đi rồi tú linh h ữ linh pháp vương thảo lên bảng đếm số rồi tú linh h ữ linh tà sứ long đế ngươi diệt tú linh công hội ta hai lần chờ bị vật lý tiêu diệt đi tú -linh, linh hữu sứ cho dù là một nước chính phủ cũng không dám tùy tiện trọc dẫn t linh công hội ta t i ể nhưng ư ơ ở trong đêm lại một đến hai hai đến ba bị một cái thiếu niên nghiện internet khi dễ hủy khuất phẫn nộ không cam lòng ba bất quá mấy cái theo tô du bất quá đều là người yếu vô năng cùng nộ thôi cái này nước nước Bản hội t r ư ở n g n g giá thân chính, chẳng ự thân trinh, chính lẽ là m ộ t cái kết quả như vậy sao? Trong nước biển, hội kết Trong trưởng quả U như vậy sao? l i n h bạch dạ U l i n h bị ngâm thanh ướp, ướp, ướp như chuột lột cũng là đủ thảm long đế hai miếng hy vọng thân phận của ngươi không nên bị u linh công hội ta biết được nếu không trên trời dưới đất này không người cứu được ngươi khu khóc mưa tên đầy trời rơi xuống bạch dạ u linh nằm ở trong nước biển từ từ nhắm lại cựu hận các mắt chuẩn bị tiếp nhận tử vong hiu nhưng mà lúc này một đạo huyết ảnh từ phía trên bên chuyển tới huyết ảnh mau lẹ vô cùng thoáng qua rơi vào huyết sắc bên cạnh u linh mọi người cũng lúc này mới thấy rõ huyết ảnh là một vị gương mặt tuấn mỹ vong linh n ở tờ cờ vị n ở tờ cờ này gương mặt kiên nghị ánh mắt như máu thân thể thì từ từng khối máu cốt tạo thành tướng h quân huyết cốt lọ thạ danh hiệu căn cứ hỗn đ ộ chủ xoái một i n h anh cao cấp n ử bước anh hùng tôn quý bạch dạ u linh tiểu thư mặt tướng đến c h ồ rồi vị này vong linh bột ưu nhã t ú i người chợ khoác tay một đạo huyết sắc quang thuẫn hiện lên ngăn trở ngăn ở trước mặt hai người ung dung c h ố n g đỡ rơi xuống mưa tên chợ bột lại là vung tay lên một cái trận pháp truyền t ố n g huyết sắc to lớn xuất hiện bạch dạ ưu linh tiểu thư thỉnh hòa mặt tướng cùng nhau trở lại căn cứ tu dưỡng một chút đi một lần nữa ưu nhã t ú i người chào nói một màn này để cho tất cả mọi người nhìn n g â y người không người muốn lấy được đường đường hôn đ ộ n chủ đ ẹ p trai bột tinh anh cao cấp lại chạy tới cứu viện một vị người chơi mà lên nhìn bộ dáng của bột dường như cực kỳ ngưỡ ngộ bạch dạ ưu linh đa tạ tướng quân cứu giút bản thân bột sẽ ở v ị đại minh thần hạ đẹp trước mặt nhiều vị tướng quân nói tốt vài câu bạch dạ u linh vô căn cứ từ trong nước đứng lên âm thầm thở phào nhẹ nhõm vị tướng quân huyết quốc này vẫn là ưu linh công hội trọng điểm công lược đối tượng đập vô số tài nguyên hiện tại cuối cùng nhìn thấy từng k i a hồi báo dứt lời bạch dạ u linh ưu nhã cất bước đi hướng trong truyền thống trận tại truyền thống trước khi rời đi nàng nâng ánh mắt lên hung hăng nhìn bên bờ nhân loại kia xạ thủ l ư ớ c mắt long đế nếu bản hội trưởng thành công lên nào như vậy tiếp đó chính là ngươi ác n ộ n g bạch dạ u linh dường như nghĩ tới điều gì nhẹ nhàng n ỉ non một tiếng liền cùng bóng người bột trắn lên t r ầ m rãi tan biến tại truyền thống trận cô nàng này lại trốn bờ biển tô du nhìn xem hết thảy ánh mắt hơi hơi kinh dị một người chơi bị nở cờ cứu đi, quả thực không thể tưởng tượng nổi bất quá cũng vấn đề không lớn ngược lại lần này mục tiêu tác chiến đã tới hơn trăm ngàn người chơi hỗn độn bị chính mình đoạn diện một số lớn điểm chiến công bỏ vào trong túi keng ngài đánh chết người chơi trận danh o đối địch du linh du linh tuyến điểm chiến công một một trăm một n g h a i bốn lên ngài đánh chết người chơi trận danh đối địch du linh màn đạn đại thần điểm chiến công năm trăm hai mươi một chín trăm ngài đánh chết ngài đánh chết ngài đánh chết hơn trăm ngàn người chơi hơn nữa trong đó bao gồm hai vạn tên tinh nhuệ ưu linh người chơi mỗi người rơi xuống một nửa điểm chiến công cái này chung vào một chỗ chính là một con số khổng lồ rồi trong n g á y mắt trên mặt biển hoàn toàn yên tĩnh hơn trăm ngàn người chơi hỗn độn toàn bộ t ự trận điểm chiến công hậu trường cũng tính toán hoàn tất một hàng thông báo quất ra keng thông báo toàn bộ sẽ vờ trận doanh sự kiện tờ vờ tờ chiến tranh đảo kim cương cập nhập trận doanh trật tự tổng điểm chiến công đột phá mười tỷ đạt được tấn công căn cứ hỗn độn tư cách một khi công hám căn cứ hỗn độn trận d o a n trật tự sẽ đạt được chiến tranh đảo kim cương thắng lợi keng Ken. thông báo liên tiếp quét ba lần tất cả trật tự người chơi chấn động trong lòng không tệ sự kiện tờ vờ tờ chiến tranh đảo kim cương chia làm hai cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất đạt được một ư ơ i tỷ điểm chiến công giai đoạn thứ hai công ham trận danh o đối địch nằm ở đảo kim cương căn cứ hoàn thành hai giai đoạn về sau liền có thể cuối cùng đạt được chiến tranh đảo kim cương thắng lợi như vậy tiếp đó liền đi căn cứ hỗn độn hoàn toàn công ham nơi đó kết thúc đảo kim cương nội dung quốc chuyển đi tô du giải giải ra một hớp căn cứ hỗn độn đóng treo chính mình ba cái nhiệm vụ phải bắt lại thứ nhất tế đàn thượng cổ thần long chương h một trăm một mươi ba doanh trại hỗn độn phân xưởng chế tạo vong linh cú nhạy càng khôn cú nhạy càng khôn cú nhạy càng khôn đường ven biển tô du không ngừng thi triển cú nhạy càng khôn mỗi một nhảy chính là khoảng cách một hai trăm linh giờ cái này tốc độ đi đường cũng là vô địch bất quá thời gian nửa chén trả nhỏ một tòa căn cứ to lớn xuất hiện tại tầm mắt xa xa mắt thấy căn cứ hỗn độn đã đến lúc này một hàng thông báo đột nhiên quét ra k e n máy chủ thông báo ở tờ lễ hội trưởng u linh bạch dạ u linh giúp đỡ hỗn độn chủ đẹp trai tướng quân huyết cốt lò thạ đạt được thần minh b ă n phúc từ bộ tinh t anh cao cấp lộ t sắc thành đầu mục trung cấp bột k e n máy chủ thông báo ở tờ lễ hội trưởng u linh bạch dạ u linh giúp đỡ hỗn độn chủ đẹp trai tướng quân huyết cốt lò thạ đạt được thần minh văn phúc sắp lộ sắc thành anh hùng đơn vị đến n ư ợ c hai mươi b ố giờ nhìn thấy thông báo thô du ánh mắt hơi hơi đông lại một cái không nghĩ tới Căn c thông, thông báo thứ hai ba trăm tướng quân huyết cốt sắp lột sát thành anh hùng một khi trở thành anh hùng đơn vị liền có thể vô hạn phục sinh coi như không xong phải trong hai mươi bốn giờ phá hủy căn cứ hỗn độn đánh chết tướng quân huyết cốt l ộ t hạ nếu không thì phiền thoái tô du nhữ mảy một cái một khi tướng quân huyết cốt lò thả trở thành anh hùng nhiệm vụ của mình khó không xong nói ưu linh công hội cũng tương đương nhiều hơn một vị siêu cấp cường lực ngoại viện k e n máy chủ thông báo đ ả o kim cương căn cứ hôn đ ộ n mở ra tư thái phòng ngự tất cả đơn vị hv một trăm tất cả kiến trúc độ bền chín trăm l keng k e n lại là một hàng thông báo quét đi ra n g ạ c tô du giơ tay go go cái chán có chút sọ n a o đau trong hai mươi bốn giờ tất cả phòng thủ đơn vị gấp đôi hv phòng thủ kiến trúc mười lần sức bền cái này mẹ nó rõ ràng cho lò thả lột xác anh hùng tranh thủ thời gian đi hai mươi bốn giờ sau xem ra cũng cần nghiêm túc lấy ra từng chút thực lực rồi tô du hơi hơi thở ra một hơi đối với với người chơi bình thường mà nói hai mươi bốn giờ đẩy xuống tư thái phòng ngự xuống căn cứ hỗn độn đánh chết một đầu đầu mục t r u n g cấp buốt không khác nào nói với vận nhưng tô du ngược lại làm u ố n khiêu chiến một cái kỳ khóc cọ cọ cọ làm liên tiếp nhảy mấy cái bóng người tô du liền rơi vào căn cứ hỗn độn ngoài cửa chính căn cứ thủ vệ thuộc tính cũng nổi lên trạng thái hộ vệ chiến tranh vong linh cấp bậc lv hai mươi danh hiệu đơn vị t i n g anh trạng thái có thể công kích B.U.F. quyền, tư thái tranh trí phòng HP kích HP chiến phẫn ngự, Công năng, nộ gầm 200% 6500 Kỹ 1.335 vong linh thân thể、cùng、nhiệt tự Cùng bất ạ phạm o đơn đầy Đối này tràn đầy cùng nhiệt, hy sinh chính mình đối với xung quanh trọng vị với vì hy giật t 20 cả định nhận tử ạ o online vong thành thân tổn thương tả, bất t HP linh bản 10% Miêu lúc trước những căn cứ này thủ vệ đều là không như n g công kích trạng thái nhưng giờ phút này trận doanh trật tự thu được 10 t ỷ chiến công cũng là có thể công kích nguyên lai、like、là một đám tự bạo quái nhưng tức là tại tuyệt đối tầm bắn trước mặt tự bạo không có một chút chứng dùng tô du khẽ lắc đầu ở ngoài căn cứ tổng cộng có hơn ngàn con loại này tự bạo q u á i tự bạo một cái chính là sáu nghìn năm trăm điểm thương tổn cận chiến người chơi căn bản không chịu nổi trận giơ tay từng đạo m ũ i tên sấm xét b ắ n ra sấm xét xa kích giang giác một nghìn chín trăm mười một tê giải đánh lui một nghìn tám trăm chín mươi chín tê giải đánh lui một n g ă m t hai hai m ộ t tê giải đánh lui tám trăm phần trăm bạo kích một nghìn chín trăm năm mươi b ố lui vê n h tự bạo vê n h tự bạo vê n h tự bạo một mũi tên tên bắn ra thủ vệ căn cứ vong linh hộ vệ rối rít bị tầm bắn không máu sau đó liên tiếp bắt đầu tự b ạ o ra trong n g á y mắt trên đất nằm một chỗ thi thể tô du thành thơi tự tại đi tới cửa chính căn cứ trước tìm kiếm lên chiến lợi phẩm bom tự sát tổn thương năm trăm điểm tổn thương phạm vi năm mươi ít tầm bắn miêu tả hướng trong tầm bắn tùy ý một khu vực ném quả bom tạo thành năm trăm điểm thương tổn có thể một lần vẫn tùy ý số lượng quả bom ở trong thiên n ự c tiểu quái rất ít bạo nổ thứ tốt ở trong đống chiến lợi phẩm tô du như là phát hiện mười mấy cái màu lửa đỏ quả bom năm trăm điểm thương tổn quả thực gân gà dù sao tôi du một lần tấn công t h ư ờ n g liền có 1.800 làm tổn thương nhưng là loại bom tự sát này tổn thương phạm vi cùng tầm bắn móc đ ố i tôi du 1.200 t ầ m bắn nhân với 50%, chính là 600 t r giật bản k í n h một quả bom ban kính 600 t r giật đã tương đối cho lực trừ cái này ra loại này quả bom có thể một lần ném tùy ý số lượng một lần ném 10 viên chính là 5.000 điểm aoe h -E、tổn thương một lần ném 100 viên chính là ước chừng năm vạn điểm aoe h -E、tổn thương một lần ném 1.000 viên chính là mẹ nó 500. t r ă điểm aoe tổn thương là đủ dây một mảnh tiểu bất ngờ rồi chợt chợt. Hy vọng trong cảnh mắt hơi hơi mong cáo h t một bước, bước qua cửa chính căn cứ, đi vào căn cứ trong đại viện. Ken. Cảnh、cáo. ngài đã tiến vào căn cứ hỗn độn đại viện căn cứ thiết bị vong linh phân xưởng sinh sản mở ra vận hành phân xưởng đem kéo dài sinh sản vong linh quái vật thẳng đến bị triệt để phá hủy cảnh cáo một sóng lớn vong linh đang đến gần trong cảnh cáo cảnh cáo căn cứ đại viện ông trần k h n g bố vừa mới đi vào trong đại viện một hàng cảnh cáo liền quét đi ra cùng c ụ cùng c ụ cùng c ụ chương một trăm hướng hướng mười bốn thiết cốt kỵ sĩ âm mưu tờ lễ ơ hỗn độn cung cụt cung cụt cung cụt. cụt tối tăm trong sân nhà sân bạch khô lâu lung la lung lay từ bốn phía vào tới số lượng đủ có hơn mấy ngàn không nói hai lời tô du dãy rủa thành giới nâng lên chiếc cung cánh tay hóa thành từng đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng bốn phía tất cả mục tiêu bắn liên tục mười hai mươi tên tam phát thành giới tam phát c u ồ n g vũ loạn xạ hiu hiu hiu hiu miều sát miều sát miều sát mưa tên lấy tô du làm trung tâm hướng bốn phía tràn ậ p lấy mấy cái đồ trắng khô lâu quái hp t căn bản không chịu nổi mười hai bắn liên tục tổng kết hẹn hai vạn tổn thương rồi rít té xuống đất miều sát hoàn tất tô du nhanh chóng quét dọn chiến trường k e n ngài đạt được chiến lợi phẩm tiền đồng ít m ộ ư ơ i năm ngài đạt được chiến lợi phẩm bom tự sát ít một ngài đạt được chiến lợi phẩm bạch cốt một phân í p ba ngài đạt được chiến lợi phẩm bom tự sát ít một ngài đạt được chiến lợi phẩm hư hại bạch cốt chiến đao ít một ngài đạt được chiến lợi phẩm bom tự sát ít một ngài đạt được ngài đạt được đồ trắng quái vật b ạ o cơ bản đều là rát rưởi nhưng duy nhất khiến cho tô du có chút bất ngờ là tuôn gia đạo cụ bom tự sát loại này quả bom phối hợp chính mình tầm bắn một nghìn hai trăm linh nhưng là một cái phạm vi cực lớn a o e chỉ chốc lát sau liền lại thu hoạch hơn một trăm cái bom tự sát quét dọn chiến trường xong tô du từ trong túi đeo lưng móc ra một tấm bản đồ cẩn thận kiểm tra lên căn cứ hỗn độn ảnh bố trí c a n phòng cấp bậc bảo mật tuyệt mật khởi nguồn t i ể u thư bạch tộc sinti miêu tả một tấm cặn kẽ ghi lại đảo kim cương căn cứ hỗn độn cặn kẽ cấu tạo trong bản đồ đ ể trong bản vẽ bày tỏ các chủ yếu kiến trúc vị trí các đóng giữ bột cặn kẽ kỹ năng các cơ quan vị trí chợ tin tức cặn kẽ toàn bộ căn cứ hỗn độn giống như một tòa mê c u n g người chơi bình thường coi như xông tới cũng rất dễ bị lạc phương hướng nhưng có tấm này ảnh bố trí canh phòng hết thể liền cũng không giống nhau rồi rất nhanh tô du phong tỏa vị trí phân xưởng chế tạo văng linh mở ra cú nhảy căn khôn nhanh chóng chạy tới ầm ầm tô du một đường chạy nhanh tiếng ầm ầm thật lớn từ phía trước chuyển tới hắng ẩm đầu lên nhìn thấy một tòa to lớn nhà máy vong linh c u ộ n c u ộ n khói xanh từ nhà máy bên trong dâng lên cửa chính nhà máy giờ phút này đang có hai vị hơn 10 mét cao tay cầm bạch cốt tháp lá chắn to lớn khô lâu kỵ sĩ s ở canh giữ thiết cốt kỵ sĩ trưởng số lượng hai vở uff tư thái phòng ngự 200% h ầ danh hiệu bột tinh anh công kích 2540. h ì n m t r i ộ t triệu kỹ năng thiết cốt cắn quét kỵ sĩ xung p h ò n g bền bị bất khuất tháp thuẫn thiết cốt lúc chính diện l i n địch tháp thuẫn hấp thu t á bị thương tổn tính tô tổ am hiệu phòng ngự khô lâu kỵ sĩ hai đao. nhìn thấy cái này hai vị bột tô du cũng là n h ữ mày một cái chính diện hấp thu tám mươi tổn thương cái này mẹ nó quả thật là ác ngộng c h ứ c nghiệp giờ ở tờ eta một khi không thể nhanh chóng đánh chết hai đầu kỵ sĩ như vậy trong nhà máy vong linh liền sẽ liên tục không ngừng sinh sản mới khô lâu đơn vị công kích mình người sống ta hai người phụng tướng quân huyết quất lọ thạ chi mệnh c h ấ n thủ vong linh chế tạo nhà máy không có ta hai người cho phép bất luận kẻ nào không được đặt chân nhà máy một bước bên trái bột lạnh lùng đưa mắt nhìn tô du một cái người sống mau lui về phía sau bên phải b ộ đồng dạng lạnh lên một tiếng rầm rầm tại hai vị bột vừa nói nhà máy cửa mở ra như thủy triều b i ể n khô lâu tuân ra ngoài ừ đáng khô lâu này còn bốc hơi nóng h i ệ n nhiên là vừa đi xuống dây chuyền sản xuất t â n binh khô lâu cấp bậc lv 2 0 công kích 740. h p 8500. m i ê u tả vong linh chế tạo nhà máy mới vừa sinh sản tân binh khô lâu nhưng rất lớn lượng sinh sản thuộc tính tác chiến kỹ x ả o thấp kém bình thường chủ yếu s u n g làm s u n g phong con chốt thí nhân vật chú thích đánh chết tân binh khô lâu không rơi xuống kinh nghiệm tìm chết tô du đứng ở cửa nhà máy một nghìn giật ra ngoài không chậm chế chút nào d ơ tay chính là từng đạo mũi tên sấm xét bắn ra sấm xét xa kích giang g i á n c h í 4 t r ă tư tý đánh lui 1888. 1920. 1829. tám m ô du g ơ tay bắn ra từng đạo sấm chớp tia chớp dễ như t r ở bàn tay đâm thủng một mảnh tân binh khô lâu đánh ra một chuỗi tê dại cùng hiệu quả đánh lui lấy tân binh khô lâu 8500 h ì m ấ y lần bắn liền bị bắn chết một chuỗi cũng là dơm d ạ n như vậy rầm rầm không ngừng ngã xuống sấm xét xa kích giang rắc ba t tháp t u ậ n t i ế t cốt t á giảm tổn thương ba t ba trăm sáu mươi mốt ba trăm ba mươi ba nhưng nga x ấ m xét xạ kích chúng đích thiết cốt kỵ sĩ trưởng về sau tổn thương liền tương đối xấu hổ chỉ có ba trăm từ từ thôi chết một tốt tô du ngược lại cũng không gấp ngược lại tầm bắn đủ xa bột cũng đánh không tới chính mình dứt khoát liền một mũi tên một mũi tên, tên không ngừng mài lượng máu bột bột đạt tới một triệu hp một mũi tên ba trăm tổn thương m à i cũng là tương đối chi chậm một hồi lâu bên trái bột bị mòn một trăm ngàn hp lúc này trong nhà xưởng nhà xưởng bên trong đột nhiên xuất hiện từng cái người chơi hỗn đội bóng người, người chơi đều là mục sư loại người chơi mấy người chơi này n g â m sướng từng đạo điều trị cột ánh sáng bắt đầu điều trị bột vong linh trúc phúc năm trăm s ó n g chấn động điều trị năm trăm năm mươi thử linh trúc phúc sáu trăm hai mươi vu đ ộ c hồi huyết bốn trăm năm mươi tại cái này từng đạo điều trị sóng ánh sáng ảnh hưởng bên trái hpbot lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên trong nháy mắt trở về ít mười ngàn ngắn ngủi mười mấy giây đi qua liền toàn bộ trở về trần đầy giá hồi huyết tốc độ này thô du cũng là những mảy một cái nếu như、16. một mực tùy ý mấy cái người chơi mục sư hỗn độn cho bột tăng máu sợ rằng cả đời mình cũng không giết chết bột ta ha ha lần này long đế thấy n g u chưa long đế chỉ là một người cũng muốn công lược ta căn cứ hỗn độn nằm mơ giữa ban ngày chỉ cần có chúng ta một mực cho bột tăng máu long đế liền vĩnh viễn cũng không cách nào đánh chết bột h a ha ha ha ha chúng ta đều giấu ở nhà sừng trong ngàn vạn lần chớ bị long đế miểu s á t rồi ha ha chỉ cần hai mươi b ố giờ tướng quân huyết cốt lọ tha đại nhân liền có thể lộ sắt thành đơn vị anh hùng đến lúc đó long đế phải thua hết thể nghe theo hội trưởng bạch dạ u linh sắp xếp kiên trì kiên trì v ị người chơi mục sư hỗn độn một trận cười to bọn họ nghe theo hội trưởng u linh bạch dạ u linh sắp xếp đều là n ú t ở nhà xưởng trong cho bột tăng máu như vậy tô du mũi tên căn bản công kích không tới bọn họ lại là nữ nhân kia dở trò quỷ bất quá cho là g i ấ u ở nhà xưởng trong liên bắt các ngươi không có biện pháp sao tô du khẽ mỉm cười bình thường tới nói trong thế giới thiên vực xạ thủ có thể công kích trong tầm bắn tùy ý mục tiêu bất quá một khi mục tiêu g i ấ u ở trướng ngại vật phía sau xạ thủ liền lấy đối phương không có biện pháp dù sao mũi tên là không biết quẹo hiện tại đám người chơi hỗn độn này núp ở nhà xưởng trong l é n lén cho bột tăng máu chính là ăn chắc rồi chỗ r ử a lớn nhất của tô du là tầm bắn không dám tùy tiện tiến vào nhà xưởng cùng người chơi hỗn độn vật lộn bất quá hiển nhiên bọn họ đoán sai thực lực tô du trong lúc suy tư trong tay tô du cũng làm móc ra từng viên hỏa diễm châu tử đây là đạo cụ trước đó thu hoạch bom tự sát đám người chơi hỗn độn này dám cho bột tăng máu liền xin bọn họ ăn quả bom á cùng chương một trăm mười lăm đây chẳng lẽ là vũ khí cấp chiến lược sâu trong căn cứ hỗn độn một gian mật thất một cái dáng người diêm dứa thiếu nữ tóc dài g i bạc ID hội tuy r ư ở n g Linh Bạch dạ u Linh, đang một mặt vội vàng, bảo vệ tại đang vàng, tướng quân Bạch h bảo bộ Dạ U u một mặt vệ ế t cốt thạ lọ b ê nói cạnh. Còn c không t ớ giờ. vị nờ này, tờ cờ long i đ đế kê suất trúng tận danh tiếng nhưng là chỉ cần thành công tri âm mộ tướng quân huyết cốt vị này đầu mục chúng cấp bốt thực lực u linh sẽ trong nháy mắt người tiên đến lúc đó long đế cũng phải ở trước mặt lũ linh công hội ngoan ngoan túi đầu rồi nhìn xem bên ngoài ra sao thiếu nữ cùng hưởng phía trước người chơi tầm mắt cũng là chú ý tới long đế chính đang tấn công nhà máy vong linh bên ngoài hai vị buốt nhưng là tại người chơi hỗn độn tăng máu bột một mực nằm ở trạng thái đầy máu ha ha ha nguyên lai、like、người nam nhân này cũng có ăn quả đắng thiếu nữ cười một tiếng căn cứ hỗn độn coi như đào kim cương hỗn độn đại bản doanh vốn là có không ít người chơi hỗn độn ở chỗ này bây giờ mấy người chơi này đều nghe từ mệnh lệnh của thiếu nữ bị an bài ở căn cứ các nơi ngăn trở long đế tận l ư mục sư trong nhà xưởng như vậy một viên lựa nhỏ châu nổ tung nổ tung bán kính lại cao tới khủng bố sáu trăm dẫn phạm vi cả tầm lầu tất cả người chơi mục sư đều hứng chịu tới bốn trăm linh aoe tổn thương còn coi là bình thường chính là cái này bán kính nổ tung lớn đến lạc kỳ vị sáu trăm dẫn bán kính nổ tung xác định đây không phải là vũ khí cấp chiến lược sao vũ khí cấp chiến lược bình thường cực kỳ hiếm hoi vấn đề không lớn thiếu nữ nhẹ nhẹ thở phào một cái nhưng sau một khắc một trận r ồ n dập tiếng s é gió t r u y ề n tới hiu hiu hiu hiu xuyên t h ấ u qua phía trước hình ảnh thiếu nữ bất ngờ nhìn thấy từng viên hỏa trâu như mưa rơi ùn đùn kéo đến đập thiếu nữ cái miệng nhỏ nhắn h á n h n ế c cũng là sợ ngây người long đế tại sao có thể có nhiều vũ khí cấp chiến lược như vậy ngay sau đó hỏa trâu rơi xuống đất từng mảnh tiếng nổ văng lên Ấm, ẩm, ẩm, ẩm, ẩm. 488, 420, 494, 440. trong i liên tiếp, ế n nổ g hạt t â u 400 10 tổn thương, 10 hạt trâu chính là tổn thương, 100 hạt châu chính là là không làm tổn thương. Trong lúc nhất thời ước chừng trên trăm viên hỏa trâu đập xuống nhà máy mỗi cái tầng lầu đều lâm vào một mảnh trong lúc nổ tung dậm dạp chẳng chịt con số tổn thương không ngừng bắn ra hương thịnh ở trong thế giới thiên vực người chơi mục sư nổi danh lượng máu b ặ o bọn bị như vậy một mảnh hạt trâu đập xuống trong nhà xưởng tất cả mục sư từng cái trong nháy mắt ngã xuống đất đoàn phá phía trước hình ảnh cũng là chợ tối sầm chuyện này thiếu nữ lòng bàn tay chạy mồ hôi trong lòng lột bột một cái trong mắt lóe lên không tưởng tượng nổi ánh sáng nàng hoàn toàn không hiểu long đế tại sao có thể có nhiều vũ khí cấp chiến lược như vậy dĩ nhiên thiếu nữ không biết là loại này trong mắt nàng vũ khí cấp chiến lược chỉ là một viên thuộc tính bình thường phổ thông quả bom mà thôi k e n người sử dụng bom tự sát thành công đánh chết người chơi u linh đáng yêu lớn là đạt được điểm chiến công một trăm linh sáu chín trăm tám mươi lăm ngài sử dụng bom tự sát thành công đánh chết người chơi huyết lang vô địch vũ em đạt được điểm chiến công hai mươi chín năm trăm bốn mươi ngài ngài bên kia tô du tầm bắn một nghìn hai trăm l i n dễ như t r ở bàn tay đem hơn một trăm viên bom tự sát ném vào nhà sưng tròng tiếng nổ kịch liệt không ngừng vang lên tin tức hậu trường trong nháy mắt quét màn hình tính một chút một hơi nổ chết hơn ngàn tên vũ em thật vũ em sát thủ trận một hàng thông báo xuất hiện keng đ à o kim cương thông báo công thành chiến căn cứ hỗn độn đã khai hỏa chúc mừng tờ lễ ơ long đế long đế với căn cứ hỗn độn thành công đánh chết ba nghìn người chơi trận doanh đối địch đưa cho hỗn độn trận doanh một lần trọng đà kết nặng chúc mừng long đế điểm chiến công ba triệu chúc mừng trận doanh trật tự đang tại liên tiếp thắng lợi Đào Kim Cương t hai ô n g báo. Đào thông báo. Thông báo c cái cái đầu, đầu thiết n Thông báo. l t i cốt kỵ sĩ trưởng chủ muốn năng lực chính là lợi dụng thấp thuẫn giảm miễn tám mươi đầu tổn thương những kỹ năng khác tương đối sấm xét xa kích n g 2.999, 800% bạo kích 344, tiếp tục một mũi tên một mũi tên luật quái tổn thương làm lòng người chùa hảo hảo ở tại h p b ộ t bị từng chút mãi xuống dưới không 8 0 0 trăm ngàn n ă 0 trăm ngàn hai ngàn không sau một lúc lâu đệ nhất con bột thiết cốt kỵ sĩ trưởng bị tươi sống mãi chết một tiếng ầm vang té xuống đất một hàng thông báo tùy theo xuất hiện keng đảo kim cương thông báo công thành chiến căn cứ hỗn độn đang kịch liệt tiến hành chúc mừng tờ lễ ơ long đế long đế Thành công đánh chết bột, đưa trận một đánh cho hỗn doanh công độn buộc, đưa lần t r ọ này g đ kích nặng, điểm chiến công nặng, điểm toàn r i u Chúc mừng! Trận d h trật g thông bộ á đ à o kim cương trật tự người chơi đều là cảm giác không đúng bọn họ rõ ràng không hề làm gì cả nhưng thông báo một mực biểu hiện liên tiếp thắng lợi cũng là kỳ lạ long đế đại lao châu bò ai long đế đại lao một người s á t tiến căn cứ hỗn độn rồi sao chật chật long đế đại lao mới vừa diệt mười mấy năm chấm không vạn hỗn độn tinh nhuệ n bây giờ lại chỉ một thân một người s á t tiến căn cứ hỗn độn thật là ta trận doanh trật tự chi trụ cột ha ha không khoa trương chút nào long đế đại lao một người chống đỡ lên trận doanh trật tự chúng ta đúng vậy đúng cùng long đế đại lao so sánh cái gì liên minh biện cả mười tám nhà công hội toàn bộ đều là thùng cơm cùng phế vật a vui mừng cùng long đế đại lao cùng một chiến、tuyến. quy quy long đế đại lao không biết một người r ế t xuyên căn cứ hỗn độn đi không thể tin được ra mong đợi kênh trò chuyện khu vực cũng náo nhiệt lên cửa nhà máy văng linh tô du tìm kiếm chiến lợi phẩm đầy đất lại nói vừa rồi r ế t nhiều như vậy tân binh cô lâu cũng là lại tuân ra mấy trăm cái bom tự sát khiến cho tô du tương đối hài lòng làm xong những thứ này tô du tay cầm chiến cung bước ra n h ị n bước nhanh chân hướng phía trong nhà máy đi tới c h ư ơ n một trăm m ư ơ i sáu con bột kiến trúc thứ nhất là tì nổ khiêu chiến bước vào nhà máy một toa bạch cốt đúc thành phân xưởng cỡ lớn đập vào mi mắt phân xưởng tầng bốn tầng năm lâu cao máy móc đổ ẩm b ạ c h cốt âm u mái vòm bốc lên khói xanh hiển nhiên đang bận lấy chế tạo vong linh đơn vị thuộc tính phân xưởng hiện lên phân xưởng chế tạo vong linh lạ tì nổ loại hình đơn vị kiến trúc danh hiệu bột tinh anh cao cấp b u f tư thái phòng ngự công trình kiến trúc sức bền 900. công kích không sức bền 500.000.000. dây chuyển sản xuất dây chuyển sản xuất vong linh tân binh dây chuyển sản xuất vong linh xạ thủ dây chuyển sản xuất vong linh kỵ sĩ dây chuyển sản xuất vong linh chiến quyển vong linh tinh anh dây chuyển sản xuất miêu tả lạ tì nổ từng là một vị vong linh nô lệ tại sao khi một chỗ nhà máy vong linh công tác hơn ngàn năm linh hồn của hắn dần dần cùng nhà máy dung hợp trở thành một tôn đơn vị kiến trúc Chú thích, là tí nổ sinh sản đơn vị không cung cấp cao cũng trúc chỉ có cho cao, chỉ thực cường con cũng sinh không kinh nghiệm. HP hơi Bình thường không thể đánh, HP HP, hơi Thứ thương, hơn tí T. Một tôn HP cao tới 500 triệu bốt, Tô du cũng là hơi Bình thường tới biết triệu tả bột là là loại là làm này ngàn nổ sản đơn sửng nói, kiến đơn động, động nên đến đáng năm n sở. sẽ siêu di điệu rồi. miêu quả đều vị vị bị bị Du quá quá xem, một vị thiết huyết chiến thần chẳng lẽ các hạ chính là bản tôn vĩnh viễn chế tạo không gian mạnh mẽ lớn đơn vị tác chiến sao nhìn thấy tôi dù đến bạch cốt phân xưởng đình chỉ vận hành hai cái cửa sổ làm thành ánh mắt trên cao nhìn xuống ngắm nhìn mạo hiểm giả một đạo nhắc nhở vang lên k e ngài danh hiệu thiết huyết chiến thần kích động b ộ đặc thù sự kiện là tì nổ khiêu chiến sự kiện miêu tả là tì nổ một mực cần cần khẩn khẩn vì hỗn độn trận doanh sinh sản đơn vị tác chiến nhưng phẩm chất một mực không hài lòng lắm h ắ n nghe ngươi được gọi là thiết huyết chiến thần là trên chiến trường vô tình cố máy dứt chóc quyết định hướng ngươi phát động khi khiêu chiến trong lúc là tỷ nộ đem quá tải vận hành mỗi một giờ là tỷ nộ dây chuyển sản xuất hiệu suất gấp đôi đơn vị tinh anh sản xuất dẫn gấp đôi sáu giờ về sau là tỷ nộ đem bởi vì dây chuyển sản xuất quá tải mà tự bạo cũng dâng ra chân quý nhất khen thưởng xin hỏi có tiếp nhận hay không khiêu chiến nhìn thấy nhắc nhở tô du không khỏi ngần người một chút không nghĩ tới không nghĩ tới chính mình danh hiệu lại đưa tới b ộ đặc thù sự kiện mỗi giờ hiệu suất sản xuất gấp đôi nói cách khác giờ thứ nhất một trăm h i ệ u suất sản xuất giờ thứ hai hai trăm h i ệ u suất sản xuất giờ thứ ba bốn trăm linh hiệu suất sản xuất giờ thứ giờ thứ năm một nghìn sáu trăm i h i ệ u suất sản xuất giờ thứ sáu ba mươi hai hiệu suất sản xuất cuối cùng phân xưởng chế tạo vong linh hiệu suất sản xuất sẽ tăng vọt ba mươi hai lần tương đương với ba mươi hai cái vong linh phân xưởng đồng thời bắt đầu làm việc sợ không phải hương thịnh phúc chế tạo ra một nhánh vong linh quân đoàn cái này ai chịu nổi a nội ý tô du suy nghĩ một chút đáp ứng nguy hiểm càng lớn thu hoạch càng lớn lại nói hắn cũng muốn thử xem cực hạn của mình kết quả có thể hay không chống đỡ ba mươi hai lần hiệu suất vong linh phân xưởng rất tốt không hổ là thiết huyết chiến thần bản t ô n sinh sản qua vô số đơn vị nhưng chúng nó chưa bao giờ có các hạ loại dũng khí này bột thưởng thức nói k e n sự kiện bột lạ thì nổ khiêu chiến mở ra giai đoạn thứ nhất mở ra trước mặt phân xưởng hiệu suất sản xuất một trăm n kèm theo một đạo âm thanh nhắc nhở bột đại chiến mở ra rồi cũng là nhìn thấy thân thể to lớn của bột bắt đầu không ngừng chấn động các cái dây chuyển sản xuất mở hết tốc lực cuồn cuộn khói đen xe màu đen dàn ống khói trong toát ra ầm ầm dây chuyển sản xuất vong linh tân minh khởi động dây chuyển sản xuất vong linh xạ thủ khởi động dây chuyển sản xuất vong linh kỹ sĩ khởi động dây chuyển sản xuất vong linh chiến quyển khởi động sinh sản trước khởi động từng hàng khô lâu đơn vị từ phân xưởng trong đi ra dầm dầm như b i ể n khô lâu vào tới vong linh tân binh lv hai m công kích 740, hv 8 5 0 0 200%, vong linh xạ thủ lv hai m công kích 930, hv 9 5 0 0 200%, vong linh kỵ sĩ lv hai m công kích 880, hv 2 0 5 8 0 200%, vong linh chiến quyển lv hai m công kích 815, hp 13500. 200%. n h ì n l ư ớ t qua dù sao đều là chút ít cơ bản nhất còn chốt thí đơn vị cho dù 200% h p bờ uff thuộc tính cũng là rất duy nhất đáng giá k i ê n kỵ chính là số lượng nhiều lắm rồi một người một bãi nước miếng cũng có thể chìm chết to du to du cũng không vội vàng tấn công ừ hắn chuẩn bị trước hết để cho quái vật tụ tập rất nhiều một lần nữa tính ra tay cú nhảy cắn k h ô n to du về phía sau một cái nhảy đi tới nhà máy vong linh cửa chính nhà máy cửa chính cũng là lớn l ạ thường để cho tiện mới sản xuất ra vong linh binh lính ra vào cửa chính khoảng trường rộng hơn m ư ơ i thước Đóng băng trong h chính ầ n tiễn. bên. Tô du ngâng lên tới một Tô t Đi cửa Du c n Đầu nhà nhắm máy ộ t c hệ lạ dạ sản xuất ra lượng lớn biển khô lâu cứ như vậy đều bị năn g ở trong nhà máy một cái cũng không ra được thời gian từng giây từng phút lướt qua Càng càng t r một phút à ư n hai phút năm phút trong máy mắt một mươi phút trôi qua trong nhà xưởng là tì nổ sinh sản khô lâu đơn vị đã sắp đem nhà máy trên bệ ngay tại lúc này tô du đứng ở trên tường băng khẽ gật đầu là thời điểm phát động công kích rồi tam phát thanh giới tam phát c u ồ n g vũ loạn xạ tô du rẽ r ù a thanh giới c h ậ t mở ra c u ồ n g vũ loạn xạ cánh tay hóa thành không mấy đạo tàn ảnh hướng phía trong nhà xưởng tất cả đơn vị liên tiếp bắn ra mười hai mũi tên khủng bố mưa tên thoáng chốc tràn ngập ra h u h i u h hugh i u h hugh một h í t m ư ơ i t á t hai miểu sát một n h í t m i mươi b ả x m ộ m i hai miểu sát 1 ộ t n g h ì m i chín t mươi hai miểu sát trong n h á y mắt từng mảnh dòng chữ miểu sát quét màn hình mấy cái đồ trắng khô l â binh nhiều nhất hai vạn hp căn bản không chịu nổi m ộ ư ơ i hai bắn liên tục toàn bộ ngã xuống đất thế giới thoáng chốc đã thanh tịnh binh lình m i n h lình chiến lợi phẩm nổ một mảnh lại một mảnh tô du nhìn lướt qua cũng là chú ý tới tại trong chiến lợi phẩm khắp nơi có một khỏa lại một khỏa hạt trâu màu đỏ rực toàn bộ là bom tự sát đáng khô lâu này quái không cung cấp kinh nghiệm nhưng có thể tuân ra bom tự sát cũng coi là rất tốt chương một trăm m ư ơ i bảy giai đoạn thứ sáu khủng bố bột đoàn phẩm, một đoàn liên sản keng ngài đạt được ngài đạt được ngài đạt được t ô du nhanh chóng nhanh chóng đánh quét qua chiến trường từng viên màu lửa đỏ bom tự sát bỏ vào trong túi cuối cùng tập hợp một cái tổng cộng là hơn sáu trăm cái chật chật mỗi quả bom năm trăm tổn thương nhiều như vậy quả bom một hơi nem xuống chính là ba trăm linh a ho e tổn thương cái này mẹ nó ai chịu n ổ i a thu thập chiến lợi phòng xong t ô du một cái nhảy bay lên tường băng tiếp tục chờ đợi quái vật tụ tập trong bất giác lại là m ộ ư ơ i phút trôi qua to lớn phân xưởng chế tạo vong linh các cái dây chuyển sản xuất mở hết tốc lực lần nữa sản xuất ra một đống lớn vong linh tân binh vong linh xạ thủ vong linh kỹ sĩ chó săn vong linh các loại mắt thấy quái vật tụ tập không sai bị lắm tô du công kích lần nữa tam phát thành giới tam phát c u ồ n g vũ loạn xạ hình ảnh quen thuộc một lần nữa diễn ra tô du mở ra tam phát thành giới mở ra c u ồ n g vũ loạn xạ một mảnh mưa tên phóng m à xuống hiu hiu hiu hiu hiu, hiu. miếu sát miếu sát miếu sát miếu sát miếu sát miếu sát mưa tên rơi xuống đầy màn hình miểu sát dòng chữ hiện lên đáng thương đại bốt ấp b p ấp đúng sản xuất mười phút quân đội đảo mắt liền bị tô du miểu sát k e n ngài thu hoạch chiến lợi phẩm bom tự sát ít một ngài ngài lần nữa thu hoạch hẹn năm trăm viên bom tự sát loại này tầm thường bom tự sát ở trong tay tô du đó cũng đều là vũ khí cấp chiến lược vịt càng nhiều càng tốt thời gian đưa đẩy tô du thu thập chiến lợi phòng xong liền rơi vào trên tường băng chờ đợi bột sinh sản quái vật qua m ộ ư ơ i phút sau liền sử dụng cổng vũ loạn xạ một lớp thu hoạch sạch sẽ mỗi thu hoạch một lớp liền có thể thu hoạch hơn ngàn viên bom tự sát ba mươi phút bốn mươi phút năm mươi phút sáu mươi phút bất chi bất giác một giờ trôi qua tô du đã thu hoạch ba bom tự sát có thể nói thu hoạch rất phong phú rồi lúc này b ộ t thân thể đột nhiên r u n g một cái quần quần khói xanh phóng lên cao sở có sinh sản tuyến tốc độ sản xuất đột nhiên tăng nhanh một đạo nhắc nhở vang lên ken mạnh b ộ t giai đoạn thứ hai mở ra b ộ t trước mặt hiệu suất sản xuất gấp đôi thăng lên làm hai trăm l ộ t trước mặt đơn vị tinh anh sinh sản sát xuất gấp đôi thăng lên làm hai trăm giai đoạn thứ hai mở dây chuyển sản xuất hiệu suất gấp đôi đơn vị tinh anh sản xuất tỷ lệ gấp đôi rầm rầm từng hàng vong linh khô lâu được sản xuất tuyến nhanh chóng chế tạo ra đều nhịp đi ra phân xưởng sinh sản hướng phía tô dù tràn tới rõ ràng nhìn ra vong linh k ô lâu số lượng nhiều gấp đôi trong này còn có một chút hiện lên toàn thân h à o quang màu bạc đặc thù khô lâu b i n h sinh cân vong linh tinh anh s ạ thủ lv hai m tịch thu danh hiệu máy tính đơn vị tinh anh công kích 1.350, h trăm năm m v g h ì n năm t r vong linh tam đ ầ u k h y ể n lv hai m danh hiệu đơn vị tinh anh công kích 1.185, h t trăm tám g h ì n năm t r so với phổ thông đơn vị đơn vị tinh anh thuộc tính tăng lên trên diện rộng đơn vị tinh anh chiến đấu chỉ số thông minh cũng cao hơn trước thanh trừ hết đơn vị tinh anh lại thu hoạch phổ thông đơn vị tô du đứng ở cũng trên tường ánh mắt hơi hơi đông lại một cái chật kéo ra dây cùng t ừ n g đạo mũi tên sấm sét bắn ra sấm sét xa kích giam giác một n g h ì chín t đâm thủng đánh lui tê dại 1885. 14900. 800% r h ì n b trăm bạo kích 1919. đơn vị tinh anh phần lớn hai ba mươi h e đối với với người chơi bình thường mà nói có lẽ có điểm khó dây dưa nhưng đối với tô du cung cấp mà nói cũng chính là b ắ n cái một hai mươi mũi tên công phu chỉ chốt lát sau tất cả đơn vị tinh anh toàn bộ ngã xuống đất trong hai khu cũng chỉ còn dư lại đồ trắng thuộc tính con chốt thí vong linh đơn vị rồi tam phát thanh giới tam phát c u ồ n g vũ loạn xạ Giờ lại cho cũ liên tiếp mười hai lần bắn liên tục còn thừa lại tất cả con chốt thí nhất thời bị giết chết tô du đắc ý đem chiến lợi phẩm tìm kiếm hết sạch thu hoạch rất tốt khoảng chừng hơn ngàn cái bom tự sát ầm ầm ầm ầm b ộ t phân xưởng chế tạo vong linh lạ tị nổ đỉnh đầu không ngừng bốc lên khói xanh sở có sinh sản tuyến vận chuyển tốc độ cao ấp á ấp úng sản xuất khô lâu binh nhưng tức là mấy cái khô lâu binh tất cả đều là giống như dao hẹ bị tô du c rất nhanh một giờ trôi qua tô du lại thu hoạch hẹn 6.000 cái bom tự sát lúc này một hàng nhắc nhở xuất hiện keng một giai đoạn thứ ba mở ra b ộ t t r ư ớ c mặt hiệu suất sản xuất gấp đôi thăng lên là m l 0 0 b ộ t t r ư ớ c mặt đơn vị tinh anh sinh sản sát xuất gấp đôi thăng lên là m l 0 0 h một giai đoạn thứ ba đối với tầm bắn 1.200 a i m n g i ọ nắm giữ sấm xét xạ kích cuốn vũ l o ạ n xạ loại này b ộ t kỹ năng tô du mà nói không có chút độ khó nào rất nhanh giai đoạn thứ ba hoàn mỹ trải qua trong giai đoạn này tô du vui thích thu hoạch hẹn một m ư cái bom tự sát keng một giai đoạn thứ tư mở ra b ộ t t r ư ớ c mặt hiệu suất sản xuất gấp đôi thăng lên làm 800. b ộ t t r ư ớ c mặt đơn vị tinh anh sinh sản sát xuất gấp đôi thăng lên làm 800. giai đoạn thứ tư một dây chuyển sản xuất hiệu suất đã cao vô cùng rồi đạt tới 8 lần khoảng cách hơn nữa đơn vị tinh anh số lượng tăng lên trên diện rộng tô du hơi hơi cảm giác áp lực từ đầu tới cuối không ngừng bán sau một tiếng giai đoạn thứ tư kết thúc tô du kiểm kê thu hoạch tổng cộng đạt được hẹn 20.000 cái bom tự sát keng một giai đoạn thứ năm mở ra một chiếc mặt hiệu suất sản xuất gấp đôi thăng lên là một s á b ộ t trước mặt đơn vị tinh anh sinh sản sát s u ấ t gấp đôi thăng lên là một nghìn sáu trăm i giai đoạn thứ năm mở ra giai đoạn này đã là tương đối khó dây dưa rồi tiểu q u á i số lượng thăng lên là m ộ mươi sáu lần đơn vị tinh anh từng mảnh từng mảnh xuất hiện cũng may tô du cũng không phải là ăn chay không cách ra mở cổng vũ loạn xạ công kích không khác biệt cọ sát sau một tiếng rốt cuộc bình yên trải qua giai đoạn thứ năm cũng là tổng cộng thu hoạch hẹn bốn mươi cái bom tự sát hô liên tiếp n mạnh kháng b ộ t năm giờ tô du cánh tay hơi chua hơi hơi hít một hơi thúc năm cái giai đoạn một cái giai đoạn khó hơn một cái giai đoạn không biết giai đoạn thứ sáu độ khó như thế nào đây cũng đúng lúc này b ộ t phân xưởng chế tạo vong linh phát ra rung động kịch liệt phân xưởng bên trong tất cả máy móc điên q u ù n vận chuyển dây chuyển sản xuất tốc độ vận chuyển sắp tới một cái mức độ khó tin một hàng nhắc nhở huyết sắc xuất hiện keng một giai đoạn thứ sáu mở ra b ộ t trước mặt hiệu suất sản xuất gấp đôi thăng lên làm ba nghìn hai trăm một trước mặt đơn vị tinh anh sinh sản xác suất gấp đôi thăng lên làm ba nghìn hai trăm keng cảnh cáo vốn giai đoạn bên trong phân xưởng chế tạo vong linh sẽ có tỷ lệ nhất định sản xuất ra m ộ đơn vị xin chú ý cảnh cáo một nhánh m ộ đoàn sắp xuất hiện nhìn thấy nhắc nhở đây tô du n g â y ngẩn đùa gì thế giai đoạn này chẳng lẽ muốn đại lượng quét ra bột đơn vị c h ư một trăm m ư ơ i tám bột đoàn liên sản ngôi sao khủng bố keng cảnh cáo một nhánh bột đoàn sắp xuất hiện giai đoạn thứ sáu mở ra rồi kèm theo chế tạo phân xưởng nổ hầm mịt mờ biển khô lâu tròng đi ra năm vị thân cao bốn năm m tay cầm hoàng kim quốc thương toàn thân màu vàng xương bột đơn vị đội trưởng khô lâu hoàng kim danh hiệu bột công kích một nghìn tám trăm năm mươi hp một nghìn hai trăm phần trăm tô du nhìn lượt qua cũng là một trận nhức đầu vừa ra sân chính là năm con buốt mỗi một đầu đều là gấp đôi hp cộng lại chính là năm triệu hp cái này mẹ nó liền hơi bó tay rồi trừ cái này ra đầy trời đồ trắng khô lâu tinh anh khô lâu đồng dạng có chút khó dây dưa không có biện pháp chỉ có thể c ù n g bạo phát ra rồi tô du ánh mắt đông lại một cái không có thời gian chờ quái vật tụ tập trực tiếp đủ loại kỹ năng hết thể mở ra sấm xét xa kích giang g i á c 1888. 1920. chín t vũ loạn xạ hiu hiu 1980. 1911 chín biển khô lâu c u ồ n g bạo đánh tới nhưng tô du phát ra cũng không phải là dùng để trứng cho đẹp hắn đứng ở trên tường băng từng mảnh mưa tên c u ồ n g bạo bắn ra bốn phía khô lâu binh cũng là từng mảnh ngã xuống thật tốt một v o n g du một trăm ba mươi giờ phút này không sai biệt lắm bị tô du chơi trở thành tháp phòng trò chơi cũng là không có người nào rất nhanh không phải là b ộ đơn vị bị tô du m ư a tên thanh trừ sạch sẽ năm đầu hơn triệu hpbot tô du suy nghĩ một chút tạm thời không nhúc nhích b ọ n chúng ừ liên quan với làm sao đối phó bột trong lòng của hắn có một cái ý tưởng to gan tiểu quái mới vừa bị thanh trừ sạch sẽ phân xưởng chế tạo vong linh lần nữa kịch liệt nổ ẩm mới khô lâu đơn vị lần nữa bị sản xuất ra keng cảnh cáo một nhánh bột đoàn sắp xuất hiện lại là một đạo tiếng cảnh cáo chợt chính là nhìn thấy mười đầu thể trạng cao tới hoàng kim bột lần lượt đi ra phân xưởng t tô du hơi hơi hít một hơi chiếu một hơi này xuất hiện mười con bột thật đúng là đủ khoa trương lần này hắn vẫn chủ rõ ràng tiểu quái không có động thủ với bột ngược lại hắn vẫn đứng tại trên tường băng trên sân mười lăm con bột bắt hắn căn bản cũng không có cái gì biện pháp keng cảnh cáo một nhánh bột đoàn sắp xuất hiện rất nhanh lại là một nhánh bộ t đoàn l ê n s à n b ộ t số lượng tổng cộng có mười lăm đầu lời nói như vậy trên sân tổng cộng có ba mươi con bột rồi trung b i hp cao tới ba mươi triệu ken cảnh cáo một nhánh bộ t đoàn sắp xuất hiện một lát sau phục lại là một nhánh bộ t đoàn được sản xuất đi ra số lượng đạt tới hai mươi đầu tổng số lượng b ộ t đạt tới năm mươi đầu so với cảnh cáo phân xưởng chế tạo vong linh mở hết tốc lực lần nữa chế tạo ra ba mươi con bột trung b i bộ t số lượng cao tới tám mươi đầu ken cảnh cáo lại là một lớp bộ đoàn gia nhập chiến trường số lượng có bốn mươi đầu trên sân bột tổng số đạt được 120 đầu trung q u php cao tới 1.2 ước mạo hiểm giả thực lực của ngươi làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa dũng khí của ngươi đồng dạng làm người ta tán thưởng nhưng t i ế c là ngươi đã thua tại sau khi một hơi sản xuất 120 con bột đơn vị phân xưởng chế tạo vong linh lạ t í nâu ngừng lại âm thanh vô cùng yếu ớt nói ừ con bột kiến trúc này đã s ắ p mệnh tê liệt thua chưa cha ca tô du khỏe miệng hơi hơi nâng lên mạo hiểm giả khoảng cách sáu giờ khiêu chiến thời hạn chỉ còn lại năm phút rồi ngắn ngủi trong vòng năm phút ngươi căn bản không có khả năng đánh chết toàn bộ 120 con bột la tino bình tĩnh nói năm phút đánh chết 120 con bột đơn vị tổng kết 1.2 t h a c hp cái này đùa gì thế không người làm được ca t à、Ta、xem chưa chắc tô du khỏe miệng hơi hơi c ầ u dẫn ra ẩm ẩm ẩm cùng lúc đó cái này 120 con bột đã tề tụ tường băng dưới chân nhắc tới màu vàng cốt thương hướng về phía tường băng một trận công kích thành công đem tường băng đánh thành nắp ấy tô du cũng là rơi xuống đất bị cái này 120 con bột đoàn đoàn bao vây đừng nói động thủ rồi một con bột một nhân khẩu nước miếng cũng có thể chìm chết tô du rồi nhận lấy cái chết đi chết đi tuân theo ý chí của lạ ti nổ đại nhân vong linh bất tử nhân loại ngươi chọc giận lạ ti nổ đại nhân một con đường chết nhìn thế giới này một lần cuối cùng đi cái này một trăm hai mươi con bột đều là h é t lớn một tiếng dựa theo tô du một thương đâm xuống dưới muốn giết ta các ngươi sợ rằng còn non một chút bị cái này một trăm hai mươi con bột đồng thời vây công tô du sắc mặt bình tĩnh cực kỳ hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút từ trong không gian bảo dương lấy ra một đống hạt trâu màu lửa đỏ hạt trâu số lượng rất nhiều rậm chẳng trị chất đống trên mặt đất mấy cái h ỏ a t trâu này chính là bom tự sát rồi nổ tô du không chậm trễ chút nào lựa chọn nổ tất cả h ỏ a t trâu ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm bốn trăm sáu mươi tám m hai nghìn năm trăm tiếng nổ kịch liệt vang lên nổ tung sóng trùng kích hội tụ thành một cái mây hình ngấm hướng lên bầu trời bốn phía b ộ đơn vị còn không thấy rõ xảy ra chuyện gì ước chừng hai nghìn năm trăm cái con số tổn thương liền bắn ra ngoài không tệ tô du một hơi chính là nổ ước chừng hai nghìn năm trăm viên bom tự sát mỗi một viên bom tự sát chính là tạo thành hẹn 468 điểm aoe tổn thương 2.500 t r á i lựu đạn chính là tạo thành một triệu aoe tổn thương một triệu aoe tổn thương coi như là thần tiên cũng không chịu nổi a nổ tung sóng trùng kích hình vòng quyết tán bốn phía b ộ đơn vị vừa tiếp xúc với cổ sóng trùng kích này lập tức triệu hp thanh trừ sạch sẽ ẩm té xuống đất bên hai từng đạo nhắc nhở cũng là v ă n g lên keng chúc mừng ngài sử dụng bom tự sát đánh chết b ộ đội trưởng khô lâu hoàng kim ít một thích, đơn vị sử dụng quả bom đánh chết kinh nghiệm cùng tỷ lệ rơi đổ đều diện rộng hạ thấp chúc mừng ngài sử dụng bom tự sát đánh chết bột đội trưởng khô lâu hoàng kim ít một chúc mừng chúc mừng chúc mừng trong thời gian ngắn thế giới yên tĩnh lại một trăm hai mươi con bột toàn bộ ngã xuống đất một hơi dây một trăm hai mươi con bột tô du cũng cảm giác vô cùng sảng khoái bất quá đáng nhắc tới chính là ở trong thế giới thiên vực người chơi dựa vào ngoại vật đánh chết đơn vị kinh nghiệm cùng tỷ lệ rất đ ồ đều sẽ diện rộng hạ thấp cái này cũng là xuất phát từ công bình mục đích một trăm hai mươi con bột toàn bộ chết hết một hàng thông báo màu vàng cũng theo đó có ra keng thông báo toàn cầu chúc mừng tờ lễ long cung long đế sử dụng đạo cụ loại quả bom một lần đánh chết một trăm một đơn vị sáng lập thiên vực lịch sử đạt được danh hiệu duy nhất toàn cầu ngôi sao khủng bố ngôi sao khủng bố loại hình danh hiệu duy nhất toàn cầu điều kiện sử dụng quả bom một lần nổ chết một trăm vị bột đơn vị không thể có bất kỳ trợ công không thể sử dụng bất kỳ tấn công thường cùng kỹ năng thuộc tính một quả bom loại đạo cụ tổn thương một trăm h thuộc tính hai điểm bạo kích hai trăm h thuộc tính ba ảnh hưởng một ít thái độ của nở tờ cờ đối với ngài miêu tả khủng bố trong thế lực một ngôi sao đang mới nổi thông báo toàn cầu thông báo toàn cầu thông báo màu vàng tại người chơi toàn cầu trước mặt liên tiếp quét ba lần toàn bộ thế giới thiên vực lần nữa lâm vào sôi trào c h ư một trăm m ư ơ i chín sự kiện một kết thúc l à t ì nổ khen thưởng long quốc hoàn thành quốc mẫu trung tâm thương vụ tổng bộ công hội tinh vân hội trưởng sao bắc cực đang tổ chức hội nghị nội dung hội nghị là liên quan với gần đây công hội tinh vân tại thiên vực khai hoang tình huống thế giới này long quốc toàn cầu đệ nhất đại quốc công hội tinh vân công hội lớn nhất long quốc thế giới siêu nhất l i u công hội tinh vân thành viên chủ yếu đều là hoàn thành các con em đại gia tộc nắm giữ vô hạn quyền lợi cùng tài nguyên tại toàn bộ long quốc công hội tinh vân đều là không ai dám trêu chọc thò không bá đã tưởng có một nhà long quốc công hội lớn cùng tinh vân ở trong game kết thủ kết quả ngày thứ hai công ty của nhà hội trưởng công hội này bị niêm phong liên quan người phụ trách toàn bộ hiệu vô âm tin bốc hơi khỏi thế gian tinh vân bá đạo có thể thấy được l ố n đúng rồi các vị công hội tinh vân ta đã buông tha tất cả trò chơi hạng mục toàn lực tiến quân thiên vực trước mắt hết t hệ tốt đẹp căn cứ tình báo của chúng ta biểu hiện chúng ta tinh vân tiến độ trò chơi cùng công hội đế ứng công hội kệ xạ chờ không sai biệt lắm đều chỗ với thế giới siêu nhất lưu thế đội hội trưởng sao bắc cực hai tay quanh lại ở dưới c ằ m tổng kết một chút các vị hội viên đều hài lòng gật đầu một cái công hội tinh vân thực lực cứng vẫn là cực mạnh các hạng phó bản trận doanh danh vọng quét vui vẻ sung sướng vất quá hội trưởng sao bắc cực chuyển đề tài khẽ thở dài một cái nói trước mắt khu long quốc chúng ta công hội tinh vân danh tiếng hay yếu chút ít nguyên nhân cuối cùng đều là long đế đó chiếm cứ quá nhiều tin t ứ c bảng mở sệ vợ đến bây giờ cơ hội tất cả thông báo toàn cầu đều bị long đế một người chiếm đoạt gần nhất mà nói xe vợ giang đông sự kiện tờ v ợ tờ chiến tranh đ ả o kim cương mở ra long đế chân đạp liên minh b i ể n cả quyền đả hữu linh công hội càng là xuất tận danh tiếng long đế một cái đứa nhà quê không biết nơi nào nhô ra cũng muốn cướp ta công hội tinh vân danh tiếng thật là muốn chết nghe nói long đế là một người chơi tự do phái người t r a một chút thân phận của hắn đi long đế chờ máy chủ đại chiến nhất định phải gặp gỡ hắn long đế phách lôi không được quá lâu long đế cũng chỉ có thể ở trong game châu bò rồi trên thực tế lão tử nửa phút dạy hắn là người các thành viên công hội tinh vân dối rít nổ nước bọn trong đại sành cũng là hế ẩm bọn họ một đám quyền quý hai đời lại ở trong đêm không sánh bằng một người chơi tự do mặt mũi quả thực có chút không nén giận được mà lúc này một hàng thông báo màu vàng quét ra k e n thông báo toàn cầu chúc mừng tờ lễ ơ long cung long đế đạt được danh hiệu duy nhất toàn cầu ngôi sao khủng bố thông báo toàn cầu thông báo toàn cầu thông báo liên tiếp quét ba lần công hội tinh vân trong đại sảnh nhất thời một mảnh vắng ngắt sau đó thượng đạo cực kỳ tức giận nổ nước b ọ t tiếng văng lên lại là long đế này đáng ghét long đế này là muốn một người cướp đi tất cả danh hiệu duy nhất đi chuyện này đòi thật là quá đáng một người chơi tự do cấp đi nhiều như vậy danh hiệu duy nhất chúng ta công hội lớn mặt mũi để nơi nào đây một lần đánh chết một trăm con buốt vị long đế này làm sao làm được hai đặt chúng ta lớn như vậy công hội tinh vân liền một cái duy làm sừng cũng không có chật chật long đế này thu hoạch bao nhiêu toàn cầu danh hiệu duy nhất rồi trong đại sảnh công hội tràn ngập thế ẩm không khí lại một cái danh hiệu duy nhất toàn cầu ngồi sao khủng bố trong doanh trại hỗn độn tô du kiểm tra một hồi danh hiệu cũng hơi hơi chắc lưới đầu tiên tới nói danh hiệu này thu hoạch điều kiện không một chút nào đơn giản một lần nổ chết một trăm con buốt hơn nữa còn là đồng cấp trở lên buốt không thể có trợ công không thể có tấn công thường cùng kỹ năng dĩ nhiên thuộc tính danh hiệu cũng tương đối khá thuộc tính một quả bom tổn thương gấp đôi sau đó ném bom cũng càng dễ chịu rồi thuộc tính hai điểm bạo kích hai trăm tô du trước mắt điểm bạo kích là tám trăm phần trăm trồng lên về sau chính là một nghìn phần trăm cũng thì đồng nghĩa với gấp mười lần điểm bạo kích rồi thuộc tính ba phòng t r ừ n g phần tử khủng bố sẽ thích danh hiệu này a ẩm ẩm trải chuốc xong thuộc tính trước mắt kiến trúc to lớn một phân xưởng chế tạo vong linh cũng bắt đầu chấn động kịch liệt lên ừ sở có sinh sản tuyến mở hết liên tiếp tốc độ cao sinh sản sáu giờ đống kiến trúc này cũng có chút ít không chống nổi mạo hiểm giả n g ư ơ i không thẹn cho thiết huyết chiến thần chi danh n g ư ơ i thông qua được bản tôn khảo nghiệm phân xưởng chế tạo vong linh lạ tì nổ dài dài thở dài một cái mặc dù trận chiến cuối cùng tô du sử dụng hơn hai trái lựu đạn nổ chết nó sinh sản bốt nhưng thua chính là thua mạo hiểm giả trái cây này là bản tôn trăm năm trước tại một vị vong linh lánh chúa trong thi thể phát hiện có lẽ đối với người hữu dụng lạ tì nổ thở thật dài một tiếng chật một cái trái cây màu đỏ từ phân xưởng bay ra rơi vào trong tay tô du ken chúc mừng ngài hoàn thành viên mãn sự kiện bột lạ tì nổ khiêu chiến đạt được lạ tì nổ khen thưởng hạng nhất quả tặng chư thần sức mạnh trái cây x một khen thưởng hạng nhất ban bố tương đối khá một cái trái trưởng thành sức mạnh tô du quả quyết an tư chất trưởng thành cũng là rực rỡ hẳn lên long đế sức mạnh trưởng thành hai bốn cùng hai năm bén n g h ệ trưởng thành hai hai trí lực trưởng thành một bốn thể chất trưởng thành một tám kinh nghiệm đội s u ấ t bảy trăm chín mươi chu toàn dài đạt tới bảy mươi chín điểm vui thích mạo hiểm giả thân là một tôn tiết huyết chiến thần ưu tú trang bị không thể thiếu trang bị này có lẽ đối với ngươi có chút tác dụng lạ t ì n ổ lên tiếng lần nữa một cái đen nhánh lóe sáng tinh xảo nhận bay ra k e n chúc mừng ngài hoàn thành viên mãn sự kiện bột lạ t ì n ổ khiêu chiến đạt được lạ t ì n ổ khen thưởng hạng hai hkim hai tinh n h ẫ n khiên x ư ơ n g ít một mười một khen thưởng hạng hai tuyên bố rồi bất ngờ một cái phẩm chất hkim ắ c nhẫn nhẫn khiên x ư ơ n g lv hai mươi phẩm chất hkim ắ c một tinh ba mươi sức mạnh ba mươi thể chất bốn mươi tốc độ đánh hai trăm n h lẻ tránh một trăm chậm lại kháng tính hai trăm ba mươi c h á n g váng kháng tính một n ă m trăm h hp đặc hiệu triệu hoán kiên sương tại trong tầm bắn t ù y ý một chút triệu hoán một cự cốt lá c h á n khiên x ư ơ n g nắm giữ một vạn điểm sức bền cũng có thể ngăn cản t ù y ý ma pháp không hổ là phẩm chất h ắ c kim cái này nhận khiên x ư ơ n g thuộc tính cơ sở tương đối khá công phong nhất thể bất kỳ nghề nghiệp nào cũng có thể mặt mang thuộc tính đặc hiệu là triệu hoán một bộ khiên x ư ơ n g một vạn sức bền có thể ngăn cản ma pháp thời khắc mấu chốt có thể tự cứu cũng có thể dùng tới cứu người khác dũng sĩ bản tôn chú ý tới ngươi có một kiện cường đại thanh khí như vậy cái này hai khối chư thần ti tan lưu lại thần thạch có lẽ đối với ngươi có trợ giút kéo thì lên tiếng lần nữa hai viên ngân quang lóng lánh màu bạc hòn đá bay ra rơi vào trong tay tô du k e n chúc mừng ngài hoàn thành viên mãn sự kiện bột lạ tì nổ khiêu chiến đ ạ t được lạ tì nổ khen thưởng hạ n ba đá cường hóa titan ít i khen thưởng hạng ba tuyên bố rồi rõ ràng là hai viên đá cường hóa titan tô du cũng không khỏi hơi hơi hít một hơi khí lạnh phải biết ban đầu một cái đá cường hóa titan liền đem xong phát thanh giới cường hóa vì tam phát thanh giới hai viên đá cường hóa titan thanh khí có lẽ còn có thể tiến một bước cường hóa chương một trăm hai mươi thanh khí thăng cấp linh hồn của lạ tì nổ đá cường hóa titan số lượng hai miêu tả trong vũ trụ một loại cực kỳ hiếm thấy thần thạch tương truyền bị chư thần ti tan trúc phúc có thể dùng đến cường hóa đủ loại trang bị keng ngài có hai cái cực đạo cụ chân quý đá cường hóa ti tan xin hỏi có hay không dùng để cường hóa trang bị một đạo nhắc nhở xuất hiện cường hóa tô h du gật đầu ánh mắt hơi hơi kích động mời lựa chọn trang bị cần cường hóa nhắc nhở lần nữa xuất hiện cường hóa t a m phát thanh giới tô h du làm ra lựa chọn keng ngài tiêu hao đá cường hóa ti tan hai cường hóa bắt đầu lần này tỷ lệ cường hóa thành công một trăm cường hóa tiến độ một h a i ba lần này cường hóa thời gian sử dụng khá lâu mời kiên n h ẫ n chờ đợi một đường thật dài thanh loại xuất hiện tại thiên v ự c trong thế giới sử dụng đạo cụ cường hóa trang bị có nhất định sát s u ấ t thất bại nhưng đá cường hóa ti tan sẽ không bao giờ thất bại v ề phần cường hóa kết quả như thế nào liền muốn nhìn tạo hóa sau một lúc lâu thanh loại kết thúc một đạo nhắc nhở xuất hiện k e n cường hóa đang tiến hành cường hóa tiến độ chín mươi chín chín mươi chín một trăm cường hóa thành công k e n chúc mừng ngày hai thánh khí tam phát thanh giới được thành công cường hóa vì ba tinh thanh khí tứ phát thanh giới danh sưng tăng phát thanh giới tứ phát thanh giới phẩm chất hai tinh thanh khí ba tinh thanh khí thuộc tính cơ sở trong b ứ c tăng lên đặc hiệu tăng lên ba phát bốn phát tăng lên thành công phẩm cấp từ hai tinh thanh khí nói vì ba tinh thanh khí thuộc tính cơ sở trong phục tăng lên mấu chốt chính là đặc hiệu cũng tăng lên ba phát thăng lên làm bốn phát có thể trong nháy mắt đem một cái kỹ năng liên tục thả ra bốn lờ vỡ bốn của ngũ v loạn có thể loạn xạ bốn bốn phát chi chính là mười sáu lần cường hóa thanh khí đại bột lạ tì nổ cũng không chịu nổi to lớn p h â ư ở n g lung la lung lay sắp tan vỡ dũng sĩ bản tôn cổ thân thể này đã d ầ u cạn đ ẹ n tắt sắp h o n g mất nhưng linh hồn của bản tôn nhưng là bất tử bất diệt vô tận năm tháng tới nay bản tôn đã chán ghét vì vong linh sinh sản binh lính kế tiếp thời gian bản tôn có lẽ đem lưu lãng tư x ứ đi xem một cái thế giới bên ngoài à? đại bột lạ tị nổ vô cùng cảm khải nói sản xuất một con trai vong linh binh lính con bột này cũng dường như muốn đổi một linh hồn vinh sinh bất tử bất diệt hơi hơi kinh dị hắn vốn cho là sinh phân xưởng tan vỡ lạ tị nổ cũng sẽ tử vong không nghĩ tới phân xưởng sinh sản này chỉ là lạ tị nổ ký sinh một thân thể chỉ cần nguyện ý là tino tùy thời có thể thoát khỏi phân xưởng sinh sản lấy hình thái linh hồn sống sót cái này mẹ nó bột có ít đồ nha latino ngươi nguyện ý cùng mạo hiểm với ta sao tô du mở miệng hỏi như vậy bột bột không thể cứ như vậy thả đi cùng mạo hiểm với dũng sĩ cái này đại bột latino âm thanh có chút chần chờ dù sao con bột này sống sót vô tận năm tháng đối với một cái mới quen trận danh o đối địch mạo hiểm giả có loại bản năng không tín nhiệm latino chúng ta đổi một loại cách nói không biết ngươi đối với cùng một vị thần tuyển giả cùng nhau mạo hiểm có hứng thu hay không đối với sự trần trở của latino tô du cũng không ngoài suy đoán h á n khẽ mỉm cười lấy ra thân phận của mình long đế thân phận mẹ rồng thần chọn t các hạ là một vị cường đại thần b i ệ n giả không trách nắm giữ như thế thực lực hơn người cùng dũng khí latino nguyện ý cùng mạo hiểm với dũng sĩ nhìn thấy thân phận tô du đại bột latino không trần trở nữa lúc này bản thể từ phân xưởng sinh sản thoát ra hóa thành một đạo ư u lục sắc ánh sáng linh hồn ánh sáng ở trước mắt tô du hội tụ tạo thành một cái màu xanh lá cây quả cầu linh hồn một đạo nhắc nhở vang lên keng trò chơi nhắc nhở ngài đạt được đạo cụ quả cầu linh hồn lạ tì nổ quả cầu linh hồn lạ tì nổ loại hình quả cầu linh hồn miêu tả cái này màu xanh lá cây khối cầu trong phong ấn lạ tì nổ linh hồn linh hồn nằm ở trạng thái phong ấn sau khi cảm ứ n g được thích hợp ký sinh kiến trúc quả cầu linh hồn sẽ có cảm ứng nhìn thấy miêu tả tô du cũng là hiểu tương lai mình gặp phải một chút thích hợp kiến trúc loại đơn vị về sau có thể đem lạ tì nổ linh hồn ký sinh ở trong đó ký sinh kiến trúc tự nhiên không có chút ý nghĩa nào nhưng nếu như có thể ký sinh một chút cường đại xa cổ kiến trúc và ý nghĩa nhưng lớn rồi tóm lại đi trước một bước nhìn từng bước bốn cất k ỹ quả cầu linh hồn tô du tiếp tục hướng căn cứ hỗn độn chỗ sâu đi tới cái này l à tì nổ thí luyện tổng cộng lãng phí sáu giờ tiếp đó phải nắm chặt thời gian rồi sâu trong căn cứ hỗn độn bên trong mật thất hội trưởng u linh bạch dạ u linh đang canh giữ ở căn cứ thống xoáy tướng quân huyết cốt lọ t h ả bên cạnh trong ánh mắt tràn đầy mong đợi từ thiên vực mở sẽ vỡ tới nay u linh công hội một mục tiêu lớn chính là đem vị này tướng quân huyết cốt bồi dưỡng thành đơn vị anh hùng mà cực khổ cố gắng lâu như vậy mắt thấy liền phải thành công keng trò chơi nhắc nhở tướng q từng từng càng càng bạch dạ ưu linh tâm tình dần dần kích động mà lúc này xuyên tấu qua bên trong mật thất theo dõi màn hình bạch dạ ưu linh cũng là nhìn thấy long đế chính ở bên ngoài đại sắt đặc sắc mắt thấy liền phải vọt tới lâu đài chính phương hướng một khi tiến vào lâu đài chính long đế không thể nghi ngờ đem sẽ cắt đ ứ t tướng quân huyết cốt lột xác không được phải ngăn cản long đế bạch dạ ưu linh đôi mi thanh tú hơi nhũ lên ánh mắt nhìn về phía một bên tướng quân huyết cốt lọ thạ nói lọ thạ tiên sinh có thể có cái gì không chấm bậy làm ngăn cản long đế vào lâu đài chính bạch dạ tiểu thư mỹ lệ lâu đài chính này nắm giữ một tòa khiên phép thuật sau khi mở ra cho dù là thiên quân văn mã cũng rất khó tiến vào lâu đài chính tướng quân huyết cốt lọ thạ hơi hơi gật đầu trật khởi động một cái nút cả căn cứ lâu đài chính bột phía lập tức sáng lên một vòng bán trong suốt ma pháp quang c á o keng khiên phép thuật lâu đài chính đang trong quá trình mở ra một hai ba một trăm tấm chắn mở ra thành công mở ra thời gian hai mươi b ố giờ trong lúc mở ra ma pháp hỗn độn có thể hấp thu mười tỷ mức thương tổn một hàng âm thanh nhắc nhở dễ nghe vang lên t hấp thu một nghìn một trăm l ứ c tổn thương lần này long đế chỉ sợ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ta tướng quân huyết q u ố t lột sắc thành đơn vị anh hùng đi b ạ c h dạ ư u linh mỹ mâu sáng lên khỏe miệng mỉm cười chương một trăm hai mươi mốt khiên phép thuật long đế ba ba keng ngài đánh chết hoàng kim khô lâu kị sĩ một ngài đánh chết từ linh pháp sư ít một ngài đánh chết vong linh tinh nhuệ xạ thủ ít một ngài đánh chết hoàng kim khô lâu kiếm x một trong căn cứ hỗn độn tô du nện bước nhịp bước từng bước một hướng phía lâu đài chính phương hướng đi tới ở dưới chân hắn lưu lại từng cổ bạch cốt thi thể gần nửa ngày về sau tô du một đường điên cùng sát hại cũng là cuối cùng đi tới một tòa bạch cốt to bảo trước mặt to bảo cao mấy trăm mét toàn thân từ bạch cốt âm u xây dựng to bảo đứng sừng sững ở hôn mê dưới bầu trời lộ ra nhẹ nhẹ khí tức âm u k e n ngài phát hiện kiến trúc căn cứ hỗn độn lâu đài chính một đạo nhắc nhở vâng lên căn cứ căn cứ hỗn độn ảnh bố chi canh phòng giới th chính là đảo kim cương hỗn độn trận doanh chủ x o á i sao h u y ệ t tướng quân huyết cốt x à nổ rồi trước mắt x à nổ tại hội trưởng u linh bạch dạ u linh giúp đỡ đã lột sắc thành đầu mục trung cấp một hơn nữa đang lột sắc thành đơn vị anh hùng còn có mười hai giờ x à nổ liền sẽ lột sắc thành anh hùng đến lúc đó đem vĩnh viễn không cách nào chân chính giết chết con một này bắt đầu đi tô du khẽ hít một hơi chuẩn hai mươi ba bị đạp vào lâu đài chính keng cảnh cáo căn cứ hỗn độn lâu đài chính bị khiên phép thuật bảo vệ ngại phải đánh vỡ khiên phép thuật mới có thể đi vào lâu đài chính một đạo tiếng cảnh cáo vang lên tô du cũng mới chú ý tới tại xung quanh lâu đài chính sáng lên một vòng bán trong suốt quán bích khiên phép thuật lâu đài chính thời hạn hai mươi bốn giờ sức bền một mươi miêu tả trong thế giới thiên vực thường gặp khiên phép thuật thường dùng tới bảo vệ quan trọng kiến trúc cái một ư ơ i trăm ngàn vạn ức một tỷ một ư ơ i tỷ đến một chút tô du không khỏi thở dài một cái không được rồi rồi khiên phép thuật này lại cao tới một ư ơ i tỷ sức bền cái này mẹ nó bản thân một người làm sao có thể đánh vợ ạ mà chờ sau hai mươi bốn giờ tướng quân huyết cốt sàn đ chỉ sợ cũng đã sớm l ộ sắc thành một đi ông lúc này ma pháp q u a n g màn ông nhưng dung một cái một đạo bạch ngân khôi giáp bóng hình x i n h đẹp xuất hiện tại trên màn sáng áo giáp trắng bạc mặt nạ bạc phát sáng tóc dài ngân lượng tung bay chính là người quen cũ hội trưởng U linh bạch dạ u linh long đế rất cao hứng chúng ta lại gặp mặt bất quá đáng tiếc ngươi tạm thời còn không cách nào tiến vào lâu đài chính bạch dạ u linh hung hăng đưa mắt nhìn t ô d u một cái u linh công hội của nàng liên tiếp bị người nam nhân này đoàn diện hai lần nàng cũng là hận chết đối phương a tô du nhét miệng lên một tia rào hoạt nụ cười bạch dạ hội trưởng ngươi thật xác định ta không mở ra cái này khiến phép thuật đương nhiên bạch dạ ưu linh ngẩng đầu lên cực kỳ cao ngạo hư lệnh cái này t ô m chắn cao tới mười tỷ cho dù là vạn người vây công cũng có thể ngăn cản hai mươi bốn giờ mà sau hai mươi bốn giờ dạ tướng quân cũng lột sắc thành đơn vị anh hùng rồi cái này nếu bạch dạ hội trưởng khẳng định như vậy không bằng chúng ta đánh cược như thế nào thô du cười một tiếng đánh cược bạch dạ ưu linh ánh mắt hơi hơi đông lại một cái dường như hứng thú có thể đánh cuộc gì liền đánh cược ta có thể hai mươi bốn giờ bên trong hay không mở ra cái này khiến phép thuật ta thua liền phát một tổ loa toàn bộ xệ vỡ hướng toàn bộ xệ vỡ tất cả người chơi công khai chính mình thân phận chân thật ta thắng mà nói bạch dạ hội trưởng các hạ cũng muốn phát một tổ loa toàn bộ x e p vờ tê u ta ba ba trong mắt tô du thoáng qua một tia ác thú vị cái này bạch dạ hội trưởng một mực cao ngạo không được vậy hãy để cho nàng tê u ba mình đ ả kích một chút nàng kiều căng p h á c h lối tê u ba ba đáng giận hồn đạo bạch dạ ưu linh sắc mặt giận dữ trong mắt lóe lên một tia sắt khí nhưng trợt bình phục lại người lạnh nói vụ cá cược này bản hội trưởng không có khả năng thua đáp ứng ngươi lại ngại gì ừ nhất định thắng đ á n cuộc không cần thiết sợ Mà một khi biết được thân thật khi kêu phận chân thật của Long đế, cái i đế, được của lòng n l ừ dám để cho bổn tiểu thư kêu ba ba chờ bắt ngươi về sau nhất định khiến ngươi tiếm thử một chút bổn tiểu thư đinh thép roi ra bạch dạ u linh trong lòng nỉ non lập xuống đánh cuộc về sau tô du đi tới khiên phép t h u ậ trước t hít một hơi thật sâu dựa theo đánh cuộc hắn yêu cầu tại trong hai mươi bốn giờ công phá khiên phép thuật nếu không thì phải thất bại liền muốn giống như toàn bộ sệ vợ công khai thân phận chân thật của mình chắc hẳn đến liên minh biện cả các công hội lớn u linh công hội đều sẽ lập tức điều động sát thủ đến cửa ám sát ta bình thường tới nói tô du coi như toàn lực công kích một ngày cũng không khả năng công phá t â m c h á n cho nên phải t h u a không thể nghi ngờ bất quá tô du sở dĩ dám đánh cuộc cũng vậy có lá bài tẩy của mình trong lúc suy tư tô du móc ra đạo cụ nhiệm vụ ừ cũng chính là lúc trước tiểu thư bạch t ố t xin thì cho chính mình căn cứ hỗn độn ảnh bố trí canh phòng căn cứ hỗn độn tất cả c ả m ấy ám đạo m a pháp trận chốt mở trên bản đồ toàn bộ có cặn kẽ đi lại lập xem một chút tô du rất nhanh ngay tại ảnh bố trí c a n phòng lên tìm được khiên phép thuật lâu đài chính tin tức liên quan khi phép thuật lâu đài chính đóng phương pháp một đóng nội bộ chốt mở đóng phương pháp hai đệ nhất công kích liên tục 9 5 8 8 4 0 1 trăm 0 0 m m c á c loại 10 cái tọa độ 10 lần thứ hai tại xuất hiện g i ợ c khí lên truyền vào 12 vị mật mã 9 5 2 1 năm trăm h đóng phương pháp ba cho nên khi phép thuật là tấm chắn sử dụng một lần một khi đóng về sau tấm chắn sẽ vinh vi ê n biến mất mời cẩn thận đóng quả nhiên tại bản đồ phòng ngự lên tặng kẽ ghi lại mấy cái đóng khiên phép thuật phương pháp tô du không khỏi k h ẽ mỉm cười có những phương pháp này một hồi hội trưởng u linh liền ngoan ngoãn kêu ba ba đi hiu. hiu hiu hiu hiu tô du mở ra dây cùng đối với khiên phép thuật lên mười cái tọa độ công kích liên tục mười lần không một ba tức khiên phép thuật mang kịch liệt l ó e lên keng t r chơi nhắc nhở ngài kích phát khiên phép thuật lâu đài chính đóng c h í n h tự trò chơi nhắc nhở ngài triệu hoán ra tầm chắn máy mật mã mời tại máy mật mã chuyển vào chính xác đóng mật mã lấy đóng này tầm chắn、trò、chơi nhắc nhở ngài chỉ có ba lần chuyển vào cơ hội kèm theo âm thanh nhắc nhở tấm chắn mặt ngoài một cái máy mật mã chậm rãi hiện lên 9521 7828 1204 t r ă ô du không chậm trễ chút nào chuyên vào ảnh bố trí canh phòng lên ghi lại mật mã keng trò chơi nhắc nhở đóng mật mã chính xác khiên phép thuật lâu đài chính sắp đóng đóng tiến độ 123 100 đóng thành công k e n khiên phép thuật lâu đài chính vĩnh cửu đóng ấn mật mã xong về sau kèm theo màn sáng một trận loại lên bao vây tại lâu đài chính lên cái kia to lớn khiên phép thuật ầm ầm một cái ảm đạm xuống biến mất không thấy tấm chắn bị vĩnh cửu đóng cùng lúc đó bên trong mặt thất đang một mặt cao ngạo chuẩn bị nhìn trò cười của long đế hội trưởng ú linh bạch dạ u linh nhìn thấy tấm chắn đóng trên gõ má nụ cười t r ợ n đông đặc xảy ra chuyện gì tấm chắn lại đóng rồi chẳng lẽ bổn tiểu thư thật muốn đeo tên khốn kiếp này ba ba trên gương mặt tươi cười của bạch dạ u linh thoáng chốc hiện lên một tia tan vỡ tâm tình chương một trăm hai mươi hai liếm cho buốt tướng quân huyết cốt bạch dạ u linh tê u ba ba phá vỡ tấm chắn tô du n é t miệng lên một tia cờ đế ứ cái này bạch dạ u linh dám cùng chính mình đánh cược bây giờ là thời điểm làm tròn lời hứa rồi tê ba ba mươi đáng ghét bạch dạ u linh cắn chặt đôi môi móng tay gụp lên trong thịt gần như muốn chụp ra máu rồi nàng đường đường thế giới thập đại tổ chức phạm tội đầu mục hội trưởng u linh mấy cái quốc gia chính quyền phía sau màn người dẫn dây lại muốn t i ê u một cái thiếu niên nghiện internet ba ba cái này không thể nào tiếp thu được ghê gớm chết không nhận rồi bạch dạ u linh trong lòng âm thầm quyết định thế nào đường đường bạch dạ hội trưởng cũng muốn nuốt lời ạ vừa rồi trải qua ta nhưng là đều thu hình rồi thô dù cười lạnh có thu hình hắn cũng không sợ bạch dạ u linh đổi ý ghê gớm đem thu hình truyền giao người bạch dạ u linh môi khí t í bẩm lạnh rên một tiếng long đế ngươi chết đã đến nơi còn mạnh miệng trước đánh bại bổn tiểu thư tướng quân huyết cốt lọ thả đi nếu không ngươi không tư cách nhường bổn tiểu thư kêu ba ba tướng quân huyết cốt lọ thả nguyên bản chẳng qua chỉ là một tôn bộ tinh anh cao cấp nhưng được minh thần trúc hồ lột sắc thành đầu mục t r u n g cấp bột thực lực cực mạnh long đế chưa chắc là đối thủ lọ thả sao rất tốt liền trước giết chết hắn đi tô du cười nhạt bước ra bước vào tiến vào trong căn cứ lâu đ à i chính trong lâu đại chính không có tiểu quái khắp nơi trống rỗng đi một hồi tô du cũng vậy đi tới lâu đại chính phần dưới cùng bột trong đại điện, trong đại điện một đầu hơn 10 mét cao khô l â u b ộ t gương mặt kiên quyết ánh mắt lạnh một thân xương cốt chỉnh màu đỏ máu l ó e lên kinh tâm động phép huyết sắc ánh sáng tướng quân huyết cốt l ọ t hạ lv hai m danh hiệu căn cứ hỗn độn chủ xoái đầu mục trung cấp b ộ t nửa bước anh hùng vở uff tư thái phòng ngự anh hùng đến ngược 12 giờ còn có 12 giờ đơn vị này sẽ tự động lột s ắ c thành đơn vị anh hùng công kích 4850. h tám trăm n ă v hai mươi n kỹ năng h ú t máu vật lý tướng quân huyết cốt đối với máu tươi tràn đầy khát vọng mục tiêu công kích về sau đạt được h a vật hốt máu Quân bạo kích, tướng r ọ n g kích, t quân huyết cốt am hiểu cận chiến cận chiến công kích mười tỷ lệ tạo thành năm trăm linh điểm bạo kích cũng choáng váng mục tiêu hai chuông tiên xạ công kích tướng quân huyết cốt công kích đối với trước mắt ba mươi giật trong phạm vi tất cả mục tiêu tạo thành một trăm linh bắn tung toé hiệu quả ném cốt m â u tướng quân huyết cốt ném một cây tiên huyết cốt m â u cốt m â u tầm bắn ba nghìn giật đối với mục tiêu phạm vi tạo thành năm trăm linh aoe tổ n thương cũng cố định mục tiêu năm m trọng trạng thái phi hành tướng quân huyết cốt mở ra phi hành có thể từ trời cao công kích địch nhân mở ra này trạng thái về sau tướng quân huyết cốt chịu đựng hai trăm tổ thương hào quang ngọc a n h một vị tiền đồ vô lượng tướng quân hữu nội vong linh thế lực từ từ bay lên một ngôi sao mới nam một thuộc tính bắn ra ngoài không hổ là đầu mục trung cấp bốn tám trăm linh đánh trồng lên ba mươi giật bắn tung tóe một cái tắt xuống chỉ sợ sẽ là càn quét một mảng lớn bệnh nhân hai m ư i năm triệu hp trồng lên hút máu cái này mẹ nó ai đánh trước đây đây là một con bột cận chiến nhưng cũng có công kích tầm xa thủ đoạn cũng chính là dài đến ba không không không giật tầm bắn ném cốt mâu trừ cái này ra con bột này còn có thể phi hành còn có một cái một nghìn giật phạm vi cực lớn hào quang cũng thật quá biến thái một chút mạo hiểm giả ngu xuẩn n g ư ơ i mạo phạm tôn quý bạch giả ưu linh tiểu thư bản tôn tuyệt không tha cho ngươi trong đại điện b ộ t tướng quân huyết cốt lọ thả lông mày ru thấp ánh mắt ngắm nhìn tô du trong con ngươi thiêu đốt lên từng cổ một phẫn nộ chi hỏa ngạch nguyên lai là một đầu liếm cho bột tô du khẽ lất đầu từ thuộc tính cùng kỹ năng đến xem Đầu đầu này một ụ c cấp trung b tuyệt tư đối có c á vị, vị, vị, vị liếm à m đ thủ một thích mình, nhưng của cái mà, lại l i chó buột. cho này cũng t dù trở thành đầu mục t r u n g cấp bột cũng là phế vật một cái thô du khẽ lắc đầu trong đầu hắn là xem thường con bột này mạo hiểm giả ngu xuẩn chịu chết đi b ộ t tướng quân huyết cốt lọ thạ cũng là nổi giận thở hồn hển vào tới mở ra đi khí tức chiến tranh máu tanh tướng quân huyết cốt nhanh chân đi tới mắt thấy đi tới tô du một nghìn g i ậ t trong p h ạ m vi cũng là lập tức vung tay lên một vòng huyết quang k huyết tán ra huyết quang k huyết tán ướp chừng n g à n g i ậ t tạo thành một cái to lớn huyết sắt vòng sáng keng cảnh cáo ngài nằm ở hào quang máu tanh pha vi trước mặt lúc công kích năm mươi phần trăm tỷ lệ mít làm phép thời điểm năm mươi phần trăm dẫn thất bại một đạo tiếng cảnh cáo vang lên tô du hơi hơi hết một hơi không thể không nói cái này hào quang máu canh vẫn là tương đối biến thái một khi nằm ở hào quang trong vật lý phát ra hạ thấp một nửa sở kỹ phép thuật thất bại một nửa tại chiến tranh quy mô lớn trong hào quang này thậm chí có thể quyết định chiến đấu thắng bại mạo hiểm giả ngu xuẩn không n g ờ i có thể tại bản tôn hào quang trong đánh bại bản tôn nhận thua đi tướng quân huyết cốt cười lớn ha ha một nghìn dân hào quang cơ hồ muốn tránh cũng không được các hạ hào quang quả thật lợi hại nhưng tức là đối với ta không có chứng dụng tô du tùy ý nhún vai một cái cú nhảy cắn khôn chật hai chân dung một cái người giống như đạn pháo về phía sau bắn ra một cái nhảy tô du thoát khỏi hào quang máu tanh h phạm vi tác dụng liêm chó cách ta xa một chút tô du đứng b ư n g thân thể trở tay kéo chiến c u n g ra từng đạo mũi tên sấm xét liền b ắ n qua sấm xét xa kích gian g h ì chín một nghìn sáu t r i á u một nghìn năm trăm m t ừ n g đạo mũi tên bắn ra mỗi một cái mũi tên thành công đánh ra một nghìn năm trăm h thương b u ồ n cười chút thương hại này căn bản không tổn thương được bản tôn bộ tướng quân huyết cốt lọ thả nắm giữ một ư ơ i năm triệu hp tự nhiên coi thường chút thương hại này nện bước như bước tiếp tục xông về phía tô du mà lúc này trên đầu hắn từng hàng dòng chữ bắn ra bốn đánh lui sấm xét xạ kích hiệu quả đánh lui. đánh lui bốn đánh lui bốn đánh lui bốn đánh lui từng hàng đánh lui dòng chữ điên cuồng xuất hiện bột ấp ta ấp búng chạy nhanh hơn nửa ngày nhưng lại tương đương với một mực dậm chân tại chỗ giống như tại đi mùn mật nhìn thấy một màn tức cười này một mực bí mật quan sát chiến đấu bạch dạ ưu linh cũng gấp vị tướng quân huyết cốt lọ thả này đối với mình nói gì ngay nấy cái gì cũng tốt hồ ly nhưng chính là có một chút có chút đẩn cũng là không nhịn được lớn tiếng chỉ huy nói lọ thạ mở ra khiên xương ngò tươi mạnh mẽ sung lên cho b ồ n tiểu thư diệt lòng đế chương một trăm hai mươi ba tiên huyết cốt mâu tại chỗ thăng thiên mạo hiểm giả ngu xuẩn nếm thử khiên sương uy lượt đi khiên sương m g u tươi b ộ t tướng quân huyết cốt lọ thả dưới sự chỉ huy của bạch dạ ưu linh rốt cuộc nhớ tới sử dụng kỹ năng cũng là h é t lớn một tiếng sử dụng một đạo hơn mười m cao khiên sương ngó tươi một nghìn sáu trăm bảy mươi lăm miễn dịch công kích miễn dịch ma pháp một nghìn bảy trăm một mươi một n h ì n t n g h bạo kích miễn dịch công kích miễn dịch ma pháp một nghìn sáu trăm mười chín miễn dịch công kích miễn dịch ma pháp quả nhiên một đạo khiên xương máu tươi này ung dung ngăn cản sấm xét xạ kích đánh lui hiệu quả tê dại đập đập đập một tay cầm lá chăn lớn một đường chạy như điên khoảng cách tô du cũng càng ngày càng gần khiên xương máu tươi này quả nhiên có chút tài bất quá khiên xương này chủ yếu có thể để phòng ngự chính diện kỹ năng đối mặt đại quy mô a ho e không có quá lớn chứng dùng tô du ánh mắt hơi hơi đông lại một cái c h ậ t cánh tay nâng lên một đạo mũi tên băng xương tên bắn ra ngoài đóng băng thần tiễn hiu mũi tên băng xương tên bay qua phía sau không khí từng khúc đóng băng tạo thành trận một cái cao 10 ờ i m dày 5 ă m m băng xương trưởng thành giang giác 5 ă m m đông tướng băng đánh trúng b ộ t tướng quân huyết cốt l ọ thạ quả nhiên như tô du dự liệu thành công đem bột đông lạnh 5 mét r ă n g sấm xét xa kích giang giác h ư u 880 h ư u h ư u 1666, 1654, 1590. t h ừ a dịp bột bị đóng băng tô du giơ tay chính là một trận điên c n g bắn bây giờ tô du tại cao bén n h ả y trưởng thành bờ hùng ff tốc độ đánh đã tương đối đáng sợ rồi một mũi tên một mũi tên điên cùng bắn ra n m đi qua một tướng bắn quân huyết cốt lọ thạ t rãi ẫ n quát một tiếng xoay người đỡ lấy tô du mưa tên xung phong một cái vào tới bất quá rất nhanh đầu này kịch cậm đại bột liền một đầu đụng vào tường băng năm mét đông một lần nữa bị tường băng đông lạnh năm m đông năm m đông năm m đông năm m đông xuống chiến đấu tất cả đều là tô du biểu diễn cá nhân hắn không ngừng lên nhảy tới nhảy lui đáng thương đại b ộ t không ngừng cũng trên tường bị đông cứng thành khối băng lớn bột cũng giống cái b ĩ a không ngừng bị tô du bán thời gian cực nhanh bột thanh máu hp thật dài từng chút bị tô du mài rơi hai mươi bốn triệu hai mươi ba triệu hai mươi hai triệu hai mươi mốt triệu hai mươi triệu không biết chiến đấu bao lâu lượng máu bột rốt cuộc bị mòn một năm còn thừa lại hai mươi triệu rồi bên kia trong mật thất đại điện đang len lén quan sát tình hình chiến đấu bạch dạ ưu linh cũng nhìn một mặt không nói gì đường đường đầu mục trung cấp bột lại bị một cái d ắ t chó đi dạo một dạng lưu chơi đây rốt cuộc là bột quá ngu vẫn là long đế quá mạnh mẽ lọ t h ả tương quân nhanh sử dụng ném cốt mâu thầm xa ném chết long đế bạch dạ ưu linh lớn tiếng nói bình thường tới nói con bột này cận chiến vô địch có bắn tung tóe có hút máu có bị động choáng nhưng tức là bằng tầm bắn của long đế năng lực cơ động còn có cái này như bằng bột căn bản long đế và táo không đụng tới chỉ có thể bị động bị đánh cho nên cũng chỉ có thể điều động công kích tầm xa rồi tuân lệnh ta tôn quý bạch dạ ưu linh tiểu thư b ộ t tướng quân huyết cốt lọ t h ả dơ tay go go xó nao cũng là đ ố n g nhiên t ì n h n g ộ từ trên người rút ra một cây huyết sắc cốt mâu hắn đem cốt mâu dơ ở đầu vai chật hướng phía trước gắng sức ném một cái ném cốt mâu hiu tiên huyết cốt mâu trên không trung s ẹ t qua một vệ ánh sáng màu máu như một đạo tia chớp màu đỏ ngỏ mắt vượt qua khoảng cách hơn một ngàn giờ tới đến trước mặt tô du cái này ném cốt mâu không phải chuyện bừa có thể tạo thành năm trăm linh a ho e hại không tính phòng ngự chính là hai nghìn bốn trăm linh hại cũng cố định năm s thời gian cơ hồ c h ú n g đích chết chắc là thời điểm khởi động nhẫn khiên sương rồi mắt thấy cốt mâu liền muốn đâm tới tô du n g ư ợ c không có gấp lúc trước thông qua l ạ tì nổ khảo nghiệm hẳn chính là thu được một cái trang bị hắc kim nhẫn khiên sương nhận tự mang một cái triệu hoán khiên sương kỹ năng nhẫn khiên sương mở triệu hoán khiên sương tô du dãy rội nhẫn trước mắt lập tức xuất hiện một cái màu trắng khiên sương chắn máu tươi gai sương trước đó giang rắc khiên sương chỉ có một vạn sức bền bị tiên huyết cốt mâu dễ như chở bàn tay đâm thủng nhưng cùng lúc k i ê n sương ngăn cản ma pháp hiệu quả kích động cốt mâu cũng tan theo mây khói một cái này một cái ném cốt mâu cũng vậy bị hoàn mỹ để cản lại ném cốt mâu triệu hoán k i ế n x ư ơ n g ném cốt mâu triệu hoán cốt mâu ném cốt mâu triệu hoán k i ế n x ư ơ n g trong chiến đấu kế tiếp b ộ t tướng quân huyết cốt lọt hạ một khi có cơ hội liền tầm cực xa thả xuống ném cốt mâu tương ứng tô du cũng đồng thời thả ra triệu hoán k i ế n x ư ơ n g nhất mâu nhất tuẫn h đấu cực kỳ cao hứng trong thời gian này tô du tiếp tục vòng quanh tường băng một k h ắ c không ngừng điên c u ồ n g phát ra hp bột từng chút bị mải rơi m ư ơ i tám triệu m ư ơ i sáu triệu m ư ơ i bốn triệu một phen k ổ đấu h p b ộ t cũng là bị miễn cưỡng m à chỉ còn mười triệu chừng mà trong thời gian này từ đầu tới cuối bột cũng không có công kích được tô d u một cái cũng không có tẩy đến một g i ọ t máu long đế người sẽ không cho là như vậy thì có thể thắng được thắng lợi a tướng quân huyết cốt mỗi cái đại chiêu còn không có thả ra chiến đấu cũng chỉ là vừa mới bắt đầu thôi trong mật thất đại điện bạch dạ ưu linh ánh mắt thoáng qua vẻ tàn nhẫn tuy nói xa nổ một mực bị đánh bẹp nhưng dù sao cũng là một đầu đầu mục t r u n g cấp bột thực lực cứng vẫn phải có chỉ phải thả ra những thứ kia đại chiêu chắc hẳn thủ thắng không khó nghĩ tới đây bạch dạ u linh hướng về phía tướng quân huyết cốt mở miệng nói tướng quân tiên sinh không cần thiết cần giấu thực lực rồi là thời điểm khởi động trạng thái phi hành để cho long đế mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi tuân lệnh tiểu thư bạch dạ u linh mỹ lệ b ộ t tướng quân huyết cốt lọ thả xoay người hơi hơi bái một cái c h ậ t máu cốt thân thể hơi chấn động một chút sau lưng chui ra một đôi to lớn huyết sắc cánh xương h ào h ào h ào cánh xương gỗ nhẹ b ộ t tướng quân huyết cốt chính là nhẹ nhàng bay ở không trung bút bay lên rồi ni a ni a cái này bột tại chỗ thang thiên tô du cũng hơi hơi kinh dị c h ư một trăm hai mươi b ố thường băng diệu dụng toàn cầu thủ sát mạo hiểm giả ngu xuẩn bay lên bầu trời bản tôn liền cũng không sợ ngươi tường băng rồi mở ra trạng thái phi hành về sau b ộ t tướng quân huyết cốt lọ thả tốc độ trợ tăng lên trên không trung sẹt qua một đạo đường cong tay cầm khiên xương máu tươi trực tiếp hướng về tô du nhào tới sấm sét xa kích giang r á c miễn dịch công kích miễn dịch ma pháp miễn dịch công kích miễn dịch ma pháp tô du giơ tay dựa theo không trung bột bắn mấy mũi tên đánh lui cùng tê dạy đặc hiệu đều bị huyết thuẫn cản lại về phần tường băng chỉ có thể lập trên mặt đất đối với phi hành b ộ mà nói không có một điểm chứng rồi tướng quân huyết、cốt. cuối cùng là lục chiến b ộ n chỉ cần tránh né mũi nhọn chịu đựng đến nó phi hành kết thúc hết thể liền dễ nói tô du ánh mắt hơi hơi đông lại một cái tay bạch t u ộ c của hắn long rực phách đ ã đều có thể đối phó đơn vị không trùng nhưng trước mắt hắn có một cái biện pháp đơn giản nhất đóng băng thần tiễn cú nhảy căn khôn hạ quyết tâm tô du giơ tay bắn ra một đạo mũi tên băng s ư ơ n g tên mũi tên bay qua trên mặt đất tạo thành một đạo dày năm m tường t băng cao mười m sau đó hắn tung người nhảy, một cái, trực tiếp nhảy vào tường băng keng ngài nằm ở tường băng đông lạnh trạng thái tường băng giải trừ về sau ngài đem khôi phục tự do di động ngài trước mặt nằm ở tường băng bên trong ngoại giới phải công phá tường băng mới có thể đối với ngài tạo thành tổn thương ngài tùy thời có thể giải trừ tường băng một hàng nhắc nhở xuất hiện không tệ đóng băng thần tiễn thân là một cái kỹ năng màu cam sinh ra tường băng vô cùng biến thái trừ có thể ngăn cách chiến trường quân thể k h ô n g chế còn có một cái tác dụng trọng yếu chính là tủ lạnh mọi người đều biết pháp sư nắm giữ một cái thần cấp kỹ năng bảo vệ tánh mạng tủ lạnh gặp phải tổn thương pháp sư có thể đem chính mình đông vào khối băng trong né tránh tổn thương tủ lạnh kỹ năng này khiến cho vô số nghề nghiệp không ngừng hâm mộ nhưng là đóng băng thần tiễn sinh ra tường băng nhưng là một cái dài một hai trăm m dày năm m cao mười m cực lớn tủ lạnh chỉ cần núp ở tường băng liền không sợ bột làm tổn thương đáng ghét mạo hiểm giả hẹn hạ lại trốn vào trong tường băng ngươi không giảng võ đức trên bầu trời bột nhìn thấy tô du giấu ở trong tường băng cũng là g i ậ n tí m ặ t xung phong một cái vọt tới trên tường băng năm m đông bột vừa hạ xuống tại trên tường băng liền lập tức bị tường băng đông lạnh tại chỗ ước chừng năm m chuông về sau mới có thể tự do hoạt động côn bạo trọng kích côn bạo trọng kích quang, quang, quang. 4, 4.444. g n b m m ư đông một tướng quân huyết cốt lọ thả hướng về phía tường băng chính là một trận cổ l ộ t đánh ra gần mười ngàn tổn thương bất quá cũng đúng lúc này một lần nữa bị tường băng sở đông lạnh côn u bạo trọng kích năm e đông côn u bạo trọng kích năm e đông sau đó một m ũ i công kích hai cái lại lần nữa bị tường băng đông lạnh căn bản là không có cách kéo dài phát ra ước chừng qua nửa phút một không ngừng công kích không ngừng bị đóng băng ấp á ấp úng cũng là cuối cùng đem tường băng đục mở một cái lỗ thùng to mắt thấy liền có thể công kích được tô du rồi mạo hiểm giả hạn hạ nhận lấy cái chết b ộ t tay cầm một cây huyết mâu liền hung hăng đâm về phía tô du thường băng giải trừ cú nhảy cắn k h ô n mỹ tô du không nói hai lời lập tức giải trừ tường băng bóng người nhảy về phía sau nhảy ra khoảng cách hơn một ngàn giờ b ộ t công kích cũng là đánh giá mỹ hiệu quả một đòn thất bại b ộ t tướng quân huyết cốt lọ thạ i ậ n tí m ặ t chuẩn bị vỗ cánh x ư ơ n g lần nữa hướng nhân nga lúc này b ộ t thời gian phi hành đã đến cánh x ư ơ n g chậm dãi biến mất ha ha cực kỳ tô du cười lạnh một tiếng đơn vị lục chiến thời gian phi hành bình thường cũng sẽ không quá dài quả nhiên đem một thời gian phi hành cho gắng vượt qua một đầu không biết phi hành lục chiến bột u đối với hắn nhưng là không có uy hiếp quá lớn như vậy tiếp theo liên đệ ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính phi hành đi long rực phi hành tô du ánh mắt hơi hơi đông lại một cái chật sau lưng một đạo kim sắc long rực chậm rãi mở ra long rực x ả i cánh năm mét tràn đầy hào quang màu và nóng theo long rực một t r ậ t v ỗ tô du liền bay ở không trung trên c a o nhìn xuống tô du kéo chiến cung ra từng đạo m ũ i tên sấm xét điên cồn b ắ n ra sấm xét xa kích giang dắt một 15940, 16420 t ừ n g đạo mưa tên rơi xuống khủng bố gấp mười lần điểm bạo kích con số không ngừng hiện lên không tệ tại long dực phi hành dưới trạng thái tô du đao đao bạo kích mỗi một mũi tên đều là đánh ra 16000 h t ổ n thương trong nháy mắt liền cách trước m ấ t bột mấy trăm ngàn hp tướng quân huyết cốt cái kia thanh máu hp thật dài cũng là từng ô cổ rơi tổn thương này cũng là không có người nào trạng thái phi hành đóng băng thần tiễn cú nhảy càng khôn long dực phi hành trong chiến đấu kế tiếp mỗi một lần bột mở ra trạng thái phi hành tô du chính là ẩn thân với tường băng bên trong mà một khi b ộ t trạng thái phi hành kết thúc hắn liền bắt đầu dựa vào tầm bắn ưu thế của lột bột một khi kỹ năng làm l ệ n h cũng là lập tức mở ra l o n g rực phi hành cùng bạo phát ra bột hơn mười triệu hp thật nhanh hạ xuống tám trăm năm trăm hai trăm năm trăm ngàn cọ sát một hồi lâu hp bột cũng chỉ còn lại năm trăm ngàn rồi mạo hiểm giả hẹn hạ nếm thử bản tôn thực lực cường đại nhất đi lúc này b ộ t tướng quân huyết cốt lọ thạ dẫn quát một tiếng chỉnh thân thể liên tiếp dương cao từng đạo khủng bố xương máu từ trong đôi mắt toát ra k h í tức cũng biến thành kinh người vô cùng k e n cảnh cáo b ộ t tướng quân huyết cốt lọ t h ả mở ra trung cực kỹ năng có thể máu tươi của bạo dưới trạng thái này b ộ t vật lý hút máu một trăm một tốc độ di chuyển một trăm một tốc độ đánh một trăm kỹ năng b ộ t trạng thái phi hành có thể vô hạn mở ra b ộ t bị tổn thương một trăm t một mở lớn các hạng thuộc tính tăng lên rất nhiều hơn nữa cũng có thể vô hạn phi hành tương ứng chính là bị tổn thương gấp đôi mạo hiểm giả không thể không nói thực lực của ngươi làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa bất quá bạn tôn mở ra máu tươi của bạo ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết một tướng quân huyết cốt lọ t h ả g i ậ n quát một tiếng bay đến không trùng giống như thái sơn áp đỉnh đập tới a ngươi xác định mở ra quần bạo liền là đối thủ của ta tô du khỏe miệng hơi hơi nâng lên trận ấn động một cái t h a n h giới sau đó một đạo xúc tu bạch t u ộ c từ ngực bắn ra tứ phát thanh giới bốn phát xúc tu bạch t u ộ c vèo vèo vèo vèo mười quân quanh tám giây quân quanh bảy g â y quân quanh mười một quân quanh ở dưới tác dụng của tứ phát thanh giới tô du ngực tổng cộng bắn ra bốn tay bạch t u ộ c tay bạch tột u vượt qua ngàn mét khoảng cách thành công đem lớn vô cùng bột c u ố n quanh ở không trung tứ phát tay bạch tột u tổng kết lại tổng cộng chính là để cho bột c u ố n quanh nước chừng ba mươi sáu giây thời gian cái này khống chế cũng là vô địch l o n g dực phi hành sấm xét xa kích giam giác ba mươi ba n ba t ba ba hai nghìn tổn thương ba mươi hai nghìn chín t chín mươi h í n t ba m ộ t bốn t ă m năm m ư ba năm bốn t r ă n h bốn tô du dương cung bắn tên từng hàng ba mươi tổn thương mắt bán ra ừ bột mở ra cùng bạo chịu đựng gấp đôi tổn thương trồng lên gấp m ư ơ i lần bạo kích chính là hai mươi lần làm tổn thương trong máy mắt một còn thừa lại năm trăm linh k p chính là muốn bị thanh trừ sạch sẽ có k ế t lúc này trong đại điện một đạo mật thất chi môn đột nhiên mở ra một cái bóng người người chơi nữ vọt vọt tới người chơi nữ dáng người diêm dúa một bộ ngân giáp bó sát người mặt mang mặt nạ màu bạc thoạt nhìn đặc biệt có khí chất chỉ là giờ phút này vị người chơi nữ này nhìn xem liền bị tô du bắn chết buột một mặt không đành lỏng d ơ thẳng lên trời khẩn cầu nói long đế bạch dạ u linh ta thỉnh cầu ngươi xem ở mặt mũi u linh công hội lên bỏ qua cho con bột này người chơi nữ chính là một mực bí mật quan sát bạch dạ u linh giờ phút này không nhịn được đi ra vì chính mình bồi dưỡng bột tới cầu tình rồi long đế chỉ cần ngươi đáp ứng bỏ qua cho bột tướng quân huyết cốt ưu linh công hội ta có thể cấp cho ngươi không cách nào cự t u y ệ t c h ỗ t ố t mười tỷ như thế nào bạch dạ ưu linh mở miệng nói tại vị mỹ nữ này hội trưởng xem ra mười tỷ cầu đế bỏ qua cho một con bột đối phương không có lý do không đáp ứng chật chật mười tỷ pháp ăn mày đây nhưng mà tô du nhưng là cười lạnh một tiếng chập d ơ tay một mũi tên bắn chúng bột ư ớ n g quân huyết cốt lọ thả chán ba bốn bốn bốn bốn con số tổn thương bắn ra bột theo tiếng ngã xuống đất Chật, một hàng thông báo màu vàng q u é t r a k e n thông báo toàn cầu chúc mừng tờ lễ ơ long cung long đế thành công đánh chết đầu mục trung cấp bộ tướng quân huyết q u ố t hoàn thành toàn cầu đầu mục trung cấp bộ thủ sát hắn d u n g cảm hành vi sẽ v i n h b i ễ n khắc sâu tại thiên vực sử sách đạt được khen thưởng chủ thần tặng trái trưởng thành bén nhẹ ít một chủ thần tặng trái trưởng thành trí lực ít một đạt được khen thưởng thẻ thăng cấp kỹ năng thời hạn sử dụng ít ba đạt được khen thưởng kim tệ ít ba trăm k e n thông báo toàn cầu k e n thông báo toàn cầu thông báo màu vàng liên tiếp quét ba lần toàn bộ nhất thời lâm vào trong sôi trảo nghĩa ban đầu bạch dạ ú linh dựa vào cường đại giới đất mạng lưới tình báo ngay lập tức liền biết rồi thiên vực trò chơi này không giống tầm thường cũng quyết định mang theo giới cờ tập đoàn phạm tội toàn lực dấn thân vào với thiên vực bắt đầu cực kỳ hoàn mỹ bạch dạ U linh thu được minh thần hạ đẹp xem trọng trở thành một vị minh thần buộc phòng lợi dụng từ minh thần cái kia lấy được tài nguyên bạch dạ ưu linh bắt đầu đem hết toàn lực bồi dưỡng tướng quân huyết cốt lọ thạ đem hắn từ một vị không có tiếng t â m gì vong linh đội trưởng phổ thông bồi dưỡng từng bước một bồi dưỡng thành một tôn vong linh chủ soái một cấp bán đầu mục mắt thấy l i ề n muốn bồi dưỡng thành một vị anh hùng đến lúc đó thân là một cấp bán đầu mục kiêm đơn vị anh hùng tướng quân huyết cốt lọ thạ đem toàn lực phụ tá ưu linh công hội ưu linh cất cánh gần trong c ă n t h c nhưng a theo tướng quân huyết cốt lọ thạ chết trận hết thảy đều kết thúc mợ sệ vợ đến nay u linh công hội phần lớn tâm huyết trôi theo dòng nước tổn thất đến không hết long đế bạch dạ u linh ngắm nhìn tô du ánh mắt còn như lưỡi đao tràn đầy đầy trời sắc ý bạch dạ hội trưởng chiến đấu đã kết thúc các hạ nên thực hiện cam kết khi trước rồi tô du ánh mắt rú thấp một mặt nghiền ngẫm nhìn xem phía dưới bạch dạ u linh ừ nha đầu này dáng dấp không tệ chính là thoạt nhìn có chút quá hung phảng phất mình giết cả nhà của nàng cam kết bạch dạ u linh sắc mặt lại lần nữa r u lên lúc trước nàng nhưng là cùng long đế từng ước định nếu như đối phương công phá lâu đài chính khiên phép thuật liền phát một tổ loa máy chủ công khai kêu đối phó p ư ơ n g ba ba bạch dạ hội trưởng ta biết ngươi rất l ta nhưng một con ngựa thì một con ngựa đ ư ờ người đ n g bạch dạ h ộ trưởng, tuân thủ định, đó cũng quá để cho người ta thường. Tô thích, chết như ước người cười phương nếu không định, cũng lạnh. Hắn chính là thích, đối phương hận chết chính mình, vẫn còn phải ngoan ngoan quá Du kêu cho phải coi đó để đối là bạch ộ dáng ba ba mình. Người. ba ba b dạ ưu linh khí bộ ngực chập trùng kịch liệt bất quá hai người dù sao từng có ước định hơn nữa có video làm chứng căn bản giữ không được rồi cùng với bị chỉ chỉ t r ò t r ò không bằng dứt khoát thực hiện ước định vì vậy gật đầu một cái、Chật. tô du trực tiếp tiêu hao một trăm i tiền đổi một cái loa máy chủ cỡ g ạ c sử dụng tuyên bố một cái loa toàn bộ sệ vỡ tin tức cùng lúc đó toàn bộ sệ vợ giang đông trong tầm mắt của tất cả người chơi xuất hiện một đạo kim sắc kèn đồng nhỏ loa toàn bộ s ế vờ long cung long đế bạch dạ ưu linh nhanh kêu ba ba nhìn thấy tin tức tất cả mọi người đều ngật ra mọi người đều biết long đế là sệ vợ giang đông nổi tiếng nhà bạch dạ ưu linh cũng là nhất đẳng mỹ nữ sế đế yêu cầu bạch dạ ưu linh kêu ba ba đây là chuyện gì nói là c ô ý làm đ ụ c ưu linh công hội sao còn không chờ mọi người phản ứng lại ưu linh công vị đại lão đã không nhìn nổi rối rít phát giá loa toàn bộ s ế vờ ưu linh ưu linh phát vương long đế dám để cho hội trưởng đại nhân kêu ba ba mươi tiểu tử ngươi khinh người quá đáng tú linh h u linh tà sứ có thể nhẫn mại nhưng không thể n h ẫ n đ ủ c ú linh h u linh hữu sứ long đế tương đối ba ba hội trưởng ngươi sợ rằng còn chưa đủ tư cách tú linh nhất đao đoạt thủ long đế dám can đảm để cho hội trưởng đại nhân kêu ba ba n g ư ơ i ngươi làm u linh công hội ta là ăn cơm c ô khô sao không thể không nói tú linh công hội là thực sự không thiếu tiền chỉ trong chốc lát liền quét trên trăm đầu loa máy chủ không ngừng hận lại long đế trên thực tế tại u linh công hội hội trưởng bạch dạ u linh là tất cả thành viên thần tượng được phong làm thần minh tồn tại long đế để cho bạch dạ u linh kêu ba ba quả thực là hung hăng quạt u linh mặt mũi của tất cả mọi người b ấ t quá cũng l i ề n tại u linh công hội tất cả mọi người dẫn phun long đế lại là một hàng màu vàng loa quét đi ra loa toàn bộ s e v e hộ i trưởng u linh bạch dạ ưu linh long đế ba m ư ba top một hộ trưởng u linh bạch dạ ưu linh long đế ba m ư ba top hai hộ trưởng u linh bạch dạ ưu linh long đế ba mươi ba top hai mươi kèn đông nhỏ tổng cộng hai mươi cái quét màn hình mà ra nguyên bản hận long đế chính hận hăng say u linh các vị đại lao trong nháy mắt một bức tập thể á c h họa mà quần chúng ăn dưa cũng là trong nháy mắt hứng thú ni a ni a ni a cái tình huống gì bạch dạ hội trưởng lại thật sự kêu long đế ba ba rồi còn cứ gọi hai mươi cái ồ nữ nhi này đủ hiếu thuận chúc mừng long đế đại lão vui nói con gái ngoan một cái chúc mừng bạch dạ hội trưởng vui nói t ử phụ một cái a ha ha ha à cười chết lao tử các đại lao u linh vẫn còn đang tại hận long đế không nghĩ tới ưu linh bạch dạ hội trưởng đã quỷ xuống kêu long đế ba ba rồi long đế ba ba châu b ò long đế quá hiểu rồi liền bạch dạ ưu linh loại này cao lãnh phạm nữ thần cũng có thể ngoan, ngoan quỷ xuống têu ba ba chịu、phục. chịu phu ca quá điều rồi quá điều rồi điều nổ các người chơi cũng là toàn bộ điên rồi bốn lúc trước hổ nha thời khắc phỏng vấn b ạ c h dạ ưu linh cao lanh phạm mười phần thu hoạch vô số người chơi yêu thích nhưng mà trong nháy mắt vị này hôn độn trận doanh cao lãnh mỹ nữ hội trưởng liền quỷ ở trước mặt lòng đế kêu ba ba cái này mẹ nó trên lệnh cũng quá lớn đi bên kia trong tổng bộ ưu linh công hội ưu linh các vị đại lão nhìn xem đầy màn hình lòng đế ba ba tốt toàn bộ là ngu rồi trong mắt bọn họ thần minh một ý hệ hội trưởng đại nhân lại kêu người kêu ba ba thế giới của bọn họ cơ hồ đều sụp đổ trong ừ n vọng. Long đế. Hôm nay, bản g cái sắc hội mặt Hôm tuyệt t đế. ư trưởng ở n hiện nhận tận bản g vì vô thực kết, thừa quất Bất t hội h cam làm quá, đủ. e ă m i ế n trả miếng, gấp 10 lần trả、lại. Trong miếng, lại. lần gấp đại điện lâu đài chính bạch dạ u linh đỏ con mắt giống như nhỏ máu từng bước từng bước chật vật hướng lâu đài chính đi ra ngoài là một cái toàn cầu thập đại tổ chức phạm tội u linh người trưởng đà bạch dạ u linh cổ tay tàn nhẫn cao ngạo vô cùng vậy mà hôm nay như vậy kêu một cái thiếu niên nghiện internet ba ba không rửa sạch phần này k u ấ t l ụ nàng đem thề không làm người a chính mình đánh cờ tua thực hiện cam kết không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao tô du không nói gì nhổ nước bọn cái này bạch dạ u linh chính mình đánh c a tùa h còn có thể trách người khác rồi hai bốn long đế hy vọng ngươi có thể làm tốt nên đón bản hội trưởng báo thủ chuẩn bị đi tới cửa chính bạch dạ u linh xoay người hung á c trợn mắt nhìn tô du một cái sau đó thở dài một hơi chuẩn bị rời đi ha ha muốn báo thủ t r ư ớ c qua đời ở đó đi tô du không nói gì lắc đầu cái này bạch dạ u linh đem hắn coi thành đối thủ nhưng tức là trong mắt tô du người chơi còn chưa xứng làm đối thủ của mình giơ tay một mũi tên cũng là dựa theo bạch dạ u linh sau lưng bắn ra sấm xét xa kích giang giác một nghìn bảy năm tám mươi một nghìn phần trăm bạo kích keng ngài đánh chết hôn độn trận doanh người chơi bạch dạ ưu linh tên đỏ giá trị một thiên quang thoáng qua đánh ra một nghìn bảy trăm linh hại trực tiếp giết chấp nón bạch dạ ưu linh ừ tô du không ngần ngại chút nào sau lưng đánh lén nữ nhân c h ư n một trăm hai mươi sáu lượng lớn khen thưởng thành khí sinh ra giết chết bạch dạ ưu linh tô du bắt đầu kiểm kê lúc đầu giết khen thưởng đầu tiên là một cái trái trưởng thành bén nhạy một cái trái trưởng thành trí lực tô du không chậm trễ chút nào toàn bộ phục dụng rồi keng ngài dùng một cái q u à tặng chư thần trái trưởng thành bén nhạy đạt được bén nhạy trưởng thành một ngài dùng một cái q u à tặng chư thần trái trưởng thành trí lực đạt được trí lực trưởng thành một hai trái cây xuống bụng thuộc tính trưởng thành trong n g á y mắt đề cao long đế sức mạnh trưởng thành hai năm bén nhạy trưởng thành hai n h ì n hai ba trí lực trưởng thành một n bốn ă m ộ t năm thể chất trưởng thành một tám kinh nghiệm đội suất tám trăm m ư ơ i bây giờ chu toàn giải đã là cao tới tám mươi mốt điểm tương đối biến thái rồi thẻ thăng cấp kỹ năng số lượng ba thời hạn một giờ bên trong xứ miêu tả sau khi sử dụng có thể đem một cái kỹ năng lập tức tăng lên một cấp Chú thẻ í c h h t thăng cấp này nhiều nhất hiệu quả đối với kỹ năng màu cam thẻ thăng cấp kỹ năng 26 đây chính là tuyệt đúng thứ tốt mọi người đều biết ở trong thế giới thiên vực kỹ năng rất khó thăng cấp ba tấm thẻ thăng cấp kỹ năng đó là có thể thăng cấp ba kỹ năng duy nhất nhức đầu là thẻ kỹ năng thời hạn một cái tiểu bên trong sử dụng cũng chính là đạt được liền phải lập tức sử dụng nếu không thẻ đem giờ ánh mắt nhìn lướt qua c ộ a sở kỳ hiệu tô du làm ra quyết định ken ngay sử dụng một tấm thẻ thăng cấp kỹ năng kỹ năng cam long dược phách đã thăng lên làm lờ v năm l o n g d ự c phép đả phẩm chất màu cam cấp bậc l v bốn l v năm choáng váng bốn s năm s hiệu quả gây choáng không nhìn ma miễn đầu tiên tô du thăng cấp một cái chính mình kỹ năng màu cam l o n g d ự c phép đả kỹ năng này vô cùng t h ự c dụng có thể cưỡng chế mạnh mẽ mục tiêu tắt bay sáu nghìn giật xa cũng choáng váng năm g hơn nữa đây là một cái không nhìn ma miễn kỹ năng đối phó bột vô cùng t ố t xứ ken n g a i sử dụng một tấm thẻ thăng cấp kỹ năng kỹ năng cam l o n g d ự c phi hành thăng lên làm l v năm lòng rực phi hành phẩm chất màu cam cấp bậc l v bốn l v năm thời gian phi hành cấp bậc ít b m cấp bậc ít n m tô du lại thăng cấp một cái kỹ năng màu cam long dực phi hành uy lực kỹ năng này vừa rồi đánh một trận đã hoàn toàn hiện ra phi hành hơn nữa đ a o đ a o bạo kích lại phối hợp m ộ ư ơ i điểm bạo kích quả thật là r a súc vô tình k e n dùng một tấm thẻ thăng cấp kỹ năng kỹ năng cùng thăng lên làm lờ vờ cấp năm cồn g vũ loạn xạ phẩm chất màu tím cấp bậc lờ vờ bốn lờ vờ năm số lần loạn xạ bốn mươi năm lần tiếp theo tô du lại thăng cấp một cái kỹ năng vương bại của mình cồn vũ loạn xạ số lần loạn xạ tăng lên một đạt tới năm lần bằng công kích trước mắt của tô du loạn xạ năm lần tổn thương đã tiểu một vạn tiểu quái phổ thông căn bản không chịu nổi mà nếu như đoán được hp cao hơn một chút quái vật cũng có thể là phối hợp tứ phát thanh giới sử dụng có thể trong thời gian ngắn thả ra bốn cái c u ồ n g vũ loạn xạ cũng chính là trong nháy mắt loạn xạ hai mươi lần tổn thương tiểu bốn cái này mẹ nó tuyệt đối có chút kinh khủng trải chuốc xong khen thưởng thủ sát tô du bắt đầu kiểm kê lên b ộ t giây mất ở trong thế giới thiên vực thủ sát bốt tỷ lệ rất đồ sẽ tăng lên trên diện rộng toàn cầu thủ sát đầu mục trung cấp bốt tỷ lệ rất liền cao hơn hoàng kim chín tinh huyết cốt nhận. vũ khí hai tay hoàng kim bốn tinh xảo bảo vệ đùi máu t a n h giáp r a hoàng kim tám tinh đủng r a máu cốt hoàn hảo giáp r a hoàng kim ba tinh huyết cốt thôi bản giáp hắc kim một tinh địa ngục gạo bảo vệ vai giáp r a tỷ lệ rơi đổ quả n h i ê n k i n h người trang bị hoàng kim liền ước chừng tuân ra bốn cái trong đó hai giáp r a chính mình lấy m ặ c vào một cái kiếm hai tay hoàng kim có thể cho tiểu xài ẩn xuyên một cái giáp bảo vệ đầu có thể đ ầ u giá còn có một cái hắc kim một bảo vệ vai nếu như đoán không sai cái này cũng là toàn cầu trang bị hắc kim thứ hai rồi cũng là đắc ý mặc lên người hiện trường trừ đầy đất trang bị bên ngoài còn có từng viên hạt trâu màu đỏ rực rơi xuống đầy đất bom tự sát số lượng tám tổn thương năm trăm tổn thương phạm vi năm mươi ít tổn thương Chú thích, chịu thích, h c danh hiệu ngôi sao khủng bố bờ uff ngươi ném tất cả quả bom tổn thương gấp đôi lại là thu hoạch tám trái lựu đạn tính cả khi trước thu hoạch tô du tổng cộng liền thu hoạch hẹn chín vạn viên từ quả bom rồi thân là ngôi sao khủng bố tô du ném mỗi một quả lựu đạn đều là tổn thương gấp đôi đạt được một điểm aoe tổn thương chín vạn trái lựu đạn cùng hất ra hình ảnh kia không dám tưởng tượng rồi thu hoạch quả bom về sau một cái bạch cốt làm thành tinh xảo cái hộp nhỏ đưa tới sự chú ý của tô du hộp thu nạp l ã n h chúa hỗn đ ộ t loại hình di vật miêu tả một vị lấy mà xưng hộp thu nạp l ã n h chúa hỗn đ ộ t đeo xong cột di vật mười t tô du đem hộp thu nạp cầm ở lòng bàn tay nhìn lướt qua thuộc tính không khỏi hơi hơi ngược lại hít một hơi khí lạnh lại là một cái di vật mọi người đều biết ở trong thế giới thiên vực di vật là một loại đạo cụ vô cùng cường đại có thể một mực kèm theo người chơi nhưng bởi vì thiên vực hạn chế mỗi một vị người chơi chỉ có được năm cái cột di vật tối h đa chỉ có thể đeo năm cái vật nhưng là hộp thu nạp này nhưng là có thể để cho người chơi nhiều đeo mười cái di vật ba trăm linh ba cộng đó là có thể đeo mười lăm cái di vật quá biến thái rồi có thể nói di vật này không có bất kỳ chiến đấu thuộc tính nhưng lại cực kỳ hữu dụng đeo tốt hộp thu nạp tô h du quét qua di vật của mình lan c ộ t di vật số lượng mười lăm pho tượng binh lính viết cổ mặt nạ hoàng kim tay bạch tuộc b ù a phục sinh trái tim titan hộp thu nạp lanh chúa hỗn độn không không không không, không không không không không rất tốt c ộ t di vật còn có chín cái không còn có thể lại đeo chín di vật thoải mái lệch hô lại tốn một lúc công phu tô du quét dọn sạch sẽ chiến trường thở thật dài nhẹ nhõm một cái lại nói lần này một chiến thu rất phong phú hai trái cây trưởng thành ba tấm có thể thẻ thăng cấp bốn kim một cái kim tám nghìn đạn nổ một cái di vật thực phẩm tương đối thỏa mãn mà cũng đúng lúc này khi tô du lật khai bột thi thể một đạo ánh sáng màu cam phóng lên cao lấp lánh vô cùng âm thanh nhắc nhở dễ nghe đồng thời vang lên k e n chúc mừng ngài phát hiện chiến lợi phẩm thành khi áo chuẩn bị ảnh nghe được âm thanh nhắc nhở tô du sắc mặt lạnh lẽo chật mừng rỡ lại một cái thanh khí xuất thế chương một trăm hai mươi bảy áo choàng m ị ảnh sự kiện tờ vờ tờ đảo kim cương hạ màn không nghĩ tới bốt lại t u ô n ra một cái thanh khí tô du ánh mắt sáng lên lập tức đem trên mặt đất thanh khí nhặt lên là một cái áo choàng màu đen tô điểm lấm tấm kim cương ánh sáng thoạt nhìn vô cùng duy mỹ thanh khí thuộc tính cũng là nổi lên áo choàng m ị ảnh phẩm chất một tinh thanh khí cấp bậc lv hai mươi thuộc tính một ba trăm công kích thuộc tính hai năm mươi toàn bộ thuộc tính thuộc tính ba một trăm tốc độ di chuyển một trăm tốc độ đánh một trăm n trúng đích đặc hiệu một bị ảnh công kích đặc hiệu hai bị ảnh thân hành bị ảnh công kích làm l ệ n h k h s tiêu hao 1 mv công kích hiệu quả mở ra về sau công kích của ngươi trở nên thần bí khó lường đường đạn biến mất khiến cho địch người không cách nào cảm thấy đến người công kích vị trí bị ảnh thân hành làm l ệ n h 9 0 s kéo dài 1 0 s tiêu hao 1 5 0 m v hiệu quả một mở ra về sau ngài sẽ tiến vào trạng thái ẩn thân tốc độ di chuyển một trăm h i ệ u quả hai mở ra về sau ngài sẽ nắm giữ ẩn thân công kích ẩn danh các loại năng lực miêu tả một vị truyền kỳ thích khách còn để lại trang bị t tô du nhìn lướt qua thanh khí thuộc tính cũng hơi hơi hít một hơi sáng lên đầu tiên là thuộc tính cơ sở ba trăm công năm mươi toàn bộ thuộc tính một trăm tốc độ di chuyển một trăm tốc độ đánh một trăm trung đích đều là xạ thủ cực phẩm thuộc tính cho dù là đối với một cái thanh khí mà nói ba hạng này thuộc tính cơ sở cũng tốt vô cùng duy nhất nhức đầu đó chính là đây là một cái l ờ v ờ lẹ và hai mươi thanh khí sẽ không trưởng thành c h ờ tô du cấp bậc cao về sau ba hạng này thuộc tính cơ sở không thể nghi ngờ cũng có chút gần cả thứ yếu là thuộc tính đặc hiệu đặc hiệu một bị ảnh công kích hiệu quả là ẩn nút đường đạn cái hiệu quả này đối với xạ thủ mà nói ý nghĩa không lớn nhưng đối với tô du liền không giống nhau lắm hắn nắm giữ tầm bắn một nghìn hai trăm l i ậ t nếu như ẩn nút đường đạn như vậy lúc công kích tầm xa người khác rất khó thông qua đường đạn phong tỏa vị trí tô du tưởng tượng một chút nếu như một vị tay súng bắn đ ỉ a bắn ra là ẩn thân viên đạn sẽ có bao nhiêu biến thái quả thật là người cản giết người phật cản giết phật đặc hiệu hai bị ảnh thân hành đặc hiệu này mới là vị trí linh hồn thành khí này ở trong thế giới thiên vực ẩn thân tuyệt đối là thích khách nhất chiêu bài kỹ năng khiến cái khác nghề nghiệp không ngừng hâm mộ áo t r o à n g này liền giao cho tô du năng lực ẩn thân dĩ nhiên coi như thánh khí ban cho năng lực ẩn thân m ị ảnh thân hành muốn so với bình thường ẩn thân mạnh hơn nhiều lắm rồi đầu tiên ẩn thân lui về phía sau tốc độ một trăm tăng lên trên diện rộng năng lực cơ động thứ yếu ẩn thân sau có thể ẩn thân công kích cũng chính là ẩn thân công kích đ ị c h nhân cái này mẹ nó quả thật là chính là phần mềm hoặc chức năng a ẩn danh thì có thể t ạ i ẩn thân ẩn nút tin tức thân phận của mình vô cùng hữu dụng áo c h o n g mỹ ảnh này tăng lên trên diện rộng ta phát ra cơ động ẩn thân các loại năng lực có thể nói cực phẩm duy nhất không hoà n mỹ chính là trang bị cấp bậc chỉ có lở v ờ lẹ vẹo hai mươi tô du đem áo choàng mặc lên người nhàn nhạt ánh sao với áo choàng lên l ớ p lánh ánh sáng trói mắt cực kỳ mắt sáng giai đoạn hiện tại áo choàng này hắn hết sức hài lòng sau này mà nói hắn cũng là mong đợi có thể đang tìm kiếm một chút đá cường hóa titan tranh thủ đem áo choàng này thăng cấp cường hóa ra trang bị trưởng thành dòng đinh đông trải chuốc song thanh khí thuộc tính một đạo bạn tốt nhắc nhở văn lên tới từ nhan tự nhi tiểu du các ca buổi tối hiệu tỉnh tới trong nhà ăn cơm sớm một chút lò gà v ị hiểu tình nhìn thấy cái tên này tô du tốt nhất câu dẫn ra vẻ lúng túng lần trước không cẩn thận nhận ra cũng là đưa đến vị khuê mật của liễu nhan tịch này chịu khổ tay bạch tuột buộc c h ặ t tờ lây nhận hết khuất đ ủ tiểu du ca ca ngươi không thích hiểu tình sao nàng nhưng là người ta duy nhất khuê mật ô ô, ô liền để nàng tới trong nhà ăn cơm đi nhìn thấy tô du không có trả lời liễu nhan tịch lại khẩn cầu nói cái này tô du nguyên vốn muốn tự tuyện nhưng nhìn thấy liễu nhan tịch cô nàng này mong đợi như vậy cũng khé thở dài một cái đáp lại được rồi lập tức lò gặp ăn cơm ừ lần này cùng dương hiệu tình ăn cơm h thông, thông báo toàn cầu chúc mừng tờ lễ ơ long cung long đế thành công đánh chết đạo kim cương căn cứ hỗn độn chủ xoáy tướng quân huyết cốt lõi hạ hoàn toàn phá hủy trên đạo kim cương thế lực hỗn độn thông báo toàn cầu ở tờ lễ ơ long cung long đế dưới sự xuất lĩnh chết ẽ vợ giang đông trận doanh trật tự lấy được máy chủ sự kiện tờ vờ tờ chiến tranh đ ả o kim cương thắng lợi đạt được khen thưởng một tỷ điểm chiến công keng thông báo toàn cầu chúc mừng trận doanh trật tự lấy được chiến tranh đảo kim cương thắng lợi xin tất cả liên quan người chơi với sau ba ngày đi thành đảo gió phủ b á tước đ ổ i chiến công khen thưởng thông báo toàn cầu thông báo toàn cầu keng thông báo toàn cầu sẽ vợ giang đông trận doanh trật tự thắng lợi tăng lên trên diện rộng trận doanh tinh thần sẽ vợ giang đông tất cả trật tự người chơi đạt được khen thưởng quả tặng chư thần tự do điểm số trưởng thành ít một thông báo toàn cầu thông báo toàn cầu theo thông báo các gia toàn cầu nhìn chăm chú sự kiện tờ vờ chiến tranh đảo kim cương rốt cuộc hạ mán kết thúc mà nhìn thấy liên quan khen thưởng trò o à n thiên cầu vực người chơi, người vào lâm o trào. n đồng bộ, dạ từ thiện. Ken. g xôi tiệc Trước thực tế từ 128, bộ, dạ chơi nhắc nhở ngài đang tại rời khỏi thế giới thiên、vực. Ken. Trò chơi nhắc nhở, mẹ vạn long đang nhìn chăm chú ngài. Trò chơi nhắc nhở, giới tại rời khỏi chơi chơi thế Trò Trò chăm chú vực. mẹ bởi vì ngài tại tờ vờ tờ nội dung cốt t r u y ệ n chiến tranh đảo kim cương trong biểu hiện xuất sắc ngài hiện tại đạt được một lần đồng bộ thuộc tính cơ hội trò chơi nhắc nhở mời từ sức mạnh bén nhạy trí lực thể chất bốn hạng thuộc tính cơ sở trong lựa chọn một hạng thuộc tính đồng bộ lúc lò gấp đột nhiên một hàng tin tức quét đi ra thần chọn dù sao cũng là bị thần minh chọn chúng người chơi cho nên sẽ có ngoài định mức đồng bộ thuộc tính cơ hội lấy tăng lên tại thế giới hiện thật l ự c chiến tô du hơi hơi hít một hơi kiểm tra bốn hạng thuộc tính cơ bản người chơi l o n g đế sức mạnh 735, b é n n ă ạ m 650, trí lực 378, t h ể chất 412, đã đồng bộ bốn hạng thuộc tính cơ sở trong tô du đã đồng bộ thể chất thuộc tính cao tới 412 điểm thể chất thuộc tính cũng là để cho hắn tại thế giới hiện thật đau thương bất nhập thủy hỏa bất sông thân thể khiêm đạn đạo rồi tại thế giới hiện thật phòng ngự của ta đã rất cao Tiếp đó yêu cầu một chút tấn công loại thuộc tính tô du ánh mắt hơi hơi đông lại một cái tấn công loại thuộc tính chính là sức mạnh thuộc tính ken mời lựa chọn yêu cầu đồng bộ thuộc tính trò chơi một lần nữa nhắc nhở đồng bộ sức mạnh tô du làm ra quyết định ken trò chơi nhắc nhở người chơi sức mạnh thuộc tính đang đồng bộ sức mạnh trước mắt giá trị bảy trăm ba mươi lăm đồng bộ tiến độ một hai hai h a đồng bộ tiến độ chín mươi chín chín trăm chín mươi tám chín trăm chín mươi chín một trăm linh đồng bộ hoàn tất ken trò chơi nhắc nhở trước mặt n g à i trò chơi thuộc tính sức mạnh thành công đồng bộ thanh loại thật dài hoàn tất về sau 735 chút sức mạnh đồng bộ thành công tô du sắc mặt vui mừng cũng là không kịp chờ đợi chuẩn bị tại trong thế giới hiện thực thử xem lực lượng của hôm nay đáng giá mà cũng đúng lúc này lại một đường nhắc nhở đột nhiên xuất hiện k e n trò chơi nhắc nhở mẹ vạn long đang nhìn chăm chú ngài trò chơi nhắc nhở bởi vì ngài tại tờ vờ tờ nội dung cốt chuyện chiến tranh đảo kim cương trong biểu hiện xuất sắc ngài hiện tại đạt được một lần đồng bộ kỹ năng cơ hội trò chơi nhắc nhở xin ngài lựa chọn một hạng đồng bộ kỹ năng không nghĩ tới chứ có, có t kỹ, kỹ năng chủ yếu tổng cộng sáu cái về phần đồng bộ cái nào kỹ năng tô du rơi vào chầm tư sấm xét s xa kích công kích tập mạnh một bắn một đường thẳng ở trong hiện thực sử dụng sợ không phải nửa phút máu chạy thành sông cú nhảy căn khôn siêu cấp kỹ năng kỹ năng pháo sáng cỡ lớn ý nghĩa không lớn dù sao trên thực tế không có cái gì ẩn thân đơn vị cồn vũ loạn xạ mạnh hơn sấm xét xạ kích sát chiều một phát xuống chu vi một hai trăm l i n không khác biệt đ ổ sát uy lực có thể so với đạn đạo hạ nặng long d ự ợ c phép đả cận chiến kỹ năng long d ự ợ c phi hành kỹ năng phi hành đóng băng thần tiễn kỹ năng khống chế siêu cấp có bảy trăm ba mươi năm chút sức mạnh ta tại thế giới hiện thật năng lực công kích đã đủ rồi thể chất cũng có thể chống cự đạn tháo thiếu sót duy nhất chính là năng lực cơ động tô du trong lòng suy tư cơ động loại kỹ năng có hai cái một cái là cú nhạy căn khôn một cái là lòng d ự c phi hành lòng d ự c phi hành có thể để cho ta ở trong hiện thực nắm giữ tha thiết ước mơ năng lực phi hành cú nhạy căn khôn có thể liên tục vượt bốn lần mỗi lần nhảy một hai trăm linh tô du một trận quấn q u y ế t nhân loại tiến hóa triệu năm thời gian vẫn là lục địa động vật nếu có thể ở trên thực tế phi hành tuyệt đối sảng khoái bất quá ở trong hiện thực phi hành vẫn là quá rêu r a o rốt cuộc cú nhạy căn khôn có thể trong nháy mắt nhảy bốn lần mỗi lần nhảy khoảng cách một hai trăm m không sai biệt lắm tương đương với trong nháy mắt chuyển vị khoảng cách 4.800 m é t vô luận là đuổi giết vẫn là chạy trốn kỹ năng này đều hết sức thực dụng dĩ nhiên tại thiên vực sơ kỳ người chơi đồng bộ kỹ năng và thuộc tính chỉ có thể ở trước mặt trò chơi khu lớn thực dụng tỷ như tô du là giang đông người chơi một khi rời đi giang đông địa khu đồng bộ thuộc tính cùng kỹ năng đem tạm thời biến mất cái này cũng là tránh người chơi ở trong hiện thực chém giết lẫn nhau đồng bộ cú n h ả y cắn k h ô n tô du làm ra lựa chọn kèn trò chơi nhắc nhở người chơi kỹ năng đang đồng bộ đồng bộ tiến độ một 000 đồng bộ hoàn tất chúc mừng ngài thành công đồng bộ kỹ năng cú nhạy càn khôn l ờ và bốn k e n trò chơi nhắc nhở ngài đã thành công rời khỏi thế giới thiên vực thanh l o ạ t thật dài hoàn tất kỹ năng đồng bộ thành công tô du cũng mở mắt về tới thế giới hiện thật tiểu du ca ca mau lên xe rồi hiểu tình mời chúng ta đi dạ tiệc từ t h i ệ n đây vừa mới rời khỏi trò chơi còn chưa kịp thử xem mới đồng bộ thuộc tính cùng kỹ năng dưới lầu tiếng liễu nhan tịch chính là chuyển tới dạ tiệc từ thiện tô du đi ra phòng ngủ hướng lầu một đi tới vừa vặn nhìn thấy hai nữ đang tại lầu một chờ mình hai cái này cô nàng ăn mặc vô cùng chính thức liếu nhan tịch phát sáng đen dày da nhỏ tơ đen trù váy dạ hội lộ vai trắng như tuyết cùng một đoạn bắp chân có loại cám d ô thiếu nữ nửa thành thụ dương hiệu tình nhưng làm à u trắng la quần mái tóc ngang thai tơ lụa loại sáng dái thai treo ngân sức lộ ra đặc biệt có khí chết hai nữ hướng nơi đó vừa đứng hào quang tương phản không khỏi để cho tô du ánh mắt hơi hơi sáng lên tô du là như vậy hôm nay có cái cao cấp dạ tiệc từ thiện giang hải nhân vật nổi tiếng đều sẽ thăm ra là từng trải cơ hội tốt chúng ta đi chung đi bị tô du ánh mắt nhìn thẳng dương hiệu tình gò má hơi đỏ lên liền vội vàng tránh né nói a tô du khỏe miệng hơi hơi câu dẫn ra hắn có loại cảm giác dương hiệu tình này mời chính mình cùng nhan tịch tham gia dạ tiệc từ thiện dường như có mục đích khác bất quá hắn mới vừa đồng bộ sức mạnh thuộc tính c ù n g cú nhảy cản khôn ngược lại cũng không có gì phải sợ được đi thôi tô du hào phóng gật đầu ừng ta lái xe nhìn thấy tô du đáp ứng dương hiệu tình sắc mặt vui mừng khẽ thở phào n h ẹ nhóm một hồi sau kèm theo tiếng nổ động cơ một chiếc màu đỏ thắm h ờ t t mươi m lao g i cư xá vịnh á lan xông về giang hải đường phố tài chính phương hướng chương một trăm hai mươi chín thảm đỏ tụ hội thiếu niên này là ai đường phố tài chính thành phố giang hải con đường phố phồn hoa như gấm này tụ tập long quốc các ngân hàng lớn phương nam toàn bộ cũng là các đại phương nam tập đoàn xào h u y ệ t dùng tấp đất t ấ c vàng để hình dung tuyệt đối không quá đáng trạm v ắ n tối khách sạn phát ngọc cánh cửa thảm đỏ tươi đẹp bậy sẵn nhân viên tạp vụ chia nhóm hai hàng một trận long trọng dạ tiệc từ thiện đang tổ chức giang giác giang giác giang g i á c từng chức một xe sang lái vào cửa tiệp rượu cửa xe mở ra từng vị giang đông nhân vật nổi tiếng xuống xe bước vào thảm đỏ trong đèn ma dê lóe lên một mảnh két két một đoạn thời khắc theo sáng lên màu đỏ thắm hot chờ r 911 lên sàn không khí hiện trường trở t h a n h động chiếc này hot chờ r 911 là dương gia thiên kim xe xe dương g i a quân đội đại lão không phải là dương hiệu tình đi liền năng cũng tham gia trận này dạ tiệc từ thiện rồi dương hiệu tình là ai thư nhỏ tiếng một chút vị tiểu thư hiệu tình này chính là quân thần gia tộc dương thị thiên kim tiểu thư biết long quốc giang đông chiến khu tổng tư lệnh đi chính là cha dương hiệu tình từng nghe nói l i u thị tài phiệt không l i u thị có thể đứng hàng long q u c m ư ơ i đại、Đài、tài phiệt trở thành thượng hải hoàng đế mệt vườn dựa vào chính là sau lưng có chỗ dựa dương thị đậu xanh rau má bối cảnh này cũng quá lớn làm sao chưa từng nghe nói dương thị nhưng là luôn luôn rất khiêm tốn vội vàng chụp hình phóng viên giải trí một trận nghị luận ẩm ỉ cũng là từng cái điều chỉnh camera chuẩn bị quay chụp một cái thần bí thiên kim dương thị nhưng mà lúc này một hàng binh lính đột nhiên lên sàn tạm thời không thu tất cả phóng viên camera không tệ thiên kim dương thị bình thường là không cho phép chụp hình két két màu đỏ t h ắ m g g t chờ ngừng ở cửa tiệp rượu cửa xe mở ra trên chỗ người lái chính một vị tóc ngắn n g a n hai thuần áo liền váy màu trắng lộ ra cổ thanh thuần hoạt bát khí tức thiếu nữ thành thực đi ra nhìn thấy vị thiên kim dương thị này lộ diện tất cả mọi người đều là trận to hai mắt tiếp theo sau cửa xe mở ra một vị tóc dài phất phới lớp sơn cao gót áo đầm màu đen lộ ra cổ thiếu nữ cám dỗ thiếu nữ đi ra nhìn thấy vị thiếu nữ này đ á m người lần nữa manh động ừ thiên kim dương thị thiên kim liếu thị đồng thời lộ diện bọn họ nghị không kích động đều khó khăn dương h i ể u tình liêu nhan tịch hai nàng lại đồng thời xuất hiện rồi trong đại sành khách sạn một vị áo mũ chỉnh tề người tuổi trẻ tay cầm ly rượu vàng ngắm nhìn gót trở lên đi ra hai vị thiếu nữ ánh mắt hơi hơi sáng lên vị người trẻ tuổi này chính là ngân hàng b i ể n cả tôn thị nhị công tử tôn hải cũng tức là hội trưởng thương hải trái tim b i ể n cả tôn công tử nghe nói ngươi một mực theo đuổi liếu gia thiên kim hôm nay đúng lúc là cơ hội của ngươi nha bên cạnh một vị công tử ca cười nói thiên kim liễu thị một khi đổi u tới tay các ngươi ngân hàng b i ể n cả còn không trong nháy mắt cất cánh ai không muốn đuổi theo thiên kim liễu thị nha ai nghe nói vị thiên kim liễu thị này có chút phản địch thích trong thiên vực long đế đoạn thời gian trước thiên kim liễu thị không phải là cùng một vị thần bí bạn trai ở chung sao gây dư luận xôn xao a i vận khí tốt như vậy cua được thiên kim liễu thị đuổi theo không lên thiên kim liễu thị đuổi theo thiên kim dương thị cũng tốt n h a đây chính là quân thần gia tộc chật chật trong hệ thống quân đội theo đuổi thiên kim dương thị tướng quân không biết có bao nhiêu cái chúng ta thôi được rồi dương h i ể u t ì n h không phải là chúng ta đám này công tử ca có tư cách đuổi đúng vậy đúng vậy dám đuổi theo dương h i ể u t ì n h sợ không phải nửa phút nhiều hơn mấy trăm tướng quân t ì n h địch các công tử ca nghị luận ở mỹ cũng là cả giang đông thượng tầm vòng quan tâm nhất đề tài đáng tiếc rồi nhìn xem hai nữ tôn hải khoe miệng không khỏi kéo ra dựa vào thực lực của hắn hiện nhiên còn không xứng với cái này một đôi khuê mật trong bất luận một vị nào chỉ có thể quan sát từ đằng xa rồi k á t két cũng liền tại các công tử ca ánh mắt nhìn chăm chú cửa xe pot trở lần nữa mở ra một vị gương mặt sạch sẽ quần áo giản dị nhưng lại khí chất siêu nhiên thiếu niên từ chỗ ngồi phía sau đi ra thiếu niên này vừa đi xuống xe cửa luôn luôn cao lanh phạm thiên kim liếu thị liễu nhan tịch lập tức sẽ tới thân mật khoác lên thiếu niên cánh tay trái trong mắt lóe lên ngọt n g à o hà quang giống như một đôi tình nhân đang yêu cháy bỏng bên kia thanh thuần duy mỹ thiên kim dương thị dương hiệu tình cũng không chút khách khí thật chặt khoác lên thiếu niên cánh tay phải cứ như vậy thiếu niên tại liễu nhan tịch dương hiệu tình hai vị này đỉnh cấp thiên kim bên trái ủng vây quanh một mặt lãnh đ ạ m đi qua thảm đỏ tiến vào đại sánh khách sạn v â anh thấy một màn như vậy không khí hiện trường trong nháy mắt nổ tung một đám giang đông cao cấp nhất các công tử ca, càng l à cặp mắt chợt to không thể tin tưởng vê đút tờ F, thiếu gia ta không nhìn lầm chứ liệu ra thiên kim thiên kim dương thị lại đồng thời đối với một người thiếu niên trái ôm p ả i ấp thiếu niên này là ai ta đi thiếu niên này không phải là hoàn g thành tới hai đời đỉnh cấp đi vậy cũng không đến nỗi bị liễu thị dương thị như vậy vây quanh à thiếu niên này mặc chính là bài thông thường tử một bộ quần áo bất quá mấy trăm đồng tiền ngạch thật hâm mộ ai đây ra con cháu dẫm nhầm cấp cho rồi lại bị liễu dương hai nhà thiên kim đồng thời thích các công tử ca giang đông đều không cách nào bình tĩnh thiên kim liễu thị thiên kim dương thị bọn họ đổi tới một cái đều sẽ lệnh gia tộc trong nháy mắt cất cánh trở thành toàn cầu nhất gia tộc cao cấp n h ư n nga một cái quần áo bình thường thiếu niên lại đồng thời thu được hai vị thiên kim xem trọng cái này cũng thật bất khả tư nghị thật là hâm mộ không được cái tên này là ai lập tức đi thăm dò thân phận của người này trong vòng ba phút bùn công tử cần phải biết người này hết thẻ tin tức trong đại sành khách sạn nhìn xem thiếu niên bị hai vị thiên kim tả hữu vây quanh bóng lưng tôn hải móng tay c h ụ tiến vào trong thịt trong mắt lóe lên nóng bỏng ghen tị ánh sáng hướng sau lưng hộ vệ áo đen phân phó nói c h ư n một trăm ba mươi vườn hoa mái nhà tiểu đội linh đánh thuê khách sạn p h á t ngọc trong sành yến hội ăn uống linh đỉnh vui vẻ hòa thuận trên sân thượng lầu hai liệu nhất giang bị lan can nhìn xem trong sàn nhảy lầu một đang cùng nữ mà phiên phiên khởi vũ người tuổi trẻ kia sắc mặt một trận biến nào nhóc nhăn khổ sở nuôi lớn nữ n h a bị người khác bắt c ó rồi hắn thân là cha khó tránh khỏi không khó chịu liêu thúc thúc ta đã dựa theo phân phó của ngài đem tô du mang đến một bên dương hiệu tình k h ẽ thở dài một cái lần này mang tô du tới cao cấp như vậy trường hợp là chú ý của liễu nhất giang vì chính là đã kích một chút tô du nạo khí để cho hắn cảm thấy không phối hợp liễu nhan tịch ngoan ngoan bông tha t i ê n kim liễu thị nhưng nhìn tình huống đối mặt một đám sông đông công tự ca vị tô du này không chỉ không có mất bình tĩnh ngược lại vô cùng thờ ơ Căn có cấp coi bản không có đem đám này giang đông đỉnh hoàn tình nha, ngươi khố Hiểu gì. đem đám ra liệu thúc thúc liền một đứa con gái thúc thúc hiệu ậ thúc thúc, tình k h nhất định nhất định sẽ nghĩ biện pháp chia rẽ hai người bọn họ dương hiệu tình hơi hơi túi đầu nàng ngắm nhìn phía dưới phiên phiên khởi vũ tô du cùng liễu nhan tịch trong tròng mắt trắng đen rõ ràng thoáng qua một t i a ghen tị s á t thái trong sàn nhảy l ầ một đồng dạng có vô số con mắt nhìn chằm chằm đang nhảy múa một đôi bích nhân liên quan với vị t i a thiếu niên thân phận cũng nhanh chóng bị tay mắt thông thiên các đại gia tộc t r a rõ đưa đến các vị công tử ca trong tay tô du người ngoại đ ị a n nguyễn giáp cơ cấu sư danh nghĩa không có bất kỳ bất động sản xe hơi trước mắt công tác đạ tử xã đảm bảo cùng bảo hiểm y tế cũng n g ừ n liễu nhan tịch làm sao lại thích một gia hỏa như thế trong góc sàn nhảy tôn hải nhìn lấy trong tay hồ sơ t sắc mặt một trận cổ quái mọi người đều biết thiên kim liễu thị l i ê u nhan tịch luôn luôn điêu ngoa tùy hứng ánh mắt cao c làm thế nào sẽ thích một cái không việc làm cái này mẹ nó cũng quá khoa trương đi công tử ban đầu ngài nhưng là phí sức tâm cơ theo đuổi l i ê u thiên kim rất lâu đối phương ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn ngài lên mắt nhưng bây giờ một cái không việc làm lại đổi u tới l i ê u thiên kim tiểu nhân thay n g à i không đáng giá a một vị bảo tiêu cũng không nhịn được nổ nước bọc nói ừ một cái không có bối cảnh không có thực lực không việc làm cũng muốn ngâm thiên kim liễu thị thật là cóp ghẻ mà đòi ăn thị thiên a Tôn m tô tô đừng có dùng chính chúng ta người liên hệ một mực về nước lính đánh thuê để cho bọn họ lập tức tới khách sạn bổn thiếu ra không muốn lại nhìn thấy tô du này tôn hải suy nghĩ một chút nói tô du này dù sao cấu kết thiên kim liễu thị cho nên lúc giết người vẫn là phủi sạch quan hệ t h o thỏa đáng nhận được thiếu ra lập tức liên hệ bảo tiêu lập tức móc ra một bộ mã hóa điện thoại di động bắt đầu liên lạc lên thời gian cực nhanh d ạ tiệc từ thiện dần dần tiến vào chính đ ề bắt đầu từ thiện vật phẩm bán hàng từ thiện làm từ thiện chẳng qua chỉ là thượng tầng vòng đóng gói chính mình dối trá thủ đoạn tô du không có hứng thú thừa dịp liễu nhan tịch cùng khuê mật nói chuyện tiếm một người tiến vào thang máy đi tới khách sạn p h á t ngọc tầng cao nhất tầng cao nhất khách sạn không có một bóng người trong tay tô du bưng ly rượu t ự ở trên lan can từng ngủ bóng xoảng giang đông là một cái duyên hải thương nghiệp thành phố、Lênh、lạnh lạnh g i biển thổi vào có cổ mùi vị mặn mặt tô du hơi hơi hít một hơi ánh mắt hơi hơi n h a o lại dường như lâm vào một loại nào đó trong trầm tư hắn đã tưởng chẳng qua chỉ là ma đô cấp một phổ thông thành phần trí thức một tháng tiền lương cũng không đủ tại khách sạn phát ngọc tiêu phí một nữa đám giang đông hoàng cố kia càng là nhìn thẳng cũng sẽ không nhìn hắn lướt mắt nhưng hôm nay hết thệ đều không giống nhau lắm khách sạn phát ngọc hắn được tôn sùng là thượng khách khách giang đông hoàng cố ở trong mắt hắn càng là một đám gà đất cho sành một dạng tồn tại thiên kim liễu thị cũng bị thâm, thâm chinh phục có sức mạnh thiên vực bắn cho thế giới hiện thật quy tắc trật tự hắn hoàn toàn cũng có thể không nhìn rồi đều đi ra đi bóng đêm càng ngày càng đen tô du để ly rượu xuống quay người lại hướng về phía hắc cám không khí cười n h ạ t nói âm thanh rơi xuống lầu chót trong bóng tối đi ra một hàng lanh khóc bóng người từng cái thân mặc r ằ n g g ì tay cầm kiểu mới tác chiến xuống trường thoạt nhìn nghiêm chỉnh huấn luyện rõ ràng là một đám dưới đất lính đánh thuê người chính là tô du cầm đầu một vị mặt thẻo lính đánh thuê lạnh lùng mở miệng không sai là ta tô du nhàn nhạt mở miệng ngay khi lầu một sành yến hội hắn liền bản năng cảm thấy được một cổ sắt ý chi cho nên một người đi tới lầu cối cũng là muốn nhìn xem rốt cuộc là ai đúng chính mình động sát tâm huynh đệ có người tiêu tốn mười triệu mua cái đầu của ngươi xin lỗi xác nhận thân phận vị đầu mục lính đánh thuê mặt thẻo kia vung tay lên cái này một nhánh tiểu đội lính đánh thuê không chút do dự lập tức nổ súng đi đi đi đi đi tất cả súng tự động đều gắn ống ham thanh không tiếng động viên đạn xẹt qua màn đêm bay hướng tay cầm ly rượu tô du bọn lính đánh thuê từng cái mặt lộ nụ cười dễ dàng như vậy đánh chết mục tiêu liền có thể kiếm mười triệu tiền này kiếm cũng quá dễ dàng chút ít keng k e n k e n k e n sau một khắc viên đạn liên tiếp bắn trúng thân thể của tô du bất quá trong tưởng tượng tô du bị đạn tầm bắn cái dỗ hình ảnh chưa từng xuất hiện mà là viên đạn phát ra một trận tiếng long cong sau đó từ trên người tô du đạn, đạn ra cái này sao có thể thân thể làm sao có thể đỡ đạn đầu mục lính đánh thuê mặt theo ánh mắt một trận kinh dị chi tiểu đội lính đánh thuê này mới vừa từ đen đại lục trở về trên tay dính tên người số ít cũng có hơn mấy ngàn cái nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể thân thể khiếp đạn cái này mẹ nó xác định không phải là đang đóng phim sao chương một trăm ba mươi mốt lính đánh thuê đại chiến dương hiệu tình lựa chọn、Bán. Bắn c h ế tiếng tên khốn k p à y súng lầu dày đặc không o lính đánh hiện nhiên thuê đã ngừng văng lên tiểu đội lính đánh thuê đổi mấy lần băng đạn vỏ đạn rơi mất đầy đất nhưng bọn họ vẫn không có đối với tô du tạo thành một chút xíu tổn thương bọn lính đánh thuê giờ phút này sắp muốn tan vỡ rồi chật chật chút đồ chơi nhỏ này tại trước mặt bốn trăm mười hai điểm thể chất chẳng qua chỉ là cú l e t tô du nhét miệng lên nhẹ cất bước phạt tại s a o khi đồng bộ thể chất đừng nói đạn súng tự động rồi coi như đạn súng bắn tỉa đạn đạo cũng không cách nào tạo thành uy hiếp trí mạng đập đập đập đỡ lấy mưa đạn r ầ m rạp chẳng chịt tô du từng bước một đi tới liền đi tới mặt thẻo lính đánh thuê trước người n g ư ơ i muốn làm gì mặt thẻo lính đánh thuê một mặt hoảng sợ theo bản năng nắm chặt súng tự động trong tay không có gì ta chỉ là đối với trong tay n g ư ờ i đồ chơi có chút hiếu kỳ m à thôi tô du ánh mắt hơi hơi sáng lên giơ bàn tay lên giữ tại súng tự động nòng súng bên trên chợt theo cổ tay một trận xoay tròn hợp kim chế tạo nòng súng nhất thời giống như mỹ sợi mềm mại bị ung dung vận trở thành bánh q u a i trèo hình dáng chuyện này mặt thẹo lính đánh thuê trong nháy mắt sợ ngây người nòng súng lại bị vận trở thành bánh q u a i trèo hắn giống như, giống như nhìn váy vật nhìn trước mắt tô du ầm ầm ầm ầm ầm tô du không làm ngừng nghỉ một vừa đến trước người các vị lính đánh thuê giơ bàn tay lên nhẹ nhàng đem các vị súng tự động từng cái vận trở thành bánh quay trèo nhìn xem hình ảnh lần này các vị lính đánh thuê một mặt tướng chết tình cảnh nhất thời cũng có chút l u n g túng rầm rầm rầm rầm bọn lính đánh thuê tay cầm tê dại như hoa súng tự động cũng là từng cái sợ vỡ mật phần phật quỳ lấy đất tô h i n h xin lỗi mới vừa rồi là tiểu nhân có mắt như mụ mạ phạm tô h i n h xin tô h i n h đại nhân không chấp tiểu nhân tha thứ chúng ta một lần mặt theo lính đánh thuê quỳ xuống đất dập đầu trong lòng cũng là hối hận cực kỳ vì mười triệu đã tội một vị đau thương bất nhập lực lớn vô cùng siêu nhân hắn thật là hối hận phát điên rồi đại ca tha mạng đại ca thật có lỗi nha đại ca đều là chúng ta có mắt như mủ chúng ta trên có già dưới có trẻ đều có một cái gia đình phải nuôi mong rằng tô đại ca tha mạng bọn lính đánh thuê cũng r ố i rít tiền c h ế t khấu tha mạng bọn họ từng cái đều là giết người không c h ư ớ c mắt chủ nhưng ở trước mặt tô du cũng chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cầu xin tha thứ trong mắt tô du thoáng qua một tia lạnh lùng đám lính đánh thuê này ngược lại là trở mắt còn nhanh hơn lật sách mới vừa vẫn còn đang tại cầm súng ria bắn mình đảo mắt liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ còn thật sự coi chính mình là thánh mẫu ta hỏi các ngươi là ai mời các ngươi tới giết ta tô du không vội vàng hạ sát thủ mà là chắp hai tay sau lưng nhàn nhạt dò hỏi ừ phải tìm được thủ phạm thật phía sau màn cái này tô đại ca chúng ta cũng không biết chỉ biết đối phương ra mười triệu tiền mặt về phần thân phận cụ thể cũng không biết mặt thẻo lính đánh thuê nơm nớp lo sợ đáp lại nếu như biết mục tiêu ám sát là một tôn siêu nhân đừng nói mười triệu chính là một n g h ì nữ hắn cũng sẽ không tiếp nhiệm vụ lần này À, không biết phía sau màn sai s ử vậy các ngươi cũng không sống giá trị tô du khẽ lắc đầu chợt đưa ra chỉ một cái tại mặt thẻo lính đánh thuê trên đầu nhẹ nhàng tới một đầu nứt vành t r ậ t dưa hấu bạo liệt tâm thanh văn g lên mặt thẹo lính đánh thuê ngã xuống đất hóa thành một cổ thi thể không đầu vành. vành vành vành vành tô du lại là liên tiếp bắn mấy lần lính đánh thuê đầu liên tiếp nổ tung trong náy mắt trên đất nhiều hơn mười mấy bộ thi thể không đầu đánh chết hoàn tất tô du hơi hơi hít một hơi nhìn xem cửa thang lầu phương hướng nhẹ nhàng mở miệng đi ra đi âm thanh rơi xuống cửa thang lầu từ từ mở ra một cái màu trắng la quần thiếu nữ tóc ngắn ngang thai bóng người xuất hiện thiếu nữ không phải là người khác chính là mời chính mình tham gia từ thiện dạ tiệc dương hiệu tình bằng năng lực cảm ứng của tô du vừa rồi lúc giết người liền cảm giác được dương hiệu tình tồn tại tô du ngươi lại giết nhiều người như vậy còn có viên đạn đầy đất này dương hiệu tình che cái miệng nhỏ nhắn ánh mắt kinh dị vô cùng nàng tư nhỏ tại quân đội huấn luyện liếc mắt liền có thể nhìn ra chi tiểu đội lính đánh thuê này tố chất rất cao nhưng như vậy một nhánh tiểu đội lính đánh thuê lại bị tô du đòi o diện tên khốn kiếp này rốt cuộc có bao nhiêu biến thái tô du yên tâm bí mật của ngươi ta sẽ thay ngươi bảo thủ ngoài ra chuyện giết người dương ra ta cũng sẽ giúp ngươi xử lý xong chuyện chỉ hy vọng ngươi có thể hiểu được dương gia là đồng minh của ngươi ngắn ngủi hốt hoảng về sau dương h i ể u tình ngẩng đầu ngắm nhìn tô du nói lần trước nàng kiến thức tô du tay bạch thuộc hôm nay lại kiến thức tô du siêu nhân năng lực tác chiến người như vậy nàng dương gia là nhất định phải lôi kéo phiền thoái bất quá đồng minh dương gia sợ rằng còn chưa xứng tô du khẽ gật đầu lấy thuộc tính của hắn dĩ nhiên là có thể không nhìn trong thực tế trật tự bất quá dương gia có thể g i ú p một tay món ăn hậu sự dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa về phần đồng minh phạm nhân còn chưa xứng là minh hữu của hắn tô du ngươi cũng chớ coi thường dương gia ta tại giang đông địa khu dương gia ta tay cầm trăm vạn trọng binh cho dù là hoàn thành những lao già kia cũng muốn b á n mặt mũi của dương gia ta bị tô du không nhìn dương h i ể u tình cầm phân quyền hơi có chút tức giận chật chật tô du cờ n h ạ t dương thị trăm vạn hùng binh ở trong mắt hắn cùng triệu con kiến hôi lại có gì khác biệt không nói thêm gì tô du cất bước từng bước bước tới đến trước lan g can chật hai chân dung một cái người chính là như, như đạn pháo bắn g i bay đi khoảng cách hơn một ngàn giờ cú nhạy cắn côn cú nhạy cắn côn cú nhạy cắn côn cú nhạy cắn Liên là tiếp cái người phiêu biến tại trời trên không chung mấy cái nhảy, bóng người tô du, chính là phiêu dật tàn biến tại trong Tô dật Du, màu mấy đây ê m T. đ là nhìn xem màn đêm đen nhánh dương hiệu tình màu hồng gò má viết đầy tên là khiếp sợ biểu tình một bước nhảy ra khoảng cách hơn một m đây quả thực là tu tiên trong tiểu thuyết hình ảnh thực lực tô du so với nàng tưởng tượng càng biến thái cũng không trách được đối phương căn bản không nhìn chúng nàng dưng ơ ra vô luận như thế nào dưng ơ ra ta phải giao hảo tô du tiếp đó liền vận dụng gia tộc t ì n báo cha rõ chi này thân phận chân thật của tiểu đội lính đánh thuê cha ra một cái nào đó sau hung thủ đi dương h i ể u tình hơi hơi hít một hơi khí lạnh trong lòng âm thầm quyết định c h ư một trăm ba mươi hai tế đàn dòng thần tử tước đế quốc k e n trong máy chủ đăng nhập thiên vực k e n người chơi long cung long đế chào mừng n g à i trở lại thiên vực đại lục sáng sớm ngày thứ hai kèm theo hình ảnh loại lên tô du lần nữa đăng nhập thiên vực bóng người bóng người xuất hiện ở căn cứ hỗn độn hắn n g ẩ m đầu lên nhìn thấy từng đội đế quốc binh lính hải quân chính ở trong căn cứ tuần tra ngoài căn cứ hải cảng tất cả lớn nhỏ quân đế quốc h ạ rậm rạp chẳng t r ị che đậy mặt nước bốn phía không ít người chơi bóng người ở trong căn cứ tới lùi lui lui Nghị luận đảo kim cương bây giờ thuộc về đế quốc ca không phải như thế ai có thể dự đoán được địa ngục trận doanh hỗn độn trận doanh vì một cái đảo kim cương tranh đoạt vô số năm tháng vô số tử thương binh lính cuối cùng nhưng là bị long đế cho công chiếm đảo kim cương địa thế vô địch đế quốc đoạt lấy đảo kim cương tương đương với khống chế bắc phương đại lục vong linh đế quốc mạch sống nếu có thể tại đảo kim cương xây thành trì liền tốt rồi đúng vậy à tại đảo kim cương xây một tòa thành trì bắt dựa vào vong linh đế quốc nam lân đế quốc tây lân nạ gà đế quốc thành trí như vậy thiên thành chính là thương mại chi đô quân sự trọng chấn đáng tiếc không có kiến thành lệnh không thể tại đảo kim cương xây thành trì đi trên đường bốn phía người chơi tiếng nghị luận ở bên thai vang lên đảo kim cương xây thành trì sao tô du ánh mắt hơi hơi sáng lên trước mắt toàn cầu duy nhất một cái kiến thành lệnh liền ở trong tay mình tại đảo kim cương xây thành trì cũng là lựa chọn tốt nhất bất quá mục tiêu của hắn có thể không chỉ như thế hắn không khỏi muốn tại đảo kim cương xây thành trì còn muốn chiếm giữ cả hòn đảo nhỏ trở thành đảo chủ duy nhất toàn cầu trước mắt đảo kim cương lục địa diện tích một vạn km cho dù người chơi xây thành trì cũng không tư cách đạt được kích thức như vậy thổ đ i ệ trong a phải c ầ lúc vị suy tư tô du đi tới căn cứ quảng trường tiếp đó chính là hoàn thành lần này đạo kim cương nhiệm vụ n u n g cốt tìm kiếm tế đàn dòng thần rồi hắn từ hoài trong sờ một cái móc ra đạo cụ nhiệm vụ la bản tín ngưỡng keng đạo cụ la bản tín ngưỡng khởi động đang quét hình bốn chu tín ngưỡng loại đạo cụ trong keng la b à n tín ngưỡng quét hình h o à n tất khu vực này chưa phát hiện tín ngưỡng loại kiến trúc chưa phát hiện chưa phát hiện chưa phát hiện căn cứ hỗn độn lớn vô cùng tô du cầm lấy la b à n tín ngưỡng một trận tìm kiếm cũng là tìm một hồi lâu công phu cũng không có phát hiện chút dấu vết khi đi tới nhà kho phương vị la b à n nhưng là ông nhưng dùng một cái keng la b à n tín ngưỡng quét hình h o à n tất khu vực này phát hiện đại quy mô tín ngưỡng loại kiến trúc la bản mặt ngoài hiện lên một cái lớn vô cùng điểm đỏ cơ hồ chứng cứ la bản mặt ngoài điểm đỏ lớn như vậy tô du cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dựa theo la b à n chỉ thị tô du mở ra kho hàng cửa ngầm lại đang t ạ i ám môn hạ trong địa đạo đi lại một hồi lâu rốt cuộc phát hiện rồi một cái kết giới ngầm to lớn kết giới hiện ra màu vàng không thấy rõ nội bộ tình hình rõ ràng mặt ngoài kết giới lại lóe lên dòng thần sáng bóng một đạo nhắc nhở xuất hiện keng chúc mừng ngài phát hiện địa điểm ẩn nút thất lạc tế đàn thượng cổ thần long chúc mừng ngài lấy được kinh nghiệm một t đau khổ tìm kiếm tế đàn dòng thần rốt cuộc là tìm được tô du sắc mặt vui mừng lúc này một hàng nhắc nhở màu vàng lần nữa xuất hiện keng chúc mừng trải qua gian khổ tìm kiếm về sau ngài hoàn thành một hạng nhiệm vụ không thể hoàn thành chúc mừng ngài giáo hội nhiệm vụ dòng tín ngưỡng truy cập trang web tàu đi ở truyện f h u n com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương một tiến độ cập nhật điều kiện thắng lợi một trận danh trật tự chiếm l ĩ n h đ ả o kim cương đạt được điều kiện thắng lợi hai tìm được tế đàn dòng thần đạt được ken chúc mừng ngài hoàn thành viên m ạ n giáo hội nhiệm vụ dòng tín ngưỡng truy cập trang web tàu đi ở truyện p u n com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương một tế đàn thượng cổ thần long chúc mừng ngài đạt được khen thưởng đã cường hóa titan x một chúc mừng ngài sau khen thưởng q u à tặng chư thần trái trưởng thành sức mạnh ít một q u à tặng chư thần trái trưởng thành bén nhẹ ít một q u à tặng chư thần trái trưởng thành thể chất ít một q u à tặng chư thần trái trưởng thành trí lực ít một chúc mừng ngài đạt được khen thưởng thẻ căn cước đế quốc tử tức ít một chúc mừng ngài đạt được khen thưởng kinh nghiệm ít năm triệu giáo hội nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành giáo hội khen thưởng mới vừa tuyên bố một chùm tia sáng kim sắc từ trên trời hạ xuống hung hăng đánh chúng tôi rú c h n ken chúc mừng ngài thu được đầy đủ kinh nghiệm n g à i thăng cấp tới lở vở lẹ vẹo 20. n g à i đạt được sức mạnh 26. n g à i đạt được bén nhạy 23. n g à i đạt được trí lực 15. n g à i đạt được thể chất 18. cũng là thăng cấp sau khi uống đảo kim cương sự kiện khen thưởng một cái tự do trái cây trưởng thành tô du bốn triệu trưởng thành đã cực kỳ khủng bố rồi tăng một cấp tăng v ọ t 82 điểm thuộc tính 128 t r ư ơ chương chờ với người chơi bình thường tám lần rồi thứ yếu khen thưởng cũng là cực kỳ phong phú đã cường hóa titan có thể dùng đến cường hóa trang bị bốn miếng trái cây trưởng thành sau khi uống lực mẫn trí thân ể phận tử tước nhiều nhất nắm giữ một km thổ địa đế quốc t ư ớ c vị công hầu bá tử nam tử tước coi như là tương đối cao tước vị quý tộc rồi phải biết cho dù thiên v n c hậu kỳ có thể thu được tước vị nam tước người chơi cũng là phượng mao lân r ắ c tồn tại bình thường thành chủ bắt đầu nhiều nhất nắm giữ m ộ ư ơ i bình thường cây số thành trì từ tước có thể nắm giữ một km đất phong lớn một trăm l ầ n so sánh với một mươi km đảo kim cương một km đất phong vẫn là quá nhỏ tiếp đó liền trở lại thành đảo gió nghĩ biện pháp đi tô du trong lòng hà hơi chiến tranh đảo kim cương kết thúc cũng nên trở lại thành đảo gió bắt đầu kế hoạch bước kế tiếp rồi cũng không biết chính mình một mực nâng đỡ linh tích thương hội tiến triển như thế nào bến tàu căn cứ hỗn độn từng chiếc từng chiếc quân đế quốc h ạ rút ra chính chở các người chơi trở lại thành đảo gió nhận chiến công khắc thường t r o nhìn xa xa g đ thấy đầu này g cũng hôn đột h bốt với tàu n trong nháy mắt đi loạn một đoàn một đầu hôn đột bột tinh anh cao cấp xuất hiện cũng không phải là đùa dân đây nhà đầu này tô du nhưng là cười khổ đoán không lầm tiểu thư bạch tột chắc là tìm chính mình lúc trước nhiệm vụ ủy thác của tiểu thư bạch tột đánh c h ế t chính địch l ọ thạ tướng quân khen thưởng còn không có lính đây chỉ hơi hơi kỳ quái chính là lúc trước nhìn thấy sinti n à n g vẫn là một tôn bộ tinh anh hiện tại đã là bộ tinh anh cao cấp xem ra làm ăn cũng không tệ đưa một cái ánh mắt tô du cũng là tạm thời lựa chọn xuống thuyền ừ rời đi đảo kim cương trước đó trước gặp lại vị tiểu thư bạch t u ộ c này nói s a u đi t r ư ớ c 133, p h ấ n s ắ c gia tộc tay bạch t u ộ c cường hóa bằng hữu nhờ có ngài xuất thủ tương trợ mới diệt trừ gia tộc túc địch tướng quân huyết cốt lò thạ màu hồng gia tộc bạch t u ộ c hướng ngươi cảm ơn mời tiếp thu s i t i ôm up đi